Trương 586, H.I. nhân biến trọng, cũng biến cường trương 586, H.I. nhân biến trọng, cũng biến cường nghe được là trần tử hàm âm thanh, mạnh phàm dương biểu tình trong nháy mắt trở nên ôn nu. Hàm hàm ngươi đừng có gấp, từ từ nói, mụ mụ ở đây. Trần tử hàm làm sao khả năng từ từ nói. Nàng đều nhanh đi chết, đã sớm muốn tìm người hảo hảo nổ nước bọn một cái chân phong. Mụ mụ, ngươi không biết, ta ba ba hắn đơn giản quá lười. Lần này cho chuyện dài đến 20 phút. Trần tử hàm nổ nước bọn tra ruột thời gian liền chiếm 19 điểm nữa. Cuối cùng bắt xuống một câu mụ mụ ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi có thể nhất định phải tới cứu ta, mới cúp điện thoại. Xong, lần này xong, Trần Tử Hàm ngươi thật là có thể hỗ trợ à, ta có ngươi nói như vậy sợ rắc rưởi như vậy sao? Trần Phong gấp tại chỗ đảo quanh. Đầu góc đã bắt đầu tưởng tượng lấy nhà mình tiểu kiểu thê sau khi đến sẽ làm sao thu thật mình. Đâm Trần Tử Hàm chằm nhi, Trần Phong cảm giác sâu sắc tiểu đáo đông lọt gió nghiêm trọng. Có, ngươi chính là con bị chết mạnh miệng. Trần Tử Hàm thế nhưng là đã có lực lượng, không lùi mà tiến tới, dùng mình chán nhi dùng sức đính trụ Trần Phong ngón tay mình không đối với còn không cho người nói, có bản lĩnh ngươi đâm chết ta. hừ, đảo ngược thiên cương, thuần khiết đảo ngược thiên cương. Trần Phong bị tức mắt nổi đồng đón, lúc này vung tay lên. vì bán hồi một điểm hình tượng, hắn ngửa đầu nhìn một chút trên bầu trời đêm đời sao. lúc đầu ta muốn lấy một cái phổ thông mại ba thân phận cùng ngươi ở chung, không nghĩ đến, trả lại là ngươi xem nhẹ cùng khinh thường. ngạ bài, ta không chăng, nhìn ta hôm nay cùng hấp ý nhân quyết nhất tử chiến. ra gấu phục sức lần nữa khởi, Trần Phong đại hoàng quần cục đón gió tung bay, bay mình trần lên thân hơi dùng sức. Trần Phong trên thân cơ bắp đường cong như ẩn như hiện nhẹ nhàng hấp khí trên bụng bốn khối cơ bụng cũng trong nháy mắt hở ra khoan hay nói phối hợp hắn kiên nghị ánh mắt vẫn thật là có mấy phần ủy phong nhưng tục ngữ nói tốt xoáy bất quá ba giây trần tử hàm chờ trần phong bày hai cái tạo hình sau đó trực tiếp vào tay kéo lại trần phong tay đi thôi ta nhìn ngươi làm sao đại sát tứ phương nàng rất lấy trần phong muốn đi lần này trần phong hoảng không phải thật đi a Hắc hắc, hàm hàm ba ba nữ nhi ngoan ba ba đùa ngươi chơi đầu ta chính là phía sau lưng có chút nữa cho nên thoát kia ra gấu để ngươi cho ta gãi gãi tới cái mông sau này về lên Trần Phong không đi, Trần Tử Hàm làm sao khả năng tốn động đến hắn? Trần Tử Hàm đã sớm biết mình lão ba đứa hạnh, trợn mắt trừng một cái, tay nhỏ hất lên vùng da Trần Phong. "Cắt, còn không trang ngả bài, đây cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được à, ta thân ái ba ba." Đi đến Trần Phong sau lưng, Trần Tử Hàm tay nhỏ quát lên Trần Phong phía sau lưng. "Chỗ nào nữa?" "Chỗ này sao?" Nhìn thấy một cái màu đỏ mụ nhỏ, Trần Tử Hàm một bên hỏi với bắt đầu cào. "A đúng đúng đúng, đó là chỗ này, lại hướng lên điểm, tê thoải." Mái. Trần Phong bắt đầu chỉ huy. Nhưng ngứa vật này quá rất, ngươi bắt nào. Nó cũng chỉ có một địa phương nữa, người đây ngay từ đầu cào. nó liền bắt đầu loạn ngửa. Trần Tử Hàm sững sốt cho Trần Phong đem toàn bộ phía sau lưng cào một lần, lúc này mới tính trùng hoạch tự do. Bất quá, bởi vì Trần Phong lúc ra cửa không mặc vào áo. Nó nhãn hiệu thế nhưng là bị dán tại phía sau lưng. Đây hai ngày đi qua, Trần Phong cũng cảm giác phía sau lưng nhăn nhĩ khó chịu như vậy. Đi đi đi, thật đi tìm một cái hắc y nhân dán ra gần cốt một chút, lại tiếp tục như thế, ta cơ bắp đều héo rút. Nói tới nói lui nháo thì nháo, lao bà muốn tới đây cũng không phải là trò đùa. Trần Phong có một loại dự cảm. Nha Minh Tiểu Kiều thê hiện tại khẳng định trong nhà ôm lấy điện thoại đang nhìn trực tiếp đây. Lúc này không biểu hiện một cái, chờ đến khi nào? Trần Phong đoán đúng. Mạnh Phàm Dương dập máy cùng Trần Tử Hàm điện thoại sau đó, thật sự mở ra tình tra như núi trực tiếp. Nàng mặt lạnh lấy nhìn trực tiếp trong tấm hình Trần Phong. Muốn নাও một người ánh mắt là dấu không được, mà Trần Phong tại giải quyết phía sau lưng ngứa cái vấn đề sau, mang theo Trần Tử Hàm dứt khoát kiên quyết bắt đầu tìm kiếm lên Hắc Y nhân. Hắn còn không biết Hắc Y nhân đã thăng cấp. Trần Tử Hàm trong miệng bóng đèn cùng trong miệng hắn chứng mặt, chính là võ tăng thống nhất điều tóc. Một bên khác, đã sớm tại Trần Phong bọn hắn giải quyết hết đến đây chịu chết hắc ý nhân trước đó, Đồng Thần cùng Cầu Cầu liền đã tao ngộ một chi hắc ý nhân tiểu đội, cùng Trần Phong trà con ngủ dạng. Đồng Thần cùng Cầu Cầu cũng là bị những hắc ý nhân kia tiểu tóc hấp dẫn ánh mắt. Ba ba, bọn hắn giống như cùng trước kia không đồng dạng, bọn hắn biến chọc, cũng biến tưởng. Cầu Cầu nhạy cảm ánh mắt không chỉ nhìn đến hắc ý nhân tiểu tóc biến hóa, còn chứng kiến bọn hắn khí chàng tuyê biến. Trước kia hắc ý nhân mặc dù cũng là thành quần kết đội, nhưng cho người ta cảm giác nhưng vẫn là năm bè bảy mảng. Nhưng những người trước mắt này khác biệt, bọn hắn không đầu trọc ra sáng, con mắt cũng sáng nhịp bước trầm ổn, ánh mắt sắc bén, nhìn lên liền không dễ trọng. Không sai, đây rõ ràng cùng hai ngày trước không phải một nhóm người, những này người đều là người luyện võ, hơn nữa còn đều đạo hạnh không cạn. Đồng thân khẳng định cầu cầu suy đoán. Trong đầu thiếu lâm tự ba chữ không tự chủ sống ra. Long quốc võ giáo có rất nhiều, có thể đại bộ phận đều sẽ không tương chế tính lưu đầu trọng. Với lại những này người nhìn lên niên kỷ đều tại hơn 20 đến 30 tuổi giữa, đồng dạng võ giáo cũng sẽ không có lớn tuổi như vậy học sinh. Về phần vấn luyện viên, Long quốc còn giống như không có võ giáo có thể có nhiều như vậy vấn luyện viên trẻ cũng chỉ có thiếu lâm tự chỗ nào võ tăng một bộ có thể có nhiều như vậy tinh nhuệ chiến lược xem ra là hai ngày trước giết quá mạnh tiết mục tổ bị bức ép đến mức nóng này không khỏi cười khổ đồng thần vẫn là dương cung cái tên chuẩn bị thử một chút những này võ tăng cường độ cầu cầu làm xong chạy trốn chuẩn bị một bên ngắm chuẩn đồng thần còn dặn dò cầu cầu một cái tốt cầu cầu đáp ứng một tiếng trực tiếp nhanh chân liền chạy cái không thấy đồng thần để ngươi chuẩn bị ngươi làm sao trực tiếp chạy liền đối với ta như vậy không có lòng tin siêu ngón tay buông ra dây cung trong nháy mắt thẳng băng To lớn lực lượng đem băng gián tiến bắn ra đi. Trong bầu trời đêm có côn trùng kêu vang cùng lá cây bị gió nhẹ lay động lẫn nhau ma sát tiếng sào sạc. Nếu là không chú ý băng gián tiễn tiếng xé gió cơ hội là nhỏ không thể thấy. Thú hồ, cứ việc đỉnh đầu có phở lì cảm bay chụp đánh ánh đèn cùng yếu ớt ánh trăng ánh sao. Đáng nhìn dã phương diện dù sao không có ban ngày như vậy rõ ràng. Nhanh như vậy tiễn, căn bản là không có đạo lý sẽ bị người phát hiện. Có thể đồng thần nhìn rõ ràng. Ngay tại mình bắn ra chi kia băng gián lỗ tên nhìn liền muốn mệnh bên trong một tên hắc ý nhân phía sau lưng nhãn hiệu giờ. Ngay bên cạnh bên trong đột nhiên vỗi ra một cái tay, đem chi kia băng dán tiễn chống bắt lấy. Hối hả hướng trước băng gián tiễn trong nháy mắt bị cưỡng chế chặn đường, đã mất đi tất cả động năng. Ám tiễn, hét lớn một tiếng đột nhiên băng lên, tiếng như hồng trung trung ký mười phần. Tay trái phương hướng, cùng ta truy. Không đợi đồng thần quá nhiều phản ứng, tay không chặn đường băng dán tiễn H y nhân liền lấy tay chỉ một cái hắn phương hướng lại hô một cú họng. Một giây sau, cả đội hắc y nhân lắc đầu chọc liền lao đến. Ta thích mẹ. Đồng thân sẽ không dễ ngoạt. Người ta biết tiến đến phương hướng, tự nhiên rất dễ dàng phán định bắn tên người phương hướng. Đây một truy, cảm giác gấp bách lập tức đánh tới. Đồng thần chỗ nào còn có bắn mũi tên thứ hai cơ hội, chỉ có thể là quay đầu nhanh chân liền chạy. Cũng may hắn còn không có gấp bắn đầu. Chạy thời điểm, cố ý tránh ra cầu cầu vừa rồi đường chạy trốn. Chương 587, ta đến giúp ngươi. Chương 587, ta đến giúp ngươi. Cuối cùng vẫn là đồng thần chạy càng nhanh một chút. Chờ kéo ra một chút khoảng cách, đồng thần đã từng nếm thử lần nữa bắn tên. Lần này, hắn tiễn là chạy những cái kia người Việt đạo đi. Có thể đánh lén tiến đều bị người phát hiện đồng thời chặn đường. Hiện tại những cái kia người biết hắn phương hướng cũng tự nhiên lại càng dễ phát hiện hắn bất kỳ hình thức công kích. Liên tiếp 7 mũi tên đều bị người ngăn trở, Đồng Thần trực tiếp đem trong tay cùng cùng tiễn toàn đều cho ném. Dù sao vô dụng, không bằng ném giảm bớt một chút tự thân trọng lượng. Bất quá cứ việc Đồng Thần thủ đoạn công kích không có hiệu quả gì, nhưng này chút võ tăng muốn đuổi kịp Đồng Thần cũng không phải chuyện dễ. Chỉ cần Đồng Thần muốn, tiêu phí điểm cảm xúc trị, tùy tiện trao đổi cái đồ biến thái chạy trốn kỹ năng, những này võ tăng đó là đã mọc cánh cũng tuyệt đối đuổi không kịp hắn. Sở dĩ muốn dẫn những này võ tăng tiếp tục chạy. Đồng Thần đơn giản đó là nghĩ hết lượng dẫn bọn hắn cách mình cùng cầu cầu ẩn thân xa một chút mà đuổi theo đồng thần đây đội một hắc y nhân, thân là đại sư minh Nội Trần một bên chạy một bên thấp giọng phân phó bên người các sư đệ. Mọi người chú ý, ta hoài nghi hắn đang cố ý dẫn chúng ta chạy, đoán chừng là nghĩ đến đem chúng ta dẫn xa một chút, hắn tốt trở lại ẩn thân địa phương. Dạng này, chúng ta chạy một khoảng cách, liền lưu lại một người, chậm rãi cho hắn một loại chúng ta không đối kịp giả tượng. Sau đó lưu lại người núp trong bóng tối, ai phát hiện muốn trở về ẩn thân tế phẩm, liền theo dõi theo đuổi, sau đó lại nghĩ biện pháp thông tri đại bộ đội. nội Trần nhìn rõ ràng, phía trước người kia nhịp bước vững vàng không có chút nào hoảng loạn lộn xộn ý tứ. Đây rất rõ ràng, người ta có lòng tin kia, có thể xác định phía bên mình người đuổi không kịp người ta. Nhưng có thực lực lại không tận lực, có thể hất ra lại cố ý đổ nước. Chuyện này chỉ có thể nói rõ đối phương là đang cố ý cám dỗ. Dựa theo nội Trần phân phó, hắn đây đội một hắc nhân đội theo đội theo liền có một người rời khỏi đơn vị. Chờ chạy ra rất xa Đồng Thần lần nữa quay đầu nhìn thời điểm. Nguyên bản hơn 20 người hắc y nhân đội ngũ không sai biệt lắm chỉ còn chứng phân nửa. Không sức lực, chạy không nổi rồi. Đồng Thần tâm lý thẩm nghĩ, nhưng nội tâm không hiểu có loại dự cảm, không thích hợp. Mình suy đoán nếu là thật, những này người đều là đến từ Thiếu Lâm tự võ tăng nói, bọn hắn thể lực tuyệt đối sẽ không kém như vậy. Chẳng lẽ là ta tiểu kém như bị khám phá? Bọn hắn biết ta là cố ý tại dẫn bọn hắn chạy xa, tốt quay về là thân. Nếu như ta là bọn hắn người dẫn đầu, ta hiện tại sẽ làm thế nào? Đồng thân một trận đầu não báo. ta sẽ an bài người giả trang đuổi không kịp, sau đó cách một khoảng cách lưu lại một người, chờ lấy kia người tự cho là thành công trở về giờ lại lặng lẽ đuổi theo. Sách đám người này vẫn rất thông minh, so đám kia kia thanh thuần ngây thơ sinh viên khéo léo như nhiều. Nghĩ tới đây đồng thần nhịn không được âm thầm cảm thán. Bất quá đồng thần khỏe miệng rất nhanh liền lộ ra một cái đắc ý nụ cười. Các ngươi là rất thông minh, nhưng thật đáng tiếc, các ngươi đối thủ gọi đồng thần, đã các ngươi dám phân tán, ta liền dám giết hồi mã thương. Tâm lý quyết định chủ ý đồng thần lúc này quyết định, chờ những ngày người đầy đủ phân tán sau đó, mình lập tức bằng nhanh nhất tốc độ trở về. Bên đường gặp phải một cái, liền thu thập một cái. đơn đả độc đấu, đồng thần vẫn là có lòng tin kia có thể miểu sát đối phương. Một chọn hai, đồng thần cũng có trăm nắm chắc có thể chiến thắng. nhưng đến ngõ hẹp tương phùng một đối ba, đồng thần liền sẽ không đi bốc lên cái tiêu hiểm. Dù sao đây chính là đến từ Thiếu Lâm tự Võ tăng. trên thân cũng đều có bao nhiêu năm khổ công, vẫn là phải muốn tôn trọng một cái, nhưng lại tại Đồng Thần cùng sau Lương Hắc Ý nhân đấu trí đấu dũng thời điểm, to lớn thông báo âm thanh bỗng nhiên vang lên lên, một cái Hắc Ý nhân bị xử lý, còn phát động kêu gọi bên ngoài sân tiếp viện năng lực hạt thủ. Đồng Thần không cần nghĩ, liền biết đây là Tiết Mục tổ cố ý an bài tiết mục, nguyên nhân cũng là bởi vì Trần Phong cái kia hàng cùng mình còn có bộ xương điền giữa chiến lược chênh lệch quá cách xa, không thăng cấp, H. Ý nhân liền sẽ bị tế phẩm giết lưu tung. Đây cùng tiết mục tổ trước đó thiết lập nghiêm trọng cung hợp, cả đêm tối đại ma vương một điểm bức cách cũng bị mất. Nhưng sinh viên đối với Trần Phong đến nói, độ khó lại vừa bạn. Hắc Y nhân thăng cấp, Trần Phong liền từ chiến năm cặn bã biến thành vật biểu tượng. Không có cách, chỉ có thể đem hắn ra vị tiêu bưu Hán Kim công baby mời đến cho hắn chỗ dựa. Đối với cái này đồng thần ngược lại là không quan trọng. Dù sao đây là tại tham gia tiết mục, tiết mục tổ quy củ đó là quy củ. Liền trước mắt Hắc Y nhân cái này cường độ, Mạnh Phàm Dương tới còn có thể gián tiếp làm dịu mình áp lực, có ít vô hại. Cũng tại thông báo âm thanh vừa rồi kết thúc không lâu, đồng thân cận nhìn thấy phía trước mình cách đó không xa có một đạo thân ảnh, thân ảnh kia tốc độ chạy so với chính mình hơi chậm một chút, nhưng không khó coi ra đối phương đã là liệu mạng toàn lực đang chạy, bộ xương điền dày đều chạy mất một cái, hai đầu đôi chân dài hất ra, cánh tay liệu mạng vùng vậy duy trì chạy tiết tấu. Ai hiểu a hôm nay hắn còn muốn lấy đại sát tứ phương, nhanh chóng tìm tới cái thứ ba ẩn tàng nhiệm vụ đây. Kết quả mình vừa muốn làm đánh lén, liền bị người phát hiện, Mấu chốt những cái kia người phát hiện mình sau đó từng cái liền như bị điên, miệng bên trong hô hào a di đà phật ngao ngao liền đuổi theo, khí thế kia liền xem như đặc chủng binh xuất ngũ bộ xương điền cũng không dám chính diện chống lại, chỉ có thể là lựa chọn tránh né mũi nhọn, có thể chạy một đoạn đường sau đó. bộ xương điền tránh né mũi nhọn liền biến thành chạy chối chết. nói dễ nghe như vậy có cái gì dùng à? nhưng hấp ý nhân kia căn bản cũng không phải là hai ngày trước những cái tiêu người. thật muốn bị đội kịp, cái kia chính là một chín mở. người ta một người một quyền, mình mỉm cười chịu tuyển. bất quá mặc dù chạy chật vật, bộ xương điền thật cũng không tức giận, tương phản, hắn cảm thấy tiết mục tổ thăng cấp hấp ý nhân cách làm là đúng. muốn trách thì trách mình quá lố mãng Vậy mà coi là những cái kia đồng loạt đầu chọc là thiết mục tổ vì làm trực tiếp hiệu quả, không nghĩ đến thật là võ tăng. Ừ, cùng ta so sức chịu đựng, ta có thể mang các ngươi chạy một buổi tối. Mặc dù tốc độ cùng những cái kia võ tăng tương xứng, nhưng bộ xương điển đối với mình sức chịu đựng rất có lòng tin. Hắn hiện tại tò mò nhất, đó là đồng thần bên kia. Cũng không biết cái kia sát thần gặp phải đám này võ tăng sau đó sẽ làm sao. Là cứng rắn, vẫn là. Ngoa tàu. Đồng lão đệ. Ngươi cũng bị hắc y nhân đổi. Muốn ai ai đến. Bộ xương điền khiêng cái đầu công phu, mình nghiêng bên cạnh bên trong liền có một người đuổi theo. Hắn còn tưởng rằng là hắc y nhân, không nghĩ đến quay đầu liền thấy Đồng Thần khuôn mặt tươi cười. Đồng Thần một nghe răng. "Ha ha ha, không chạy không được, đám này võ tăng nghiêm chỉnh huấn luyện, một đối nhiều căn bản không phần thắng, bộ đại ca, ngươi giải đây." Hết chuyện để nói, Đồng Thần một câu đem bộ xương điền đều cho hỏi đỏ mặt. "Chạy bay, ngươi không thấy truy ta những cái kia người dẫn đầu cái kia võ tăng trong tay giơ một cái dài sao? Cũng là chân trời lưu là người, hai người nhìn nhau cười khổ, bước chân không dám chút nào thả chậm." Đồng Thần tâm tư khẽ nhúc đích. Nghĩ đến muốn hay không đem truy mình những hấp y nhân kia đều lưu cho bộ xương điển, mình tốt nhân cơ hội đến cái ve sầu thoát xác Liền xem như kéo dài không được quá nhiều thời gian, vậy cũng có thể tranh thủ một điểm là một điểm. Chỉ là... Đồng thần vừa mới nghĩ như vậy. Ngoài y muốn biến hóa lần nữa phát sinh. Một cái hai tay để trần mặc đại hoàng quần cộc tịnh tử đống nhiên từ một cái cây bên cạnh nhảy ra ngoài, chặn lại đồng thần cùng bộ xương điển đường đi. Đồng thần! Ta đến giúp ngươi! chương 588, đấu chi đấu dũng trương 588 đấu chi đấu dũng chờ Trần Phong thấy rõ ràng đồng thần cùng bộ xương điển sau lưng chừng hơn 30 người tại ngao ngao đuổi theo thời điểm hắn làm một giây đồng hồ đều không có do dự quay người bắt chân lên cổ chạy so đồng thần cùng bộ xương điển có nhanh ngoại tào hai người đây là đâm hắc y nhân ở sao chợt nhớ tới cái gì Trần Phong lầm bầm một câu quay người liền hướng một cái trong bụi cỏ đã đâm tới chạy a hai người mau đem hắc nhân đều dẫn đi Trần Phong là tìm hắc y nhân đơn đả độc đấu hắn nhưng không có một đối nhiều loại kia nguy hiểm ý nghĩ hắn đây cái kho lo cái khôn tiểu mạo hiểm thật đúng là có tác dụng. Đồng thần cùng bộ xương điện hiện tại làm sao có thời giờ phản ứng hắn. Hai người này mang theo gió đang Trần Phong lẫn thân bụi cỏ chạy qua, đồng thần thậm chí liền cái lăn chữ cũng không kịp nói, mà những Hắc Y nhân kia hẳn là không thấy Trần Phong. Hô hô la la, cũng toàn đều lũi tới. Trần Phong liền trốn ở trong bụi cỏ, đó là thở mạnh cũng không dám. Bất quá vậy cũng là tiếp xúc gần gũi Hắc Y nhân. Trần Phong phát hiện, những người áo đen này tựa như là cùng hai ngày trước không đồng dạng. Từng cái như lang như hổ, giống như mỗi người đều hữu dụng không hết khí lực. Đây là võ tăng, cho dù là đồ đần, ngẫu nhiên cũng có thông minh thời điểm hỗ Trần Phong cũng không nốc. Một cái người luyện võ nhét vào trong đám người có lẽ nhìn không ra. Nếu là một đám người luyện võ tụ tập cùng một chỗ nói, vậy coi như quá rõ ràng. Ta thích cái ai ra, may mắn ta đủ gà tặng, không phải nói liền giúp trở ngại. Ám lau mồ hôi lạnh, Trần Phong chờ những hắc y nhân kia đều chạy xa sau đó, tại trong bụi cỏ tru ra, phân biệt một cái phương hướng, hắn một lần nữa tìm được trốn ở trong tối trần tử hàm. Hàm hàm, ngươi thấy rõ ràng những hắc y nhân kia sao? Vừa gặp mặt, Trần Phong liền lòng còn sợ hãi hỏi lên. Bèn một cái gặp thoáng qua, Trần Phong giấy lên đến điểm này đấu trí liền toàn đều biến mất nhìn thấy bọn hắn giống như toàn đều biến cưỡng. Trần Tử Hàm gật gật đầu, Trần Phong cùng bộ xương liền đều bị đổi thành như vậy, hắc nhân cường độ khẳng định không chỉ là tăng lên một chút xíu đơn giản như vậy. vậy chúng ta làm cái gì? Trần Phong ánh mắt cảnh giác không ngừng hướng bốn phía nhìn quanh, khó được trưng cầu lên Trần Tử Hàm ý kiến. bất quá Trần Tử Hàm lại là không cảm kích chút nào, trực tiếp đâm xuyên Trần Phong tiểu tâm tư. đi lão ba, ngươi không phải liền là muốn để ta nói chúng ta đừng cùng hắc y nhân đấu, tìm một chỗ giấu đến từ loại nói sao? sau đó đến lúc đó mụ mụ hỏi ngươi, ngươi liền nói không phải ngươi không dám mà là ta không cho ngươi đi tìm hắc y nhân. Trần Phong, nếu không phải hắn ra mặt đủ dày, liền Trần Tử Hàm mấy câu nói đó đều có thể bắt hắn cho làm đúng đúng. Khi thực Trần Tử Hàm cũng chính là ngoài miệng nói móc, nàng đương nhiên sẽ không bức Trần Phong đi tìm hắc y nhân chịu chết. Đâm thủng Trần Phong tiểu tâm tư sau đó, Trần Tử Hàm lập tức lại cho Trần Phong cửa hàng một bậc thang. Bất quá những hắc y nhân kia nhìn lên đích xác là quá không tốt trọng, liền ngay cả cầu cầu tỷ ba ba đều bị đuổi theo chạy. Chúng ta khẳng định không thể đi ra ngoài tìm được chết. Ta cảm thấy tất cả vẫn là chờ mụ mụ sau khi tới, lại bàn bạc kỹ hơn tốt. ngay vậy, Trần Phong nhãn tình sáng lên đôi tay ôm lấy Trần tự hàm cái đầu liền hướng Tiểu Nha đầu trên trán hôn một cái, Mua Anh hùng sợ kiến lừa đồng, đi đi đi, quay về hang gấu, ba ba kể cho ngươi thủy hử chuyện Lương Sơn hảo hạng cố sự đi, không xong chạy mau, Trần Phong bọn hắn đi ra nhanh, trở về cũng nhanh, mà đồng thần cùng bộ xương điền bên kia, hai người cũng quyết định chia nhau chạy, đều quét trước cửa tuyết, muốn nói vẫn là bộ xương điền chiếm đồng thần tiện nghi, truy hắn hấp y nhân bị đồng thần dẫn đi không sai biệt lắm có một ba, nhưng hắn áp lực giảm bất không ít, chờ cùng bộ xương điền ra một khoảng cách sau đó, đồng thần trực tiếp gia tốc, hắn chắc lần này lực. Y nhân cùng hắn giữa khoảng cách lập tức bị cấp tốc kéo ra. Quả nhiên, hắn một mực đều đang ẩn giấu thực lực, hắn đó là đang cố ý dẫn chúng ta. Phía sau võ tăng đại sư minh nội trần nhìn thấy đồng thần tăng tốc sách mạnh như vậy còn như thế nhẹ nhõm. Lập tức xác định mình phỏng đoán là đúng. Hắn có chút may mắn mình quyết sách. Trở về trên đường cách một khoảng cách liền có một cái mình lưu lại chạm gắt ngầm. Chỉ cần đồng thần trở về, bị tùy ý một người phát hiện nói, hắn hang ổ liền sẽ bị tìm hiểu nguồn gốc màu ra. Đến lúc đó không quản là công khai vây công vẫn là trong bóng tối đánh én. Quân chủ động đều đem một mực nặng tại phía bên mình. Tính. Hắn tốc độ quá nhanh, chúng ta đuổi không kịp. Lại đuổi theo động thần chạy một đoạn, nội trần quát tay trở lại, làm cho tất cả mọi người đều dừng lại. Cũng chờ hắn dừng bước, mới phát hiện bên cạnh mình những sư đệ này nhóm có bao nhiêu chật vật. Chứ hắn ra, tất cả người đều thở lợi hại, đầu chọc bên trên còn hiện đầy tinh mịn mồ hôi. Nhìn kỹ, trên mặt, cổ áo trên quần áo, cũng tất cả đều là mồ hôi. Thử, bình thường để cho các ngươi lợi công, các ngươi còn lười biếng, bây giờ bị người tùy tiện lưu lấy chơi, biết mình đến cùng nhiều phế vật à. Nội trần không chút nào buông tha giáo huấn sư đệ cơ hội. Mặc dù hắn mặc cảm cũng đổi không kịp đồng thần, nhưng tốt xấu, hắn không có thở thành cầu. Cái khác võ tăng bị vờ mắng, toàn đều cúi đầu không dám mạnh miệng. Đồng Thần bên này, lượn quanh một cái vòng tròn. Đồng Thần lại lần nữa trở lại lúc đến lộ tuyến bên trên đường cũ trở về. Hắn mặc ngụy trang thành lá cây tử lì phục xuyên qua ở trong vùng hoang dã, chỉ dùng không đến 20 phút liền phát hiện một cái hắc ý nhân chạm giấc ngầm. Tại trên một cây đại thụ, một cái võ tăng dùng ngủ la hán tư thế nằm nghiêng tại rộng lớn trên những cây. Nếu không phải hắn đầu chọc phản quang lung lay đồng thần con mắt, đồng thần vẫn thật là không phát hiện được hắn. Lý do an toàn Đồng thần còn cố ý đem cái này võ tăng phương viên 300m đều lục soát một lần. Xác định không có những người khác, hắn lúc này mới lặng lẽ tới gần. Có thể cứ việc đồng thần đầy đủ cẩn thận. Hắn hay là tại tới gần đến hạ y nhân 3m không đến khoảng cách giờ bị người phát hiện. Trên tay võ tăng lỗ hai giật giật, nhạy cảm bắt được sau lưng truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Hắn bất động thanh sắc lưng thở, nghĩ đến chờ đối phương dựa vào gần vừa đủ sau đó lại bỗng nhiên một tay đem chế phục. Đồng thần càng đến gần càng gần. Mặc dù đối phương một mực duy trì nguyên lai like tư thế, nhưng đồng thần vẫn là không có vấn lờ có liền có tại đối phương là trốn ở trên cây, đồng thần cũng không có bất kỳ có thể một chiêu chế địch chiêu thức có thể thi triển. hắn nhặt được một cục đã chuẩn bị dùng ám khí điểm huyện, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. được rồi, liền quang minh chính đại lãnh giáo một chút thiếu lâm chính tông công phu a, tâm lý kỳ thật vẫn là có chút yêu kỳ. trước tiên nghe thấy nói thiên hạ võ công xuất thiếu lâm, không quản là dân gian truyền thuyết vẫn là bình thư địa tịch, thiếu lâm tự đều là bị tụng tán một phương. thiên long bát bộ bên trong lão tăng quét giác nhân bộ này, càng làm cho thiếu lâm tự bị kín một tầng cao không lường được khăn che mặt bí ẩn. vừa nghĩ đến đây. Đồng Thần thả nhẹ bước chân cùng động tác khôi phục bình thường. Hắn không có đánh lén, trên cây kéo căng lấy Kình Võ Tăng còn có chút thất vọng. Dưới cây, đồng Thần thoải mái, cao giọng hướng về phía trên cây Võ Tăng hô một tiếng. "Tiểu sư phó, không như sao đến, hai ta đại chiến 300 hiệp." Chương 589, đã gọi không dậy, không bằng cùng hắn cùng một chỗ nằm mơ. Chương 589, đã gọi không dậy, không bằng cùng hắn cùng một chỗ nằm mơ. Trên cây Võ Tăng nghe vậy, liền phải là túi đầu nhìn về phía đồng Thần. "Ha ha, ta nhìn qua ngươi đối chiến anh hoa chiến thần video, đơn độc đấu ta có thể đánh không lại ngươi, gặp lại." ngoài muốn luôn là đến như vậy đột nhiên đồng thân còn tưởng rằng thiếu lâm tự võ tăng khẳng định là có chút tử nạo khí ở trên người không nghĩ đến chạy nhanh như vậy ngược lại là không có gấp hô cứu binh cái kia võ tăng ba lắc hai lắc liền biến mất tại bóng cây chậm chần rừng cây bên trong đồng thân đứng tại chỗ cái chán không khỏi hiện hiện ba cây hai tuyến Giác cung đường chớ đuổi, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ tiếp tục tìm kiếm mục tiêu nhưng rất nhanh đồng thân liền ý thức được mình cũng là có chút chắc hẳn phải như vậy những cái kia võ tăng căn bản liền sẽ không cùng hắn đơn đả độc đấu Nhưng phạm là đồng thần cùng bọn hắn chính diện gặp nhau, bọn hắn đều sẽ không chút do dự xoay người bỏ chạy. Liên rằng này, trong bóng tối theo dõi đồng thần bị đồng thần vứt bỏ. Đồng thần trong bóng tối theo dõi người lại căn bản không cho hắn đánh lén hoặc là chính diện chiến đấu cơ hội. Quên đi còn lại, hơn nửa đêm liền như vậy đi qua. Đem so sánh với đồng thần vẫn đang làm đủ loại đến thử. Bộ xương điền đêm nay một mực đều tại chuyên chú vào chạy trốn. Tin tức xấu là hắn một cái khác giày cũng chạy mất. Tin tức tốt là ý hắn bên ngoài nhặt được một đôi phi thường vừa chân giày. Đoán chừng là cái nào hắc y nhân cũng đem giày chạy mất. Đây trời xui đất khiến tiện nghi hắn mà thoải mái nhất, không ai qua được vật biểu tượng trần phong. mang theo trần tử hàn một lần nữa trốn đến hang gấu, hạt dưa ăn, ha ha uống sữa lấy, biết bao tự tại. chính yếu nhất, ngày mai viện binh sắp đến, đến lúc đó, bọn hắn tổ này tế phẩm đem trước đó chưa từng có cường đại. ba ba, buổi tối hôm nay không có thu hoạch sao? đồng thân bên kia, câu câu tại đồng thân sau khi trở về lập tức đưa lên một bình chất điện phân thủy. đồng thân bạn ra nắp bình uống từng ngụm lớn một trận, một bên điều chỉnh hô hấp một bên lắc đầu, xem như không thu hoạch à, bất quá cũng coi như đối với hắc y nhân có một thứ đại khái hiểu rõ. đêm nay mệt mỏi chờ tối mai lại nghiên cứu làm sao đối phó bọn hắn một lần nữa đem ngăn tại cửa hang vị trí cỏ dại bố trí một cái đồng thần trực tiếp nằm ở cầu cầu bên người thở dài ra một hơi dù cho là đồng thần hiện tại thân thể tố chất cũng là cảm nhận được thật sâu mệt mỏi bắp chân cơ bắp đều chạy có chút phát cứng rắn nhịp tim cũng là thật lâu không thể bình vững cầu cầu ngược lại là thân mật rất ngồi tại đồng thần bên cạnh thân nắm tay nhỏ cuộp cuộp cuộp giúp đồng thần nện lên chân vậy chúng ta ngày mai còn muốn đi tiểu vệ thụ thôn sao tiểu nha đầu vẫn là quan tâm hơn ở tại bảy tầng thổ lầu lão hồ Ấn, đi Tiểu Thánh hai huynh đệ bên kia ngươi vạn a có thể rất tốt xử lý. Chúng ta ngày mai ban ngày nhiệm vụ đó là tiếp xúc lá hổ. Đồng thân hưởng thụ lấy cầu cầu soa bóp, trong đầu không khỏi nhớ tới lao hổ trạng thái. Mu Dại còn dễ nói, chính yếu nhất là có chút điên, cái này rất khó làm. Bạn nhất câu nào nói không đụng nhau đến hắn mẫn cảm thật bình, làm không tốt còn sẽ xuất hiện cái gì khó mà khống chế hình ảnh. Đúng cầu cầu, cái kia lá hổ tinh thần còn có chút không bình thường, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể giống tiếp xúc tiểu Thánh bọn hắn một dạng tiếp xúc lá hổ. Ta hiện tại đầu óc có chút loạn. Ngươi lời đầu tiên mình ngẫm lại có cái gì tốt phương pháp có thể tiếp cận hắn à? Ngươi tại cực độ mệt nhọc thời điểm liền đầu góc đều chẳng muốn động. Với lại câu câu nhìn vấn đề góc độ từ trước đến nay không giống bình thường. Nói không chừng nàng thật đúng là có thể muốn ra biện pháp gì tốt đến đây. Đồng thân nói xong cũng nhắm mắt lại tiến vào làm bán thời gian ngủ trạng thái. Câu câu nhưng là bắt đầu nói một mình nhớ lại liên quan tới lao hổ tất cả. Hắn ngu dại là bởi vì một trận suốt cao cháy hỏng đầu góc. Mà hắn bị điên là tại hai cái đệ đệ qua đời sau đó. Đó vậy tầng thủ lầu là bởi vì ban đầu đệ đệ một câu nói đùa hắn lại cho là thật. Người khác nói hắn cấp đệ đệ chết rồi, hắn lại không nguyện ý tin tưởng, đây chính là hắn biến thành hiện tại cái dạng này nguyên nhân chủ yếu. Hắn đây là. Câu câu cho đồng thần đấm chân động tác dần dần chậm dần. Sau một lát, câu câu linh quang chật lóe. Hắn đây là một loại tự mình bảo hộ cùng bản thân tê liệt. Chẳng những trong ý thức tin tưởng vững chắc mình đệ đệ còn sống, còn muốn dùng hành động để gia tăng mình tín niệm. Hắn dựng lên thổ lầu, cũng là một tòa phong bế tường thành, đem hắn phong bế tại mình thế giới bên trong. Trong cái thế giới kia, hắn đệ đệ sẽ ở hắn thổ lầu đóng đầy đủ cao giờ một lần nơi trở lại hắn bên người. Hắn đem mình phong bế lên. Cho nên chúng ta nếu như ý đồ nói cho hắn biết trận tướng, liền nhất định sẽ bị bại xích. Chúng ta không có cách nào đánh thức một cái mình không nguyện ý tỉnh lại người. Đem trước mắt tình huống đều phân tích một lần. Cầu Cầu rơi vào trầm tư. Đến cuối cùng cầu Cầu dứt khoát không cho động thần xoa bóp, hướng Đồng Thần bên người một nằm. Hai cái cánh tay nhỏ đặt ở dưới đầu gối lên, một cái chân khoác lên mặt khác một cái chân bên trên, mũi chân nhẹ nhàng lay động. Cầu Cầu trong đầu, một cái điên ngu dại lão nhân một mình đứng ở một cái to lớn trong thành bạo. Kia tỏa thành lung lay sắp đổ, nhưng không quan thành bên ngoài người như thế nào quên can lão nhân đó là không muốn từ trong thành bảo đi ra, không ra, không ra, cầu cầu cũng nhắm mắt lại, miệng nhỏ lặp đi lặp lại nỉ non, không biết qua bao lâu, cầu cầu thậm chí không biết mình là không phải đã ngủ một giấc, nàng đỗng nhiên mở con mắt, một cái ngồi dậy đến, đúng a, đổi vị suy nghĩ, đơn giản như vậy đạo lý ta làm sao quên, chúng ta tại sao phải để người ta tiếp nhận chúng ta cho rằng chính xác sự tình đây, đã gọi không dậy, lại vì cái gì nhất định phải gọi đây, dù sao thật đánh thức sau đó, cũng không có chỗ tốt gì, không bằng dứt khoát ngồi tiếp hắn cùng một chỗ nằm mơ, làm một đẹp. Cái này lại không phải là không một biện pháp tốt. Chúng ta vô pháp đem lão hổ tử dùng để tự bế sở kiến lên tường thành bên trong lôi ra ngoài, dứt khoát liền nhảy vào đi cùng hắn cùng một chỗ đợi tại hắn tường thành bên trong tốt. Suy nghĩ bỗng nhiên trở nên thông suốt, Câu Cầu Cầu đẩy một cái Đồng Thần, muốn cùng ba ba nói mình nghĩ đến biện pháp. Đồng Thần thật đúng là trò mặt mũi. Rõ ràng khốn muốn chết, vẫn là phi thường phối hợp nghe Cầu Cầu nói hết lời. Cuối cùng Đồng Thần tìm một đống thành ngữ đem Cầu Cầu tốt ngừng lại khen, tiểu nha đầu lúc này mới vừa lòng thỏa ý nằm ngủ. Chờ tới ngày thứ hai, sát trời mời vừa hừng sáng, Cầu Cầu liền dùng biện pháp cũ để đồng thần tại nín chết cùng nẹn tỉnh giữa làm một lần lựa chọn. Chờ đồng thần muốn tới đây vừa muốn tức giận, Cầu Cầu liền phi thường thức thời gian nụ hôn một cái, cho đồng thần trên mặt đến một ngụm. Đồng thần bị làm cho dở khóc dở cười, chỉ có thể làm mình em bé mình dùng. Nghe theo Cầu Cầu phân phó, Cầu Cầu cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ, đã đem tiếp cận lao hồ biện pháp làm hoàn thiện. Một bên cùng đồng thần ăn điểm tâm, Cầu Cầu miệng nhỏ bá bá một bên giới thiệu mình kế hoạch. Ba ba, chúng ta trước màu đỏ tím, sau đó lại màu đỏ tím, cuối cùng lại màu đỏ tím, hiểu không? đồng thần nghe Cầu Cầu kế hoạch, trực tiếp hóa thân giả con mồi thóc khiến kết đó là một trận đầu. ăn uống no đủ, cầu cầu cùng đồng thần là một hồi cũng không có nhà dỗi, thẳng đến tiểu huyện thụ thôn mà đi. Chương 590, cầu cầu muốn để Vãn Ninh đóng vai mình mụ mụ chương 590, cầu cầu muốn để Vãn Ninh đóng vai mình mụ mụ thường thường không có gì lạ tiểu trấn bên trên. Hôm nay ánh nắng vô cùng tươi đẹp. Vãn Ninh trải qua hôm qua hơn nửa đêm 43, đem chọn cái tiểu trấn bên trên bị tiểu thánh ca ca trộn qua đồ vật người toàn đều bái phòng một lần. Mặc dù có một hai người biểu thị có thể tiếp nhận bồi thường nhưng không ký chính thức cái gì thư liệu giải. Nhưng lại bộ phận người vẫn là phi thường vui lòng phối hợp. Dù sao ném phần lớn đều là ăn cùng một chút tiền lẻ, vốn là đối với cuộc sống không có tạo thành ảnh được gì. Bây giờ người ta đột nhiên tới cửa nhận lầm, còn gấp bội làm bồi thường, cái này cũng thuộc về là biến tướng bắt người tay ngắn. Tuyệt đại bộ phận người vẫn là phi thường nguyện ý phối hợp. Cú may mắn vãn Ninh không có chờ cho tới hôm nay lại làm chuyện này. Giờ phút này nàng mang theo Tiểu Thánh Kaka đã đi phụ cận đây đồn cảnh sát, mà liên tại bọn hắn đạt đến đồn cảnh sát thời điểm, một xe cảnh sát cũng tới đến trên trấn. Hai cái cảnh sát nhân dân bắt đầu điều tra phụ cận trộm cướp vụ án, đồng thời kẻ tình nghi phạm tội chính là Tiểu Thánh Kaka. Lần này vừa bạn. Hôm qua cầm tới bồi thường đồng thời đã ký thư lượng giải các vị người mất nhóm trực tiếp đối với cảnh sát nhân dân tốt một trận giải thích. Nói tiểu thánh ca ca bao nhiêu số khổ, bao nhiêu không dễ dàng. Nói hắn nhận lầm thái độ tốt bao nhiêu, chịu nhận lỗi còn cho bồi thường tiền để đền bù người mất nhóm tổn thất. Tình hình kia, để hai cái cảnh sát nhân dân đều cảm thấy mình mới là người xấu. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu là hiện tại tên trộm kia đang ở trước mắt, những người bị hại này tuyệt đối sẽ không để cho mình bắt tên trộm kia. Bất quá, liên tiếp lấy tham miếng mới nhà. Hai cái cảnh sát nhân dân cũng cảm thấy lại điều tra đi không có gì cần thiết. Dù sao tên trộm kia bảo hôm nay muốn đi tự thú, không bằng liền trở lại trong sở, lại nói tiếp xuống cụ thể làm cái gì. Một bên khác, Văn Ninh cùng Tiểu Thánh Kaka đã tách ra. Tiểu Thánh Kaka được đưa tới phòng hỏi đáp bên trong, Văn Ninh nhưng là được an bài trở về chờ tin tức. Cảnh sát có cảnh sát chính tự, làm sao khả năng chỉ nghe ngươi lời nói một phía. Bất quá chờ kia hai cái ra ngoài điều tra trộm cướp vụ án cảnh sát nhân dân trở về. Tiểu Thánh Kaka sự tình chú định sẽ không quá phi thức. Với lại ma Đô đài truyền hình còn phái ra phóng viên muốn đối với chuyện này làm đồng thời bài tin tức một là tuyên truyền pháp luật, hai là hô hào mọi người chú ý đóng giữ trẻ em thể sát tinh thần khỏe mạnh. dù sao tiểu thánh bọn hắn hai anh em nhi cũng không tính là chân chính trên ý nghĩa cô nhi, bọn hắn đều có mình trực hệ. sở dĩ sẽ rời nhà trốn đi cuối cùng đi lên lang thang con đường, hay là bởi vì thiếu thiếu yếu mến, tâm lý vấn đề không ai có thể kịp thời đạt được làm dịu phong thích. bên này sự tình có thể nói tiến hành làm tương bước, thậm chí là có chút so tiết mục tổ chức đó mong muốn càng thêm hoàn mỹ càng thêm thuận lợi. nhưng đồng thần cùng cầu cầu tại đi hướng tiểu vệ thụ thôn trên đường, lại là không quá thuận lợi. ba ba, nếu là không có người khác nói liên để vãn ninh a di tới diễn ta mụ mụ a tiểu nha đầu một mặt cầu xin cùng đồng thần thương lượng tại câu cầu trong kế hoạch là muốn liên hợp trần tử hàm ba ba mụ mụ đi qua tìm lão hồ diễn một màn kịch lão hồ không phải đắm chìm trong mình hai cái đệ đệ còn sống trong ngọc sao vậy liền dứt khoát tròn hắn động không chỉ nhường hắn tâm tâm niệm niệm đệ đệ trở về còn nhường hắn các đệ đệ mang theo lão bà hài tử đồng thời trở về vừa vận hôm nay trần tử hàm mụ mụ sẽ tới nơi này bọn hắn một nhà xem như là viên có thể mình nơi này câu cầu đối với mình mụ mụ căn bản là không có bất kỳ cái gì ấn tượng trong nhà cũng chưa từng thấy qua ba ba cùng bất kỳ nữ nhân nào chủ anh chung. Cầu cầu trước kia cũng không phải không hỏi qua. Lão ba giải đáp cũng chỉ có một. Ngươi là điện thoại tặng kèm tài khoản. Nói nhiều, cầu cầu có mấy lần thật đúng là tin. Lại thêm nhà mình lão ba không có chuyện liền hố mình tiền tiêu vặt. Đây để cầu, cầu cầu càng thêm hoài nghi mình không phải động thần thân sinh. Nhưng ngày xưa đủ loại. Mặc dù luôn chịu hố, nhưng vẫn là cha con ôn nhu chiếm đa số. Lại có đó là cầu cầu nhìn video thời điểm đối với di chuyển còn có một chút tiểu tiểu nghiên cứu. chiếu chiếu tám kính mình khuôn mặt nhỏ không nói cùng lao ba trưởng là giống như lúc đó cũng là không tệ, không phải thân sinh, làm sao khả năng giống như vậy? thế nhưng là kể một ngàn nói một bạn. câu câu mặc dù chưa từng có cảm giác mình thiếu yêu thiếu chú ý nhưng mỗi lần nghe được người khác nói lên mụ mụ cái đề tài này trong lòng vẫn là sẽ có chút tiểu tiểu xúc động. hiện nay nàng kế hoạch cần mụ mụ nhân vật này. câu câu cái thứ nhất nghĩ đến đó là vãn ninh a đang cùng đồng thần nói thời điểm, nàng còn sợ đồng thần có cái khác nhân tuyến. đồng thần ngược lại là cảm thấy cầu cầu biện pháp này không tệ, nhưng là vãn ninh dù sao cũng là mình siêu cấp còn ra mỹ nhân nhi đường bên kia mới vừa bận các bước, không quản là nhà máy, thiết bị, công nhân, vẫn là thị trường vận doanh phương diện đều có quá nhiều sự tình muốn nàng đi xử lý. để bán ninh tới đi theo mình diễn kịch, đồng thần vẫn cảm thấy có chút lãng phí tài nguyên. ngẫm lại tại sao mình sáng tạo mỹ nhân nhi đường, không phải liền là nghĩ đến từ căn nguyên vấn đề bên trên thử nghiệm cải biến một số người mang em bé lý niệm sao? chuyện kia có thể nói là mình mục tiêu cuối cùng. quan hệ đến bao nhiêu tiểu hải nhi của thơ, hắn có chút không bỏ được chậm chế. ba ba cầu cầu dắt lấy đồng thần tay dùng sức lay lên. Nàng có được nũng nịu, trực tiếp cho Đồng Thần không biết phải làm gì. Ai nha được rồi được rồi, ta sẽ thông báo cho ngươi Vãn Ninh a gì, nhưng nàng có chuyện gì hay không có thể tới hay không, ta thế nhưng là không dám lựa chắc. Căn bản là không đành lòng cự tuyệt, Đồng Thần cười khổ đồng ý. A, chỉ cần ngươi nói cho Vãn Ninh á gì là muốn nàng đến, nàng nhất định sẽ tới. Cầu cầu nhảy một cái cao bao nhiêu, đối với mình suy đoán rất có lòng tin. Đi thôi, chúng ta đi trước tìm Trần Tự hàm bọn hắn. Đồng Thần giả bộ tức giận tại cầu cầu cái út bên trên chọc lấy một cái, trong đầu bắt đầu cùng Vãn Ninh dụng ý biết giao lưu biết được tiểu thánh ca ca bên kia tất cả tiến triển thuận lợi, đồng thần hài lòng gật đầu. đúng vãn ninh, chúng ta nhiệm vụ thứ hai là trợ giúp một cái ngu dại điên láo nhân, cầu cầu nghĩ một cái biện pháp cần ngươi đóng vai nàng mụ mụ, ngươi bên kia thời gian cho phép sao? có thể hay không chậm trễ đổ trang điểm nhà máy sự tình? so gọi điện thoại còn thuật tiện. đồng thần chỉ cần tâm niệm vừa động, tại phía sa ma đô mỹ nhân nhi đường đổ trang điểm trong tổng bộ vãn ninh liền thu vào hắn muốn truyền đạt tin tức. cô à, ta có thời gian, mấy ngày nay ta đã thông báo tuyển dụng không ít chuyên nghiệp nhân tài, kỹ thuật phương diện, quản lý phương diện, tài vụ phương diện, toàn đều có thời gian nói ta bên này tương đối rộng rãi khi một cái nhà máy thể lượng cũng đủ lớn thời điểm một người muốn chú đáo hiển nhiên là có chút không thể chú ý rảnh vãn ninh với tư cách đồng thần toàn quyền người đại diện tự nhiên là muốn làm tầm cao nhất người quản lý nàng từng cấp hướng xuống bị quyền đây cũng là đồng thần đã sớm dự liệu được kia đi ngươi bây giờ thu thập một chút lập tức tới ngay a đồng thần cũng không dài dòng đã không có gì đáng ngại hắn tự nhiên mừng rỡ nhìn thấy cầu cầu vui vẻ với lại vãn Ninh với tư cách hệ thống xuất phẩm siêu cấp trí tuệ nhân tạo đồng thần cũng không cần lo lắng sẽ có cái gì tình cảm phương diện cũng mắc Mình dù sao đối với cầu cầu mẹ ruột cũng không có bất kỳ ấn tượng. Nếu là cầu cầu đưa thích nói, Đồng Thần không ngại an bài Vãn Ninh nhiều theo nàng. Dù sao nếu bản về thuần túy, Vãn Ninh có thể nói là siêu phàm thoát tục, chỉ nghe mình mệnh lệnh, không có cái khác tư tâm tạp niệm. Điểm này, không người có thể so sánh. Chương 591, ta có mụ mụ, ta có mụ mụ. Chương 591, ta có mụ mụ. Ta có mụ mụ. Trần Phong, ngươi đứng lại đó cho ta. Lao tử đếm tới ba Một hai Trần Phong bên này, cùng bay đại ca cười răng đều nhắm bay. Nên đây Trần Phong là đơn thuần đang đợi. để ngươi mỗi ngày tại hang gấu bên trong im đều nhanh cho ta nín chết. lần này tốt. bị lao bà đánh A An Dưa không chỉ cùng bay đại ca một cái. chân tử hàm cười so cùng bay đại ca con hung. ta ngu xuẩn lão ba nha. hôm nay chịu đánh có thể đều là chính ngươi tranh thủ đến, cùng ta không có dưa. nơi đây tỉnh lược mười vạn chữ quá đấm máu bạo lực phân cảnh. Trần Phong cuối cùng tạo hình là mắt trái xanh đen, tóc cất cánh, đại hoàng quần cựa đều bị xé thành khăn lao. cái mông viên bên trên ít nhất bị đá mười chân, thiếu chút nữa bị đá thành tám cái nhi. dù vậy. Hắn miệng cũng vẫn như cũ cứng rắn như lúc ban đầu. Mạnh Phạm Dương vừa đem cho Trần Phong mang đến y phục ném cho hắn. Trần Phong lập tức liền cầm lấy y phục đối với cùng quay đại ca lắc lắc. "Thấy không, bắt lấy." Mạnh Phạm Dương lườm hắn một cái, cuối cùng đây là đang trực tiếp, nàng vẫn là phải giữ giữ một điểm hình tượng phụ nữ. Ôm lấy Trần Tử Hàm, Mạnh Phạm Dương trên dưới trái phải đem mình nữ nhi bảo bối nhìn một lần. "Ân, còn giống như mập." Bần là ô với điểm, bất quá nhìn lên không có rất thịt, khuôn mặt nhỏ so vài ngày trước còn mập một điểm. Đối với cái này, Mạnh Phạm Dương biểu thị có thể cho Trần Phong giảm đi một chút sau khi về nhà trừ phạt. Trần Phong quay về hang gấu đổi y phục. Một thân phong cách thể thao rộng rãi trang phục, một đôi nhẹ nhàng thoải mái đệm khí dài. Bộ này ăn mặt vừa có mặt, liền ngay cả cùng bay đại ca đều là hai mắt tỏa sáng. Không thể không nói, phế vật này còn có một chút tư sắc, xoáy lặng. Bất quá Trần Phong lại giống như là trên thân có côn trùng đang bò. Gật gù đáp ý vung mạnh cánh tay, đưa tay một mực sau này lưng cào. Không phải, ta đây đều có y phục, ta nhãn hiệu không thể còn tại ta phía sau lưng kề cận a, la bà, giúp ta đem nhãn hiệu bóc đến dính phía sau lưng lên đi mang lấy răng cợi, Trần Phong đem áo suốt lên một chút, đem phía sau lưng giao cho Mạnh Phạm Dương. Thử! Mạnh Phạm Dương hừ lạnh, đưa tay không mang theo một điểm do dự. Nắm chặt Trần Phong phía sau lưng nhán hiệu một góc, hai ngón siết chặt đống nhiên phát lực. Hốt! Trần Phong còn kìm nén kình chuẩn bị tiếp nhận loại kia cường lực nửa cây bị từng chút từng chút từ mình trên da sẽ xuống đến cảm giác đau đây. Lần này, trực tiếp thoải mái lật. Hắn phía sau lưng tựa như là bị lão hổ hung hăng liếm lấy một ngụm, trực tiếp nóng bỏng đau đến linh hồn đều đang run rẩy. Tê, sừng sốt thét lên đều không có phát ra tới. Trần Phong hít sâu một hơi, đưa cổ trừng mắt chậm rãi quỳ trên mặt đất. Trên cổ gân xanh đều trông lên, răng cũng bị hắn cắn cả cạp, cạp văng lên. Có như vậy đâu không? Mạnh Phàm Dương một mặt tự trách thỏ người ra ân cần thăm hỏi. Trần Phong lập tức cứng đờ, có chút quá phong phú bộ mặt biểu tình tranh thủ thời gian gạt ra một cái mỉm cười. Không đau, một điểm cũng không đau. Nam nhân tốt làm sao có thể cho lão bà tự trách. À, ta liền nói đâu, tên này bài bên trong nhựa cây đều bị ngươi làm đen, khẳng định đã không làm sao dính. 3. Mạnh Phàm Dương làm ra một bộ ta đã sớm biết bộ dáng, mọc đầy không ít vết chai tay ngọc bù lên. Ba một cái lại đem nhãn hiệu đập vào Trần Phong phía sau lưng, sau đó không có một giây dừng lại cùng do dự, lần nữa hung hăng kéo xuống. Hôn ô. Trần Phong trên mặt thống khổ mặt nạ trong nháy mắt trở nên càng thêm dữ tợn, phía sau lưng giống như là bắt lửa một dạng khó chịu. Tranh thủ thời gian đắp lên y phục, Trần Phong vẫn là đổi lại khuôn mặt tươi cười nhìn về phía nhà mình tiểu kiểu thê. Dán phía sau lưng trên quần áo, nó còn dính sao? Cái đồ chơi này liền cùng băng dán một dạng, lặp đi lặp lại dính lên cùng triệt hạ khẳng định ảnh hưởng dán lại trình độ. Nếu là không dính, mình chạy trước chạy trước nhãn hiệu mình rơi lại bị tiết mục tổ phán định ra cụm. Vậy coi như mất mặt quá mức rồi." Mạnh Phạm Dương không nói chuyện, Tiền tay đem tấm kia đã bị Trần Phong mang đen nhãn hiệu vào thành đoàn bỏ vào túi, lại từ trong túi móc ra một cái mới tinh nhãn hiệu cho Trần Phong dính lên. Hiển nhiên, Tiết Mục Tổ đã sớm cân nhắc đến điểm này, cho nên hấp y Nhân đến cùng ở nơi nào, chúng ta lúc nào đi tìm bọn họ? Chuẩn bị xong tất cả, Mạnh Phạm Dương xóa tay hỏi. Trần Phong cười khổ. hấp Ý Nhân muốn tới buổi tối mới ra ngoài, ba ngày." Hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy Mạnh Phạm Dương chau mày. "Ngươi như vậy cười là có ý gì, ghét bỏ ta biết yếu vẫn là khoe khoang ngươi biết nhiều?" lại là một phen ba vạn chữ tương tác. Trần Tử Hàm tiến lên tách ra nhà mình lao ba lá bụi. Cũng ngay vào lúc này, Đồng Thân cùng Cầu Cầu Thành công thông qua âm thanh tìm được bọn hắn đích xác các vị trí. Phong Ca, Tẩu Tử. Đồng Thân nhìn thấy Trần Phong thảm trạng, đồng tình Trần Phong một giây đồng hồ đồng thời, cũng không tự chủ ngoan một chút. Ngược lại là hai cái tiểu nha đầu, vừa thấy mặt liền thân mật không được, phản phất có nói không hết nói một dạng. Đồng Thân đơn giản nói mình tới ý đồ. Mạnh Phạm Dương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng xuống. Trần Phong cùng Đồng thần hơi rèn luyện một cái kịch Cuối cùng xác định, Trần Phong là nhị đệ, Đồng thần là tam đệ cùng đi gặp lão hồ, lập tức có chính sự làm không cần năng ngựa, vui vẻ nhất không ai qua được trần tử hàm. đi theo trần phong trừ an gia đó là đang tìm ăn trên đường, đơn giản đều muốn nhảm chán chết rồi, một điểm đều không có mạo hiểm niềm vui thú. hai cái tiểu nha đầu đi ở trước nhất, câu câu cùng trần tử hàm nói đến đây hai ngày trải qua, nghe trần tử hàm gọi là một cái nhiệt huyết sôi Hu Khu kuku, đến lúc đó tại lao hồ trước mặt ngươi cho ta chút mặt mũi, hắn như vậy quan tâm mình đệ đệ, nhất định không hy vọng đệ đệ bị đệ tức phụ khi dễ, đến lúc đó liền ta để ngươi làm gì ngươi liền làm gì là tốt. nhân cơ hội. Trần Phong còn muốn trải nghiệm một thanh nhất gia chi chủ địa phong. Đi, không có vấn đề. Ra ngoài ý định, mạnh phàm dương vậy mà miệng đầy đáp ứng xuống. Dù sao còn nhiều thời gian. Ngươi nếu là trần sống, cứ việc tìm đường chết liền tốt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một đoàn người khoảng cách tiểu vệ thụ thôn cũng càng ngày càng gần. Ngay tại xa xa đã có thể nhìn thấy lao hồ tỏa kêu bảy tầng thổ lầu thời điểm. Một đạo phiêu giật xuất trần thân ảnh thanh tú động lòng người chiếu vào tất cả người tầm mắt. Vãn Ninh A câu câu ánh mắt từ trước đến nay tốt rất. Thật xa thấy rõ là Vãn giang hai cánh tay liền chạy đi qua. Hôm nay, Vã Ninh vẫn minh mặc một thân quần dài trắng, tóc dài rủ xuống phía sau lưng, trên đầu mang theo một cái đầy chui cài tóc. Thơi động một chút, kẹp tóc dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, khiến nàng cả người đều nhiều hơn mấy phần tiên khí. Cùng Mạnh Phạm Dương không câu nệ tiểu tiết Dương Cưng vẻ đẹp so sánh, Vãn Ninh ôn nhu càng nhiều một chút để người muốn bảo hộ dục vọng. Cầu Cầu, nhìn thấy Cầu Cầu chạy về phía mình, Vãn Ninh cũng giang hai cánh tay đón nhận Cầu Cầu. Hai người gặp nhau, Vãn Ninh một cái liền đưa bóng bóng ôm lên, đem tiểu nha đầu nâng quá đỉnh đầu, Vãn Ninh giơ Cầu Cầu xoay lên vòng vòng. Một bộ váy dài trong nháy mắt phiêu độc lên, Một lớn một nhỏ hai cái nữ hoa cười tươi như hoa biết bao kinh diễm. Trần Phong ánh mắt lạ lạ nhìn xem Vãn Ninh, lại nhìn xem Đồng Thần, vừa tối đâm đâm dùng mu bàn tay đụng đụng Mạnh vào Dương. Cái đôi này ánh mắt giao lưu, bên kia Vãn Ninh cũng tại giờ cầu cầu chuyển rất nhiều vòng vòng sau đó ngừng lại. "Con gọi cái gì Vãn Ninh a gì?" tiếng gọi mụ mụ nghe một chút. Vừa dừng lại, Vãn Ninh liền ôm lấy Cầu Cầu ôn nhu một câu. Cầu Cầu khỏe miệng trong nháy mắt dương lên, miệng nhỏ một tấm âm thanh to rõ. mụ "Tôi." Vãn Ninh lập tức đáp ứng, hai người đều cười sảng lạ câu câu kích động hướng Vãn Ninh trên mặt hôn một cái quay đầu nhìn về phía Trần Tử Hàm, kích động hô lên. Hàm Hàm, ta có mụ mụ, ta có mụ mụ. Chương 592, xin cho bọn hắn tại chỗ kết hôn chương 592, xin cho bọn hắn tại chỗ kết hôn tiểu hồ điệp. Ta có mụ mụ. Tiểu Hoa Hoa, ta có mụ mụ. Câu câu thật sự là quá hư vấn. Nàng muốn cùng Tiểu Hoa, Tiểu Thảo, Tiểu Hồ Điệp chia sẻ mình vui sướng. cứ việc bọn chúng nghe không hiểu, có thể nàng vẫn là muốn hô đi ra. Phòng trực tiếp bên trong, vô số người xem nhịn không được tâm lý chua chua. Ô ô ô. Ta nguyên lai like coi là cầu cầu đối với mụ mụ không có gì khái niệm, xem ra nàng cũng muốn mụ mụ rồi. Hai tử quá hiểu chuyện quá ngoan. Đúng vậy à? Ta ngay từ đầu coi là đồng thần cho tình cha đủ nhiều, cầu cầu đối với tình thương của mẹ không có gì nhu cầu đây. Nàng hẳn là đã sớm nhớ mụ mụ đi. Ngươi nhìn nàng cười nhiều vui vẻ à? Không phải, vạn năng đám dân mạng còn không có đào ra cầu cầu mẹ ruột là ai chăng. Đồng thần tư liệu là ly dị, cũng không phải do a. Sớm nói cho ngươi, đồng thần khẳng định là giấu ở đô thị trong quân đại lão, há tư liệu nhất định là 5 s cấp mã hóa, ai có thể đào đi ra? Cút sang một bên, Tiểu thuyết đã thấy nhiều, đầu óc gì sẽ đi. Thật có dạng người này vật, quốc gia sẽ để cho người xuất ngũ. Khẳng định tìm kiếm nghĩ cách lưu tại tiền tuyến phát huy càng mãnh liệt hơn dùng. Đúng vậy à, tuyệt thế binh vương mang em bé, trong hiện thực căn bản không có khả năng. Quan Phương có một trăm loại biện pháp buộc ngươi lần nữa tiến vào chiến trường. Đừng nói nữa, không quản cầu cầu mẹ ruột muốn đi thế vẫn là vứt bỏ cầu cầu. Ta đều cảm thấy Vãn ninh hiện tại thích hợp nhất khi cầu cầu mụ mụ. Ôi, ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Đêm nay linh mặt mày cùng cầu cầu thật đúng là rất giống, cùng đồng thần cũng có tướng phu thế đây giống hay không cắt nói, ưa thích là trang không ra, vãn linh xem bóng bóng ánh mắt tràn đầy liên ái cùng thương yêu, thật giống một cái mẹ già đang nhìn mình nó con. chờ lấy ta, ta cái này đem cục dân chính vượt qua đi, để bọn hắn tại chỗ kết hôn, từ đó cầu cầu có mẹ. một nhà ba người đều cười ha ha. vãn linh thật sự là quá đẹp, vẫn là loại kia không dính khói lửa trần gian thiết đẹp, đây không thể so với những cái được gọi là một đường suy tưởng tiểu hoa đán xinh đẹp. phòng trực tiếp bên trong người xem là xem náo nhiệt không che sự tình đại, thật không thể động thần cùng vãn Ninh hiện tại liền cử hành hôn lễ. trong thực, trần phong cũng ám đâm đâm kéo đồng thần y phục chưa đồng thần nhìn qua, trần phong lập tức hướng phía đồng thần liếc mắt đưa tình nhi, Khoe miệng hướng phía vãn ninh phương hướng điệu điệu, cười nói, tình muốn gì, thứ hai xuân muốn tới sao, ba, trần phong vừa dứt lời, cái ốt liền bị người hung hăng quạt một bản hai, quay đầu, liền thấy mạnh Phạm dương một mặt nộ khí nhìn trầm trầm hắn, biết nói chuyện ngươi liền nói, không biết nói chuyện liền nhắm lại ngươi miệng, không ai bắt ngươi khi người cầm bán biết không, không biết vì cái gì, mạnh Phạm dương có một loại dự cảm, nàng một cái mụ mụ, nàng biết một cái mụ mụ nhìn mình hài tử giờ là ánh mắt gì, loại kia đầy mắt lòng tràn đầy đều là hài tử cảm giác nàng thâm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. vừa rồi vãn ninh ánh mắt nàng đã chú ý tới, tuyệt đối không chỉ là người quen đơn giản như vậy, còn có cái này đồng thần. nguyên nhị đệ đã sớm tại đồng thần một tay treo lên đánh anh hoa quốc chiến thần thời điểm liền đã điều tra hắn, không thể nói là không thu hoạch được gì, nhưng cũng là điều tra đến đồ vật đều vô dụng, hữu dụng đồ vật một điểm đều không có điều tra đến. phải biết mạnh gia cũng không phải bình thường gia tộc, mặc dù tại long quốc nổi tiếng không cao, nhưng không quản là nhân mạnh vẫn là thực lực kinh tế lại là phi thường có thể đánh. liền bọn hắn một phen bận hành xuống tới đạt được tin tức đều mỗi phần có hạ có thể thấy được động thần phía sau chỗ rửa cường đại cỡ nào ly hôn mạnh phàm dương căn bản cũng không tin động thần là bởi vì ly hôn mới đơn thân như vậy đã không biết người ta đi qua cái gì thứ hai xuân thứ ba xuân trò đùa vẫn là tận lực thiếu mở giữa bằng hưu cũng phải có chút biên giới cảm giác trần phong ngay trước người khác mặt bị lao bà của mình quạt một bạt thai cũng không cảm thấy mất mặt mang lấy răng giống như là tiểu hải nhi một dạng đem cổ bạn một cái thế nào ta lời này có vấn đề sao đây đều cái gì thời đại ly hôn cũng không phải cái gì mất mặt sự tình đừng nói thứ hai xuân đó là thứ ba xuân thứ tư, ôi ôi ôi, quân tử động cầu không động thủ a, đừng đánh mặt. hai vợ chồng này hiển nhiên là bình thường liền đùa giỡn đã quen. cho dù là tại ống kính trước, cũng là một hồi đều không yên tĩnh. đồng thân bất đắc dĩ cười cười, ánh mắt rơi vào phía trước một lớn một nhỏ hai nữ nhân trên thân. bát ninh để cầu cầu cưới tại mình trên cổ, hai cánh tay nâng lên, bắt lấy cầu cầu hai cái tay nhỏ. thanh thủy hêm hai tiếng ca chậm dãi truyền đến. hai cái lao hổ hai cái lao hổ chạy nhanh, chạy nhanh, một mực không có con mắt. đó là cầu cầu thích nhất nhạc thiếu nhi, cũng là chính nàng học được ca khúc thứ nhất chỉ cho mắt, nha đầu đều lớn như vậy. Tâm lý cảm khái, Đồng Thần thuận tay giật một cây tiểu thảo ngậm lên miệng. Tới đi Hàm Hàm, ba ba mụ mụ của ngươi vội vàng đến nhau, thúc thúc ôm lấy ngươi đi. Cảm giác Cầu Cầu ít nhiều có chút bóng vẻ Trần Tử Hàm, Đồng Thần trực tiếp một tay lấy Trần Tử Hàm giơ lên đến, vác ở mình mà bay. Đi mau mấy bước, đuổi kịp Vãn Ninh cùng Cầu Cầu. Chờ một chút, một cái khác tiểu lão hổ đến. Bốn cái người cũng sắp xếp đi tới, Đồng Thần cùng Trần Tử Hàm cũng nhiệt tình gia nhập Vãn Ninh cùng Cầu Cầu hợp ca, Trang diện kia đơn giản không nên quá ấp áp, cực kỳ giống một nhà bốn miệng. Chờ một chút nữ như đây, Trần Phong bị mạnh phàm dương cưới tại bên trên hành hung một trận, đợi nàng đứng lên đến, sau lưng chỗ nào còn có Trần tự hàm thân ảnh, ở nơi đó đâu, đồng thần kia đâu, người kia trên mũi hai con mắt là dùng đến thở như sao, đây đều không nhìn thấy. Trần Phong từ dưới đất bò dậy đến, vết sẹo còn chưa tốt, cũng đã quên đau. đương nhiên, người khác là đơn giản miệng thối cực hạn hưởng thụ, đến Trần Phong nơi này, liền thành đơn giản miệng thối đổi lấy một trận đánh tơi bởi. Đoạn đường này vô cùng náo nhiệt, có tiếng ca có kêu thảm, có vui cười có rên. cuối cùng, tiểu ngoại thụ thôn gần ngay trước mắt lão hồ kia tòa nhà bảy tầng thổ lầu lần nữa chiếu vào đồng thần tầm mắt. đây, ngươi nói như vậy cao thổ lầu đều là một người đóng. trần phong biểu thị lại bị kinh nghiệm đến. kia thổ lầu mặc dù nhìn lên có chút rách tung tóe, tạo hình cũng không mỹ quan. có thể cái này cũng cũng không thể đại biểu nó công trình lượng không lớn. với lại đây không phải là đường đường chính chính xi si mang tấm gạch xây phòng ở dùng gạch vỡ nát ve nút cùng bùn xây nhà, độ khó hệ số đơn giản không nên quá đại. sát từ nói là lão hồ một bên đóng, một cái thôn người tại hủy đi, nhưng cuối cùng hiển nhiên lão hồ so những người khác càng có kiên nhẫn càng chấp nhất. Đồng thân mặc dù là lần thứ hai thấy đây thổ lầu, cũng không nhịn được lần nữa cảm thán lao hổ nghị lực. Ngu bức. Trần Phong là không có cái khác hình dung từ. Ngoại trừ ngọa tào đó là ngu bức. Hai cái này từ đại biểu hắn sùng cao nhất kính ý Vãn Linh cùng mạnh Phạm Dương cũng đều bị tòa kia bảy tầng thổ lầu rung động thật sâu. Bọn hắn đã từ đồng thần miệng bên trong biết rồi lao hổ của sự. Kia bảy tầng thổ lầu một viên ngói một viên bạch, đều đã bao hàm lao hổ đối với hai cái đệ đệ tượng niệm. Kia thổ lầu đối với lao hổ đến nói, Thiên Kim cũng đổi. Trương năm trăm Chúng ta trở về. Trương năm trăm chúng ta trở về. câu câu nói la hồ đây là người ngu nhặt lên phá gạch nát vét đuốc, dựng lên tưởng niệm thông thiên tháp. hôm nay chúng ta liền đến thử một chút, có thể hay không để cho tòa này thông thiên thác bên trong truyền ra người ngu tiếng cười. đồng thần thật sâu hô hấp một cái, quay đầu nhìn về phía chân phong. nhị ca. Trần phong hiểu ý, khó được bắt đầu nghiêm chỉnh lên. tam đệ. hai người bốn cái tay nắm tại cùng một chỗ, ánh mắt nói không nên lời kiên định. cất bước, liền muốn hướng phía bảy tầng thổ lầu đi đến. chờ chút. đột nhiên, vãn ninh gọi lại đồng thần cùng chân phong. nhìn xem đồng thần, vãn ninh cười một tiếng. Ngươi cùng cầu cầu liền xuyên thành dạng này đi gặp lão hồ. Một câu bừng tỉnh người trong nộng. Đồng thần cùng cầu cầu túi đầu nhìn xem trên người mình lì phục, nhị không được cười khổ lên. Đi thôi, đi trước thôn bên trong, ta đã cùng thôn trưởng liên lạc qua, cũng mang theo một chút ý phục tới. Ngươi cùng cầu cầu thay đổi. Nhát tảo tháo tảo tháo đến. Vãn Ninh tiếng nói vừa rồi rơi xuống, một đạo hùng hậu âm thanh lập tức vang lên. Ôi ô, ô. các ngươi đến đây, ta đây đi trong thôn mở cái một lát, kém chút không có tới cùng tới tiếp ngươi nhóm. Đi đi đi, cùng ta về nhà. Thôn trưởng hôm qua thấy qua đồng thần cùng cầu cầu. Hôm nay lại gặp bất đình, nói tới nói lui cũng là phi thường thân mật. Chờ đến thôn trưởng trong nhà, thôn trưởng lão bà tự mình lại cho bưng trả lại cho đồ nước, gọi là một cái khách khí. Những này người thế nhưng là tới giúp đỡ giải quyết lao hổ sự tình, bởi vì lao hổ cái kia thổ lầu, nhà nàng lao đầu tử cũng không ít đi tại đi trong thôn hội họp thời điểm bị mắng. Trong thôn lãnh đạo nói đó là cái gì xây dựng trái phép, vẫn là nguy phòng, không ra sự tình có tốt. Thật xảy ra sự tình nói, không riêng gì thôn bên trong quan nhi phải ngã nấm úp, đó là trong thôn nhân viên tường cũng muốn đi theo phía trước. Sợ nhất đó là thôn bên trong nhà ai hoặc là thôn bên cạnh nhà ai hải tử mình ngậm. Thật muốn đi kia thổ lầu bên trên chơi, ra cái cái gì sơ suất nói, vậy coi như thật khóc không dá nước mắt. Nhưng láo hổ gia hỏa này mềm không được cứng không xong. Dễ nói dễ thương lượng, hắn dường như không thấy, làm theo ý mình. Nói với hắn lời hung ác hù dọa hắn, hắn lại không sợ ngươi, cả thấy muốn nóng, hắn hung mạnh đúa liền chặt ngươi. Sừng sờ sợ, sợ hành, hình còn sợ kia không muốn sống. Như vậy cái sống cha, ai dám trọng. Hiện tại tốt. Những này người nếu là thật có thể đem láo hổ vấn đề giải quyết, nàng tình nguyện cho cầm cái 53000 bất bạ tiền đấy đồng thân cùng cầu cầu đổi y phục trở ra. Hai cha con nhan chị lập tức trở lại đình phòng. Đồng thân xoáy khí bên trong lộ ra anh võ nhuyễn khí. Cầu cầu xinh đẹp đáng yêu bên trong lộ ra lịch ngợm linh khí. Chậm chậm chậm, ngươi nhìn một cái hai cái này ba ba làm sao trường đầu, thật là quá đáng yêu. Tới tới tới, mỗi người một cái tiểu cầu thằng nhóc nhì, mãi mãi cùng các ngươi đi sân bên trong chơi. Thôn trưởng lão bà là thật hiếm có hại tử. Tư ổ chó bên trong bắt hai cái mũi miếm tiểu cầu thằng nhóc nhì, dẫn banh bóng cùng trần tử hàm đi sân bên trong chơi lên. Trong phòng chỉ còn lại có đại nhân. Thôn trưởng nhìn về phía đồng thân hỏi các ngươi muốn phối hợp lão hổ diễn kịch, cái này có thể được không? Cái kia hai cái đệ đệ mặc dù trưởng cũng không nhút nhát, có thể cùng các ngươi hai cái vẫn là không cách nào so sánh được. Một chỉ đồng thần, thôn trưởng nói tiếp, nhất là ngươi, ngươi có thập phẩm tướng, ngươi tối thiểu nhất có cựu phẩm nữa, trên lệch quá lớn. Đương nhiên, thôn trưởng ép cờ cũng không thấp, khen xong đồng thần, lập tức nhìn về phía Trần Phong. Còn có tên tiểu tử này, giữa trán đầy đặc đặt địa cách phương viên, thả cổ đại, 30 tuổi sau khẳng định là khoáng hoàng bảo san san thịt cá mập. Phong mẹ, người trưởng thôn này có phải hay không cùng cái kia tiểu khu cửa ra vào bày quầy hàng tính mệnh mù lao đầu có thân thích? tính thật mẹ hắn chuẩn. đồng thân cười một tiếng, bưng lên trên bàn nước trà uống một ngụm. đặt chén trà xuống về sau, lúc này mới chậm rãi nói ra: kỳ thực đây đều là ta nữ nhi chủ ý, ta cảm thấy có đôi khi chúng ta đại nhân không giải quyết được vấn đề, không ngại nghe một chút bọn nhỏ ý kiến. bọn hắn cùng chúng ta nhìn vấn đề góc độ không giống nhau, có đôi khi đích xác là lại càng dễ thấy rõ vấn đề bản chất, tìm tới giải quyết vấn đề điểm mấu chốt. ta cảm thấy phương pháp này có thể thử một chút dựa theo ngươi nói, lão hồ các đệ đệ đã qua đời thật nhiều năm. nói thật, thời gian sẽ làm nhạt bất luận kẻ nào ký ức bên trong người dung mạo. cho nên trưởng không lớn lên giống cũng không phải là trọng yếu nhất. trọng yếu nhất là để lão hồ nghe được hắn phán không biết bao nhiêu cái ngày đêm kia một tiếng ca. chỉ cần hắn tiếp nhận chúng ta, về sau sự tình liền có thể thuận lý thành trường tiến hành tiếp. đơn giản phân tích một chút. thôn trưởng cũng khẽ gật đầu. dù sao chính hắn là cầm lão hồ không có cách nào. hôm nay đi trong thôn hội họp, hắn lại bị lãnh đạo mang cho một trận. lãnh đạo có nói, không quản hắn có thể hay không làm thông lão hồ công tác, chờ ít ngày nữa. Lão hồ thổ lầu đều muốn bị cưỡng ép hủy đi. Thôn trưởng là thật lo lắng. Lão hồ thân thể là càng ngày càng tệ. Đây nếu là thật đem hắn thổ lầu hủy đi, phương diện tinh thần đã kích không tính. Đó là lão hồ thân thể cũng căn bản không có khả năng chống đỡ thêm hắn trùng tiến một tòa thổ lầu. Lão hồ mặc dù ngu dại điên nữa thích độc lai like, độc vãng cũng không thích sống chung. Có thể thôn trưởng đối với hắn thật sự là hung ác không dưới tâm đến. Không phải lão hồ đó là lại cưỡng. Hắn thổ lầu cũng không có khả năng đợi lại đến. Tính cả tiểu ngoại thụ thôn tất cả đám thôn dân, lão thổ lầu bên trong có hắn chấp nhất hắn ra cổ lại làm sao không có các hương thân đối với hắn tha thứ cùng thương hại. được rồi, hiện tại chỉ có thể ngựa chết xem như ngựa sống ý. ý ấy. Vô đuổi, thôn trưởng xem như chính thức đồng ý đồng thân bọn hắn phương án. bất quá kể một ngàn nói một vạn, bất kể như thế nào, các ngươi nhất định phải lấy các ngươi thân người an toàn làm trọng. chỉ cần lão hồ biểu lộ ra một chút xíu đình ý, các ngươi nhất định phải lập tức liền lui. nói là đồng ý, thôn trưởng vẫn là dặn dò một câu. đồng thân gật đầu, đứng lên nói đừng vậy chúng ta bây giờ liền đi qua, nói không chừng lão hồ buổi trưa sẽ trở về ăn cơm, đừng bỏ qua. mang tới cầu cầu cùng trần tử hàm một đoàn người một lần nữa xuất phát. thôn bên trong có chút thôn dân hiếu kỳ, quan sát từ đằng xa lấy, nhau nhau đối với đồng thần bọn hắn thân ảnh chỉ trỏ. thôn chỉ có ngần ấy như đại. Đoán chừng không đến được trời tối, đồng thần bọn họ chạy tới cùng lão hồ diễn kịch sự tình liền có thể toàn thôn đều biết. có cái kia lòng hiếu kỳ nặng. tại chỗ liền theo đôi đồng thần bọn hắn, xa xa đi theo muốn đi tìm tòi hư thực. bất quá, theo không có mấy bước, liền đều bị chạy đến thôn trưởng cho hết đội chạy. đội không bằng đội bạn, thật đúng là để đồng thần cho đoan đúng. đáng người bọn họ vừa đuổi tới lão hồ bảy tầng thổ trước lầu một đạo có chút còn xuống thân ảnh liền lung lay đi tới. lão hồ hôm nay thu hoạch không nhiều, phá túi bên trong không có giả trang cái gì đồ vật, cả người nhìn lên một điểm tinh khí thần đều không có. hắn thổ lầu không có tường viện, lão hồ dẫn theo túi trực tiếp đi vào đi bảo. đồng thân nhìn xem trần phong, lại nhìn chung quanh một vòng sau lưng bốn cái nữa sinh. một lần nữa quay đầu, đồng thân trên mặt rảo dạng ra một bộ khuôn mặt tươi cười. bước ra một bước, đồng thân trực tiếp lớn tiếng hô to. ca, chúng ta trở về. trần phong cũng rất mau tiến vào trạng thái, đi theo hô. đại ca, chúng ta đi làm trở về. người còn tốt chứ? Trương 594, ta còn tưởng rằng các ngươi cũng không cần ta trương 594, ta còn tưởng rằng các ngươi cũng không cần ta lão hồ vừa rồi đi vào thổ lầu một tầng không lâu, đang định tùy tiện đốt điểm tuổi lửa dùng nước sạch đun điểm mì sợi đó đói, liền nghe đến ngoài cửa tiếng la. hắn vẫn đục hai mắt lập tức phát ra một điểm ánh sáng, có chút hoài nghi mình có phải hay không lỗ thai nghe nhầm rồi. Lúc ánh mắt thuận theo cửa ra vào nhìn ra ngoài, lão hồ liếc mắt liền thấy được mấy người đang hướng phía mình thổ lầu đi tới. ca Ngươi còn chờ cái gì nữa đây? Ta là ngươi nhị đệ nhà. đây là lão tam Trần Phong đóng vai là hồ gia láo nhị, hắn trạng thái phi thường tốt. Tại cùng lao hồ ánh mắt đối bính một lúc sau lại bắt đầu tự do phát huy. Lao hồ vẫn là không nói chuyện. Trần Phong trực tiếp vào tay, bắt lại lao hồ tràn đầy sợ kẹn cùng vết chai tay. Ca, đại ca, ngươi ngu rồi! Hai ta đi làm trở về, ngươi có phải hay không đem ngươi nhị đệ tam đệ đều quên hết? Trần Phong chú ý tới lao hồ trong mắt lấp loé ánh sáng, xem chừng có chừng có mực. Trần Phong ra vẻ trách. Đồng thần cũng đi đến lao hồ trước mặt, vươn tay nắm chặt lao hồ đôi tay. Ca, những năm này để ngươi chịu khổ đồng thần không có học qua biểu diễn, nhưng suy bụng ta ra bụng người, chân thật tình cảm thay vào dưới. đồng thần nói chuyện âm thanh đều đang run rẩy, ru ru một đôi mắt cũng bị kín hơi nước. mạnh phàm dương trần tử hàn còn có vãn linh cùng cầu cầu đều không có sốt ruột nói chuyện, toàn đều trông mong chờ lấy nhìn lão hổ phản ứng. không riêng bọn hắn đang đợi, trốn ở trong tối thu thưởng, phòng trực tiếp bên trong hơn 100 vạn khán giả đều đang đợi, tròn vẹn một phút đồng hồ chờ mặt. đồng thần cùng trần phong một lần cảm thấy đầy trình diễn ẩm, nói không chừng lão hổ còn nhớ rõ hắn hai cái đệ đệ hình dạng, một chiêu này căn bản là không làm được nhưng lại tại tất cả người cảm thấy xung quanh không khí đều trở nên có chút kiểm chế thời điểm nhìn chăm chăm vào động thần cùng trần phong trái xem phải xem láo hồ đông nhiên loa một tiếng ngó lên láo nhị lao tam các ngươi các ngươi còn biết trở về nhà ta còn tưởng rằng các ngươi tại bên ngoài lan lộn tốt không muốn ta cái này ngốc đại ca các ngươi các ngươi thế nào cái mới trở về u người trong thôn đều nói các ngươi hai cái chết rồi ta liền biết bọn hắn đổ con rùa đều đang ở ta trở về tốt về là tốt nha! trở về cũng đừng đi đại ca nguyện ý mỗi ngày đều nhìn thấy các ngươi hai cái cửa túi lão nhị, lao tam, cả nhớ các ngươi muốn chết, cả sợ hai nha, ca còn tưởng rằng các ngươi hai cái thật chết, ố không biết có phải hay không là lâu dài không có cùng người giao lưu, hệ thống ngôn ngữ thoái hóa, hay là nói trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ cũng học không thoải mái, hoặc là quá mức kích động, khắc quá thương tâm. Lão hồ nói chuyện thời điểm phát âm có chút không rõ ràng, giọng mũi rất nặng, nhưng đại khái ý tứ hắn vẫn là biểu đạt rất rõ ràng. Dậm chân đấm ngược động tác tăng thêm nước mắt từng viên lớn đập xuống đất, mặc cho ai nhìn cũng không khỏi đến đau lòng. Đừng nói bốn cái nữ sinh liền ngay cả đồng thần cùng Trần Phong hai cái đại nam nhân đều đi theo rơi xuống nước mắt. Ba nam nhân rang hai cánh tay, chăm chú làm thành một vòng tròn ôm ở cùng một chỗ. Đồng thần vỗ nhẹ nhẹ đánh lao hổ bà bay. Nhẹ dọng trấn An lên. Chúng ta làm sao khả năng không cần ngươi nữa đâu, liền xem như kiếm lại nhiều tiền, ta cùng nhị ca cũng là người đệ đệ không phải. Trần Phong cũng đi theo phụ họa, trừng mắt liền mắng người. Chính là, chúng ta ba đều là một cái nương trong bụng đi ra, chết đều phải chôn một cái mộ địa đâu, làm sao khả năng không muốn người. Đúng. Thôn bên trong đều có cái nào đồ con rùa nói hai chúng ta chết rồi, buổi tối hôm nay lão tử liền đi đập nhà bọn hắn thủy tinh. Cách lão tử, coi là chúng ta lão hổ ra không ai dễ khi dễ. Ta sẽ rách bọn hắn miệng. Hắn mang cái này vang, làm cho nút ở phía xa thôn trưởng từng đợt đỏ mặt phát sốt. Bất quá biết đây là diễn kịch. Thôn trưởng cũng không có khả năng để ý cái gì. Ngược lại là một chiêu này nhìn lên sát thực hữu dụng. Lão hổ có thể cùng bọn hắn nói nhiều như vậy, còn khóc thành dạng này, khẳng định đó là đã nhận định đồng thần cùng trận phong đó là hắn hai cái đệ đệ. Hy vọng lần này có thể giải quyết triệt để lão hồ tâm bệnh a thôn trưởng nhịn không được ở trong lòng cầu nguyện. Tự nhiên là ngóng trông đồng thần bọn hắn kế hoạch thuận lợi tiến hành, mà lão hồ thương tâm khổ sở còn có trải qua thời gian giải cô độc kiểm chế tựa hồ rất khó một cái toàn đều phát tiết ra ngoài. Hắn tốt một trận khóc, cuối cùng mới lau lau nước mắt đem ánh mắt nhìn về phía Mạnh Phàm Dương vãn ninh còn có hai cái hài tử. Trần Phong thấy thế, tranh thủ thời gian giới thiệu đến, dùng tay trực tiếp nắm ở Mạnh Phàm Dương bà bay, biểu tình có chút đắc chí. "Ca ngươi nhìn, đây là đệ đệ ngươi ta lão bà, thế nào? Hàng hay không?" Nói đến Trần Phong quay đầu đối với Mạnh Phạm Dương giống lên một cú họng, còn đứng ngay đó làm gì? Đây chính là ta bình thường tổng nói cho ngươi lên đại ca, gọi đại ca nha. Nam tử khí khái mười phần, Trần Phong còn quăng Mạnh Phạm Dương một cái lướt mắt. Gia hỏa này là không chút nào quản mình về sau hạ trạng, có thể thoải mái một hồi là một hồi. Mạnh Phạm Dương lúc này chắc chắn sẽ không cùng Trần Phong chấp nhận, ngoan ngoãn hướng về phía La Hồ gật đầu bắt chuyện qua, cung cung kính kính ngoan ngoãn xảo xảo hô một tiếng đại ca tốt. Trần Phong cái này đã ý, dùng tay lại một chỉ Trần Tử hàm Đại ca, ta đây quê nữ, gọi hồ tử hàm tử hàm gọi lại bá. Chân Tử hàm liền càng phối hợp, nàng không quản cái gì Lão Hồ không già ổ, chỉ cần là cầu cầu tỷ sự tình, nàng đều toàn lực phối hợp ủng hộ vô điều kiện. Bị một cái quỷ gối Lão Hồ trước mặt, Trần Tử hàm bang bang gật đầu. Đại ba tốt, Hồ Tử hàm cho đại ba giao đầu. Lão Hồ dọa thẳng hướng nuôi lại, trong lúc nhất thời đầu góc có chút phản ứng không kịp. Đồng Thân cười cười, cũng đem Vãn Ninh cùng cầu cầu dẫn tới Lão Hồ trước mặt. Ca, ta cũng kết hôn, đây là ta thế tử, ngươi tam đệ muội, gọi Vãn Ninh, đây là ta nữ nhi ngươi chân nữ, gọi hồ cách cầu, ngươi bảo nàng cầu cầu là được. Vãn Ninh chờ Đồng thần nói xong lập tức mặt mỉm cười đối với lao hồ gật đầu chào hỏi đại ca tốt tôi nghe lão tam nói về người hôm nay chúng ta cuối cùng gặp tụ Câu cầu, cầu nhạy cả tương cũng chạy đến lao hồ trước mặt đại ba tốt ta gọi hồ cách cầu thật hân hạnh gặp người sợ mình lại dập đầu sẽ hủ đến lao hồ câu cầu liền chỉ làm miệng bắt chuyện qua liền đây lão hồ cũng sửng sốt mười mấy giây mới phản ứng được nhìn về phía đồng thần cùng trần phong ngữ khí có chút phức tạp lão nhị lao tam các ngươi đều thành nhà hai tử đều lớn như vậy đồng thần cùng trần phong cười gật đầu trần phong kéo lao hồ cánh tay giải thích lên đã sớm thành ra, bất quá đều là cùng một chỗ đi làm nhận thức, chỉ là nhận chứng nhận, cũng không có làm cái gì hôn lễ. đúng, chúng ta ban đầu không phải nói chờ kiếm được tiền liền về nhà đóng phòng kết hôn sao? hiện tại chúng ta trở về, chúng ta đóng tân phòng làm hôn lễ, hào hào náo nhiệt một lần. đồng thần khoát tay ngăn lại trần phong nói, lấy tay chỉ một cái trước mặt bảy tầng thổ lầu, còn đóng cái gì phòng ở? đại ca đây không đều đem phòng ở đắp kín sao? về sau chúng ta liền ở lại đây tốt, ở là không thể nào ở nhưng là hiện tại vẫn là muốn chiếu cố lao hồ cảm xúc, hán phí hết như vậy đại khí lực đóng tòa này thổ lầu. Đó cũng không phải là dùng để thưởng thức." Nghe được đồng thần nói, lão hồ một cái lộ ra khuôn mặt tươi cười. "Đúng, nhà ta có phòng ở, vẫn là nhà lầu, so thôn Đông lão lý ra tầng 2 tiểu Dương lâu còn cao đấy, về sau chúng ta liền ở lầu bên trong." Chương 595, vừa bắt một người ở một tầng trương 595, vừa bắt một người ở một tầng lão hồ lôi kéo đồng thần cùng Trần Phong liền hướng thổ lầu đi vào trong. Mặt kia bên trên rào rạt lên nụ cười thoạt nhìn lại như thế một nhiên. Hắn tựa như là cái tiểu hải tử, cầm yêu mến nhất đồ chơi cùng tiểu đồng bọn bày ra chỉ vào thổ lầu bên trong dùng bùn cùng nát cục gạch xây thành cầu thang, lão hổ Hưng phấn giới thiệu. bảy người, chúng ta có bảy người, lầu cũng có bảy tầng, vừa vặn một người một tầng. nên thông minh thời điểm hắn vẫn rất thông minh. rõ ràng hiện trường còn có hai cái cùng bay đại ca, hắn sửng sốt đem kia hai cái người sống sờ sờ cho không để ý đến. ha ha ha ha, có phòng đó là ngăn tảng. đúng. một người ở một tầng. trần phong cười ha ha, nói chuyện đút đút bụng. bất quá đừng nói trước làm sao ở vấn đề, ca, ta đói, có ăn không? hắn đây ca gọi càng ngày càng thuận miệng. lão hổ nghe vậy. Tranh thủ thời gian độc lên. Có có có, đều là ăn ngon, chuyên môn cho các người hai lưu đấy. Đi đến dùng một lát cục gạch cùng phá tấm ván gỗ dựng lên đến trước rộng. Lão hồ tại một đống y phục rách dưới bên trong một hồi lâu lục lên. Không bao lâu, lão hồ lật ra một cái màu đen pha túi nhựa, cầm lấy túi đi đến Trần Phong cùng Đồng Thần trước mặt. Lão hồ bảo bối giống như đem túi nhoáng một cái, đoán xem trong này là cái gì? Các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra. Hắn còn bắt đầu bán cái nút, dơ túi nhất định để Đồng Thần cùng Trần Phong đoán. Ấn, là bánh quy. Trần Phong lung tung hôn mê rồi một cái. Không đúng. Lão hồ quát tay, đó là màn đầu. Trần Phong lại đoán, lão hồ vẫn là quát tay, bất quá cho một điểm nhắc nhở, là hai người các ngươi thích ăn nhất đồ vật. Đồng thân sững sờ, tranh thủ thời gian ngăn cản lại muốn thuận mồm hồ liệt Trần Phong. Phát động từ một chốt. lão hồ như vậy cẩn thận cho hai cái đệ đệ lưu thích ăn nhất đồ vật. Đây nếu là đoán sai nói, nói không chừng sẽ làm đến phí công nhọc sức. Nhìn một chút túi bị bên trong đồ vật trống lên hình dạng, Đồng thân há mồm liền bắt đầu hỏi lại, vẫn là câu nói kia. Đồng thân luôn là thói quen với mình nắm giữ quyền chủ động tự chứng giống như đi suy đoán đến để lão hồ phán đoán đúng sai rõ ràng không phải cái chính xác lựa chọn hỏi lại càng có thể đảo khách thành chủ k chúng ta từng chút từng chút đến đoán có được hay không ta đoán nó là chọn đúng hay không Khi thực tâm lý đã có đáp án đồng thần chỉ là sợ hai chính mình nói sai thôi lão hồ nhãn tỉnh sáng lên manh liệt manh liệt ở đầu đúng đúng đúng chọn đồng thần tâm lý hơi buông lỏng lại hỏi nó là ngọt đúng hay không còn có nhân bánh có gia nhi lão hồ hưng phấn hướng phía đồng thần đi vài bước đúng người đoán đúng lần này đồng thần xem như xác định là bánh trung thu. Một câu rơi xuống, lão hổ cười đem túi mở ra. Bên trong chứa chính là cái này đến cái khác bánh trung thu, có mang theo cao su đóng gói, có cứ như vậy chủi lùi đặt ở túi bên trong. Thậm chí còn có từng khối từng khối. Bất quá mặc dù phẩm tướng không đồng nhất, nhưng này chút bánh trung thu nhìn lên còn đều không có triệt để biến chất. Đơn giản có bánh trung thu nhìn lên so sánh khô khan, so sánh cứng rắn mà thôi. Ta cố ý cho các ngươi tích lũy, các ngươi ăn, đều cho các ngươi ăn, ha ha. Một thanh toàn bộ đem túi đều nhét vào đồng thần trong lực, lão hổ lại xoay người đi đầu giường bước lên. Lại quay người Lão hồ trong tay nhiều một cái giày hộp, lần này hắn ôm lấy giày hộp đi vào cầu cầu cùng Trần Tử Hàm trước mặt. Cũng không biết hắn là sợ hại tử ghét bỏ mình bẩn vẫn là làm sao. Tại hai cái hại tử trước mặt, hắn rõ ràng có chút khẩn trương lên. Cách hai cái tiểu nha đầu còn có hơn một mét khoảng cách, lão hồ liền ngồi xổm người xuống, đem giày hộp đặt ở bên trên. Mở ra giày hộp, bên trong lại là từng khỏa đủ mọi màu sắc tinh xảo đóng gói kẹo. Đem kẹo hiển lộ ra, lão hồ đem giày hộp hướng phía hai cái tiểu nha đầu đẩy một cái. Ăn kẹo, ăn kẹo. Hắn quơ tay, thân thể lại tại liên tiếp lui về phía sau trong hộp kẹo rõ ràng so với cái kia bánh trung thu còn tinh xảo hơn nhiều, cũng không tồn tại bất kỳ tồn chữa vấn đề. chỉ xem bề ngoài, kẹo hẳn là lão hồ gần đây mới làm đến đồ vật, mà bánh trung thu hẳn là đã thả có một đoạn thời gian. thôn trưởng trước đó nói qua, lão hồ có đây bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, thôn bên trong còn cho hắn làm người tàn tật trợ cấp, đủ loại phúc lợi tính được, lão hồ ấm no vẫn là có thể giải quyết. làm sao đó là đây lão hồ ngốc lại không ngốc ruột đặt nhì, điên lại không điên chỉ để, hắn vẫn rất có cốt khí nếu là người vô duyên vô cớ cho hắn đổ vật, hắn còn không muốn, cảm thấy ngươi là đang nhìn khó lường hắn. Thôn trưởng đã từng nghĩ đến năm chắc lão hồ kinh tế đại quyền, sau đó định thời gian cho hắn đưa một chút hủ tiếu tạc hóa loại hình, tối thiểu nhất có thể giúp hắn hảo hảo chuẩn bị tiền làm sao tiêu, nhường hắn qua càng thêm thoải mái một chút. Nhưng lão hồ không lĩnh tỉnh, nói thôn trưởng đó là cậu quan, chọn chúng hắn điểm này trợ cấp tiền. Đây lão hồ đầy thôn mắng thôn trưởng, còn bị trong thôn nghe được một chút tin đồn, không có cách nào, thôn trưởng đành phải từ bỏ, để lão mình đương ra làm chủ. Nếu là lão hồ một mực trong thôn quạnh bán quả vật mua đồ cái kia còn rất nhiều thôn bên trong người không hữu hắn còn có thể cho thêm hắn ăn chút gì uống loại hình vẫn có thể yêu hắn nhưng các thôn chấn không hiểu rõ tình huống thiên hạ này cũng chỉ có kia đen tâm các người thấy hắn đầu góc có chút không rõ ràng nghĩ pháp lừa gạt cái kia ít tiền lão hồ thông minh sức lực nếu là đi lên mang một trận áo một trận thì cũng thôi đi nếu là phạm mơ hồ không thể nói trước trong túi tiền muốn bị lừa gạt sẽ sẽ có thể nói hắn một tháng này qua có được hay không đều xem vật ký cho nên lão hồ có thể lấy ra như vậy tinh sảo kẹo cũng không phải là quá mức hiếm lạ câu câu cùng trần tử hàm cũng không có khách khí, thoải mái mỗi người chọn lấy mấy quả ưa thích kẹo, lột ra đóng gói liền đem kẹo bỏ vào miệng bên trong. cảm tạ đại bá, lễ phép không thể thiếu. hai cái tiểu nha đầu giòn tan mở miệng một tiếng đại bá, lão hồ cũng dần dần bắt đầu tiếp nhận trước mắt tất cả. bất quá bọn hắn tới cũng không chỉ là tiếp cận lão hồ, bọn hắn cuối cùng mục đích là để lão hồ rời đi tòa này, tùy thời đều có sụp đổ phong hiểm bảy tầng tổ lầu. sau đó thật vui vẻ qua hết hắn quãng đời còn lại. mặc dù sau đó không quản nhiều hạnh phúc đều không thể chữa trị lão hồ trước kia sợ bị gặm, nhưng hắn đều đã bi kịch mở đầu khốn cùng nửa đời cuối cùng có thể làm cho hắn nhiều một chút nụ cười cũng là tốt. Đồng thần cùng Trần Phong mỗi người xử lý hai cái khô cằn trước khi kỳ bánh trung thu, tự nhiên là không thể tiếp tục ngốc như vậy hồ hồ đứng tại trong phòng nói chuyện tiếng. "Đúng ca, ta nhớ được chúng ta thôn nhi phía tây có hay không một nhà quán cơm nhỏ sao? Hiện tại chúng ta có tiền, đi, chúng ta mời người bên dưới tiệm ăn đi." Hắn là thật vội bụng, ăn hai tháng bánh cũng chính là nhét nhét kẽ răng mà thôi. "Đi nhà hàng." "Tốt tốt tốt, vừa vặn cũng làm cho thôn trong kia một số người tất cả xem một chút ta lão hồ nhị đệ tam đệ trở về." Lão hồ một cái trở nên hưng phấn lên tay trái kéo trần phong tay phải liễu lại đồng thần cao hứng bừng bừng liền hướng bên ngoài đi mà nơi xa thôn trưởng chạy còn nhanh hơn thỏ Thôn tây lão vương quán cơm là hắn cùng đồng thần bọn hắn nói nhưng hắn quên cùng lao vương chào hỏi đến lúc đó có thể tuyệt đối đừng cho cả đập. đồ con ruột tích nếu là thừa dịp lao hồ không tại thời điểm tại đại loa bên trên quảng bá một cái liền tốt bất quá bây giờ cũng không muộn đồng thần bọn hắn mang lão hồ đi chỗ nào mình liền đi theo chỗ nào nếu là cái kia không có mắt xẹp con bê phải dối vậy liền trực tiếp to mồm hổ hạ thôn trưởng không để ý chút nào mình hình tượng Ngày bình thường hắn đều là đọc ngược lấy tay bước đến bước chân tư thả thành thời tự tại. Hôm nay, hắn sửng sốt chạy ra tàn ảnh. Thôn trưởng vừa chạy đi, đồng thân đám người bọn họ chen chúc lấy lao hổ cũng hướng lấy thôn tây đi đến. Chương 596, hắn rất lâu không có vui vẻ như vậy qua chương 596, hắn rất lâu không có vui vẻ như vậy qua nhìn. Ta hai cái huynh đệ trở về. Thấy không, huynh đệ của ta không chết. Bọn hắn trở về. Nhìn, ta hai cái huynh đệ đi làm trở về. Về sau đều không đi. Giờ đến cơm trưa thời gian, có chút thôn dân ăn cơm sớm lúc này đang tốt năm tốt 3 vây tại một chỗ nói chuyện phiếm kéo nhàn thoại. lão hồ tựa như là cái hải tử. mỗi lần thấy có người cũng nên lôi kéo đồng thần cùng trần phong chủ động tiến lên khoe khoang một cái. sợ người khác không biết hắn hai cái đệ đệ trở về. vừa rồi thôn trưởng chạy tới lúc sau đã cùng đường phố người đánh qua chào hỏi. những này người nghe lão hồ nói chẳng những không có phản bác tranh cãi mà là thuận theo lão hồ hẳn lên. ha ha ha trở về tốt, lão hồ a, ngươi đóng phòng ở vừa vận dùng tới. đúng à đúng à, ngươi hai cái đệ đệ tại bên ngoài lăn lộn tốt. lần này lão hồ ngươi có thể nên hưởng hưởng thành phúc. lão hồ lão hồ về sau nhà các ngươi phát đạt cũng không nên quên hương thân hương lý diệu dắt diệu dắt chúng ta đám này các bạn hàng xóm A. người trong thôn không có học qua cái gì biểu diễn nhưng gặp dịp thì chơi vẫn là thấu hoạt có thể cùng lão hồ trả lời vài câu mỗi đi qua một chỗ đám người, lão hồ trên mặt nụ cười liền sẽ nhiều hơn mấy phần thậm chí hắn trên lỗ thai còn kẹp hai chi thuốc lá bị người để thuốc đây chính là lão hồ trước kia chưa từng có hưởng thụ qua đánh ngộ điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ đệ đệ trở về hắn lão hồ cũng có chỗ dựa cái thôn này nhi không ai dám lại xem thường hắn nói là hướng thôn Tây trên thực tế lão hồ mang theo đồng thần đám người sửng suốt đem toàn bộ tiểu ngoại thụ thôn đều cho chuyển một lần đây không phải cái gì ngày mùa tiết cũng không phải cái gì ngày lễ hoặc chợ có thể lão hồ như vậy dày vò tiểu ngoại thụ thôn so với năm rồi đều náo nhiệt liền ngay cả một chút bình thường không làm sao đi ra ngoài đại cô nương tiểu tức phụ cũng đều chạy ra cửa nhà muốn nhìn một chút náo nhiệt đồng thần cùng trần phong tự nhiên là toàn lực phối hợp lão hồ cùng người trong thôn giả trang hàn Nguyên, thỉnh thoảng còn nói hơn mấy câu nói đùa chờ đem toàn bộ thôn đều chuyển một lần một đoàn người cuối cùng đã tới thôn tây lão vương tiệp cơm Thôn trưởng đã sớm nuốt ở một gian trong rạp nhỏ. Đồng thân bọn hắn nhiều người, thôn bên trong tiệm cơm lại không có quá lớn ghế lô, thôn trưởng liền để lão Vương cho bọn hắn an bài đến đại sảnh dùng cơm. Lão hổ đối với lão Vương ngược lại không có gì địch ý, hắn cùng lão Vương là bạn thân. Mặc dù lão hổ quy nửa đường bởi vì phát sốt dừng lại tại 8, 9 tuổi còn trường. nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng giữa bọn hắn thuần khiết hữu nghị. Tại toàn bộ tiểu huyện thủ thôn, ngoại trừ thôn trưởng bên ngoài, cũng liền lão Vương chiếu cố lão hổ tối đa. Bất quá thôn trưởng tại lão hổ trong mắt là cậu quan, cho nên tại lão hổ trong mắt, lão Vương vẫn luôn là hắn tốt nhất bằng hữu nhìn thấy Lao Vương, lão hổ tự nhiên là phải thật tốt khoe khoang một phen. Lao Vương kích động sau khi còn rơi mấy giọt nước mắt. Hắn nhiều ngóng trong đây đều là thật. Như thế nói, hắn lao bằng hữu về sau cũng có thể qua càng thoải mái hơn một chút. Muốn một bàn ngươi cái này tiệm cơm bên trong tiểu mẫu cao nhất tiệc rượu a. Đồng thân tìm tới Lao Vương, nói chuyện đồng thời cho Vãn Ninh một ánh mắt. Vãn Ninh lập tức tiến lên, lấy điện thoại di động ra liền quét một cái tiệm cơm quẩy lễ tân thu khoản mã. 1000 tối tiền trong nháy mắt tới sổ, Vãn Ninh nhìn về phía Lao Vương nói: Trước dự chi 1000, đã ăn xong không đủ ta bổ quyết thêm." đâu có thể nào không đủ. Liên thôn bên trong quán cơm nhỏ, một bàn tốt nhất tiệc rượu tính cả tiệm cơm bên trong tốt nhất rượu, tốn 600 liền tính đỉnh tiên. Sở Dĩ đi lên liền đem tiền thanh toán, đơn giản là bởi vì chuyện này là cầu cầu trương la, cũng không thể đến lúc đó ăn cơm xong lại cùng Trần Phong bọn hắn cướp thanh toán. Nhìn đệ muốn mộ nói, một nghìn khối tiền làm sao khả năng không đủ, ngươi cũng quá để mắt ta cái này quán cơm nhỏ, ha ha ha. Ngồi một chút ngồi, các ngươi ngồi trước, ta bây giờ liền bắt đầu bận rộn. Lão Vương cười qua tay, cơm tạm dè liền đi tiến vào phòng bếp. Lão Vương nàng dâu dựa theo nhân số cầm bộ đồ ăn bày trên bàn, sau đó lại pha trà đem ấm trà đưa lên. Đồng thân một đoàn người ngồi vây quanh cùng một chỗ, bầu không khí ấm áp lại hòa hợp. Lão Hồ tựa hồ lúc này mới chú ý đến hai cái cùng quay lại cả. Chỉ vào trong đó một cái hỏi, "Lão nhị, lão tam, hai người bọn hắn là làm cái gì? Phiêng đồ vật là cái gì?" Đồng thân đã sớm nghĩ xong lý do thoái thác, mỉm cười nói, "A, bọn hắn là quay phim, chúng ta cắt đây không phải rất lâu cũng chưa trở lại sao? Nghĩ đến tìm hai cái quay phim, đi chép một cái chúng ta trùng ấm áp thời khắc. Lý do không tính quá gượng ép." Lão Hồ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Tiệm cơm không lớn, đầu bếp cũng chỉ có một cái, nhưng lão Vương tay nghề cũng thực không tồi. Lên trước hai cái rau trộn, theo sát phía sau, món ăn nóng cũng một cái tiếp một cái bị đã bưng lên. Cái gì gà cũng bảo, kinh thịt muối tơ, dầu muộn tôm bự, thịt kho tàu chân giỏ, hầm cá chép, món ăn vẫn rất từng dán. Đồng thần bọn hắn cùng lão Hồ vừa ăn vừa nói chuyện, đồng thần còn cố ý đem thoại để dẫn tới bên ngoài trong nhà xưởng, biên một chút đi làm trải qua nói cho lão Hồ nghe. Chân Phong càng là khoa trương, biên một chút lập nghiệp bày sạc trải qua tăng thêm một chút hắn đưa thức ăn ngoài giờ chứng kiến hết thảy đùa trên bàn tất cả người đều cười không ngậm miệng được phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng nhao nhao phát biểu mình cái nhìn ai dạng này thật tốt sao mặc dù là thiện ý hoan ngôn nhưng về sau làm cái gì lão hồ còn không phải muốn tự mình một người sinh hoạt đúng vậy à ta vừa định nói đến lấy, đã nhiều năm như vậy hắn đều đã quen thuộc cô độc hiện tại cho hắn ấm áp nói hắn về sau còn có giúp khí đối mặt mình cô độc sao thật đúng là dạng này gạt được nhất thời không lựa được một đời ta không cảm thấy hình tượng này có bao nhiêu ấm áp ta cảm thấy đối với Lão Hồ đến nói rất tàn nhẫn, vẫn tốt chứ. Ta cảm thấy Cầu Cầu nhất định có thể xử lý về sau sự tình. Đúng. Trước kia Lão Hồ mặc dù sống sót, nhưng hắn đã chết. Hiện tại Lão Hồ mới thật sự là sống sót. Ta cũng đồng ý. Bất kể nói thế nào, người sống là phải có hy vọng. liền tính về sau không thể lâu dài làm bạn, nhưng Lão Hồ nhiều một người có thể cùng người nhà đoàn tụ hy vọng cũng là tốt. Vì cái gì ta có một loại chẳng lành dự cảm, tại sao ta cảm giác Lão Hồ đã sớm xem thấu tất cả? Ha ha ha, cái này có chút không thể nào à? liền xem như Lão Hồ xem thấu tất cả hắn cũng không có cái kia lòng dạ phối hợp đồng thần bọn hắn diễn ra đã sớm nổi người trong thôn này người kỳ thực đều rất tốt nhất là người trưởng thôn kia xem xét đó là thực sự người ban cầu nhất định phải cho lão hồ một cái hoàn mỹ kết cụ. mưa đạn bay tứ tung đồng thần bọn hắn cũng tại vui sướng bầu không khí bên trong dùng cơm kết thúc lão hồ mặc dù bộ dáng nhìn lên có chút bệnh hoạn thân hình cũng không vĩ đại nhưng lão hồ lượng cơm ăn quả thực không nhỏ cái gì thịt mỡ da gà hắn đều ăn say xương ngon lành cuối cùng tính sổ sách một ban rất là phong phú tiện rượu mới hoa hơn 300 một điểm lão vương ngược lại là trang gia da dáng. Nói là muốn cho Vãn Ninh lui còn lại tiền, kết quả lại trực tiếp đem một nghìn toàn đều lui trở về. Thừa dịp lão hổ bị Trần Tử hàng cùng cầu cầu kéo đến sân bên trong chơi. Lão Vương trong mắt ngậm lấy nước mắt đối với Đồng Thần Vãn Ninh nói đến lời trong lòng. Chúng ta đều đừng cái cọ, bữa cơm này ta mời, coi như là ta thay ta lão bằng lưu cảm ơn các ngươi, không quản về sau như thế nào, tối thiểu nhất hắn hôm nay qua rất vui vẻ. Chương 597, ta không đi, bởi vì nơi này có thể nhìn thấy cha mẹ Chương 597, ta không đi, bởi vì nơi này có thể nhìn thấy cha mẹ bên ngoài Đồng Thần cùng Vãn Ninh vẫn là không có cưỡng qua chủ bàn cơm nhưng vãn ninh nếu là muốn muốn chuyển khoản nói chỗ nào còn cần dùng đến cái gì mã hai triệu một đoàn người tại lao vương tiệm cơm rời đi một lần nữa trở lại lao hồ bảy tầng thổ lầu trở về trên đường đồng thân cùng trần phong một trái một phải đi theo lão hồ đi tại tất cả người phía trước dựa theo cầu cầu kế hoạch đồng thân bắt đầu mình lý do thoái thác ca ta cùng nhị ca kỳ thực đã trong thành mua phòng lần này trở về nhưng thật ra là muốn đem ngươi tiếp qua cùng chúng ta ở chung nhà ta lầu là rất cao chúng ta ca nhi hai cũng nguyện ý cùng ngươi ở tại thổ lầu bên trong có thể ngươi cũng không thể để ngươi hai cái đệ muội cùng hai cái chất nữ cũng đi theo chúng ta ở chỗ này à? không bằng ngươi đi theo chúng ta vào thành hưởng phúc tính. đồng thần nói nghiêm túc, trần phong cũng lập tức phụ họa đúng vậy a ca, nhà ta hiện tại có tiền, ta cùng lao tam nuôi ngươi, để ngươi ở tốt phòng ở, để ngươi ăn ngon uống sướng, về sau à, rốt cuộc không ai dám xem thường ngươi. trong thành đương nhiên là không có phòng ở đồng thần nói tới phòng ở, nhưng thật ra là một nhà điều kiện không tệ đặc thủ viện dưỡng lao. chuyên môn thu nhận đó là cùng loại lao hồ dạng người này. đương nhiên, đây chỉ là cái thứ nhất kế hoạch nếu là lão hồ nguyện ý đi qua, chỗ nào có người chuyên hầu hạ ăn uống vệ sinh loại hình, khẳng định là muốn so một người tại ở lại đây tốt quá nhiều. nếu là lão hồ vẫn là ưa thích tự do, không muốn vào ở loại địa phương kia hưởng thành phúc. câu câu nói qua, vậy liền trực tiếp đem bậy tầm thổ lầu trùng kiến một cái, không đóng cao như vậy, liền đóng mấy gian đại nhà ngói làm một cái sân động. sau đó thường thường đến xem lão hồ, cho hắn đưa chút ăn uống loại hình, cũng coi là giải quyết thổ lầu cái này uy hiếp tiềm ẩn. đến lúc đó lão hổ lại không đóng lầu, tâm lý còn có mới hy vọng, cũng có thể nói là tất cả đều vui vẻ kết cục. Mất quá. Nếu là lão hồ nguyện ý vào viện dưỡng lão tự nhiên là tốt nhất. Buôn ba lao lực chịu khổ hơn nửa cuộc đời, ra ra để người hầu hạ hưởng hưởng thanh phúc cũng coi là sống không uổng. Ta không đi trong thành, ta liền muốn ở tại thôn bên trong." Lão hồ trầm mặc vài giây đồng hồ đống nhiên mở miệng, đồng thần cùng Trần Phong đều là sức sở. "Tại sao vậy? Đến trong thành ngươi liền có mềm hồ hồ giường lớn có thể ngủ, một ngày ba bữa cũng đều có ăn ngon ngon miệng đồ ăn, còn có người cùng ngươi cùng một chỗ nói chuyện cùng nhau chơi bựa." Trần Phong lại hỏi. Lần này lão hổ lại ngay cả giải đáp đều không trả lời. Hắn đột nhiên bước nhanh hơn, hướng phía thổ lầu đi đến. Lão hồ phía sau, đồng thần cùng Trần Phong bốn mắt nhìn nhau, tình huống gì? Tức giận, bước nhanh đuổi theo, hai người phát hiện lão hồ lần này vậy mà trực tiếp lên thổ lầu lầu đỉnh chạy tới, không lo được suy nghĩ nhiều, hai người cũng theo sát phía sau đi theo lão hồ lên lầu. Câu Câu cùng Trần Tử Hàm còn có mạnh Phạm Dương cũng muốn đi theo chạy lên, nhưng Vãn Minh lại là xuất thủ ngăn cản các nàng. Dù sao ba người bọn hắn là huynh đệ, có mấy lời vẫn là để chính bọn hắn nói đi. Với lại đây thổ lầu đích xác là có chút không an toàn. Vãn Minh nói cho hết lời, bốn cái nữ sinh liền dừng ở sân bên trong, ngẩng đầu hướng lầu đỉnh nhìn lại. Chờ đồng thần cùng Trần Phong chạy lên lầu đỉnh, lão hồ đã đứng tại tầm mắt khoáng đạt địa phương híp mắt trông về phía xa. Hắn đây tầng cao nhất đóng liền cùng một cái tốt lều không sai biệt lắm, tứ phía thông gió, còn đích sắt rất thích hợp đằng cao nhìn từ xa. Thuận theo lão hồ ánh mắt, mảng lớn đồng ruộng xanh đúng tươi tốt. Chờ đồng thần cùng Trần Phong đi lên, lão hồ tay hướng phương xa một chỉ. Ta không đi, tại nơi này có thể nhìn thấy cha cùng nương. Lão hồ ngón tay phương hướng, thình lình có hai toà ngôi mộ. Cứ hai tòa ngôi mộ bên trên cắm giấy hoa cùng ruộng tạo thành tươi sáng so sánh, ánh nắng dưới, vậy mà còn có mấy phần mỹ lệ cùng cái khác trong đất trụy lùi ngôi mộ so với đến đây hai tòa ngôi mộ hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ trang phục. một câu nơi này có thể nhìn thấy cha mẹ đồng thần cùng trần phong tâm nhịn không được một trận chua xót trách không được muốn đem thổ lầu đóng như vậy cao nguyên lai like không chỉ là vì để cho hai cái thật lâu chưa từng trở về nhà đệ đệ nhìn thấy mình càng là để cho tiện mình nhìn thấy mất đi cha mẹ đây tiểu mẹ thủ thôn xem ra láo hồ là không thể rời bỏ tốt vậy chúng ta liền không đi để tay tại láo hồ trên bờ bay đồng thần thả lên tiếp tục thuyết phục lao hồ rời đi nơi này mặc dù điều kiện gian khổ nhưng nơi này có lao hổ tất cả, hắn còn sống rời đi đi không được, chết rồi, hồn nhi cũng phải lưu tại nơi này. bất quá không cho lao hổ rời đi nơi này có thể, tòa này thổ lầu là nhất định phải hủy đi, không phải để ở chỗ này. đối với lao hổ, đối với thôn dân cùng những người khác đều là một loại uy hiếp tiềm ẩn, cho nên đồng thần lời nói xoay chuyển, chúng ta đều ở chỗ này có thể, nhưng là phòng này hiện nhiên trụ khởi đến không tiện lắm, với lại nhà ta hiện tại có tiền, chúng ta đóng một tòa tốt phòng có được hay không? dụ dỗ từng bước lấy, đồng thần nghiêm túc quan sát đến lao hổ ánh mắt cùng hơi biểu tình thượng tọa hô tại lão hồ trong mắt thấy được một bệ thất lạc nhưng tùy theo mà đến một cô sợ hãi lẫn vui mừng cấp tốc đem một màn kia thất lạc che giấu tốt đóng tân phòng ta muốn ở tân phòng ta muốn cùng lão nhị lao tam ở cùng nhau tân phòng hủy đi đem tòa này thổ lầu hủy đi lão hồ tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong trong vui sướng một bên hương phấn hô to lão hồ còn kích động cầm trên tường đất bên cạnh mấy khối gạch vỡ đầu nhét vào thổ sau lầu bên cạnh trần phong tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại miệng bên trong mở miệng một tiếng ca hô hảo cái này không thể được Ngươi đây thuộc về là không chung phòng cùng, đập phải người coi như tạm biệt. Nghe lời nghe lời, chúng ta để chuyên nghiệp thi công đội tới hủy đi, tới đóng. Ngươi nhiệm vụ cũng chỉ có một, cái kia chính là ngồi tại trên ghế xích đu ăn một chút hạt dưa hấu hủy, Khi giám sát liên hành, dễ nói dễ thương lượng một trận chân an. Lão hồ cuối cùng bình tĩnh lại, tiếp xuống thời gian. Đồng thần cùng Trần Phong cũng một mực đều đang ngồi lấy lão hồ, nghe lão hồ trò chuyện một chút hắn hai cái đệ đệ hồi nhỏ sự tình. Mọi người đều nói lão hổ lại ngốc lại điên, nhưng hắn nói lên hồi nhỏ chuyện lý thú thời điểm đầu não lại là vô cùng rõ ràng bất quá vui vẻ thời gian luôn là qua rất nhanh thời gian đi vào buổi chiều 5 giờ đồng hồ mặt trời đã ngã về tây chuẩn bị tan tầm về nhà tiết mục tổ là không có cố ý cho ra thời gian tới làm ẩn tàng nhiệm vụ cho nên buổi tối đồng thần cùng cầu cầu trần phong cùng trần tử hàm đây bốn cái thế phẩm vẫn là muốn về đến hoang dã thoát hiểm khu vực đúng còn có mạnh phàm dương cái này cứu binh cũng phải đi theo trở về đồng thần tìm một cái lý do nói là trong đêm liền đi huyện thành tìm thi công đội ngày mai liền khởi công hủy đi cũ phòng đóng tân phòng một đoàn người cũng liền cáo biệt lão hồ rời đi bọn hắn trước khi đi thời điểm lão hồ còn tốt một trận khổ sở không bỏ đồng thần cùng trần phong liên tiếp bảo đảm nhiều lần ngày mai nhất định sẽ trở về lão hồ mới tính không lại ngăn cản bọn hắn rời đi đám người đều đi lão hồ thổ lầu một cái yên tĩnh trở lại trở lại thổ lầu bên trong không ai nhìn thấy giờ phút này lão hồ biểu hiện trên mặt có bao nhiêu thất hồn lạc phách hắn đi vào mình lâm thời chắp vá giường nhỏ trước nhìn xem kia một túi khô khan bánh trung thu lại nhìn xem kia một hộp tinh xào kẹo lão hồ đột nhiên một đầu đâm vào trên giường khóc lớn lên một bên khóc hắn còn một bên lột mấy quả kẹo bỏ vào mình miệng bên trong kẹo la ngọn nước mắt là mặn, bi thương là không tiếng động. chương 598, tại sao ta cảm giác hồ gia gia tại phối hợp chúng ta diễn kịch đây chương 598, tại sao ta cảm giác hồ gia gia tại phối hợp chúng ta diễn kịch đây mặt trời lặn phía tây, sắc trời dần dần mượn. tiểu thánh ca ca vị trí trong sở công an, một đám cảnh sát thúc thúc ngồi vây quanh cùng một chỗ, giống như đang nghị luận cái gì, mà tại một gian trong phòng thẩm vấn, một đại ca mê ra đối diện một tấm thẩm vấn cái bàn, cái bàn một bên ngồi ma đô đài truyền hình phóng viên lưu hầm một bên khác ngồi tiểu thánh ca ca. phòng vấn đã tiến hành một hồi lâu một hỏi một đáp ở giữa, Lưu Hâm hốc mắt đỏ, cái mũi đỏ mọi như. mắt thấy phỏng vấn thời gian không sai biệt lắm, Lưu Hâm hỏi mình một vấn đề cuối cùng. cho nên, chính ngươi sinh hoạt đều qua như thế không hết nhân ý, lại là cái gì nguyên nhân để ngươi quyết định muốn chiếu cố Tiểu Thánh? vấn đề này vừa ra, toàn bộ phòng thẩm vấn lập tức an tĩnh lại. liền ngay cả bên ngoài ngồi vây quanh cùng một chỗ nhìn phỏng vấn đồn cảnh sát đám cảnh viên cũng đều nghiêm túc lắng nghe lên. Tiểu Thánh ca ca bỗng nhiên trở mặt. mặc dù trước đó phỏng vấn hắn cũng đều một mực cúi đầu cũng không đi xem ống kính hoặc là lưu tâm, nhưng đối mặt phỏng vấn đủ loại vấn đề, giải đáp cũng coi như thông thuận. Có thể vấn đề này, hắn có chút không biết trả lời thế nào, túi đầu móc lấy mình ngón tay, tiểu thánh ca ca trong đầu đống nhiên nổi lên một cái tiểu nha đầu khuôn mặt tươi cười, Khoe miệng đống nhiên không tự chủ cũng vẽ ra một vệt nụ cười, tiểu thánh ca ca thấp giọng nỉ non, kỳ thực ta trước kia cũng không biết vì cái gì, có người nói là bởi vì ta thiệt lương, cũng có người nói là bởi vì ta khờ, nhưng ta cảm thấy đều không đúng, bất quá có một đứa tiểu hài nhi cho ta vấn đề này đáp án, nàng gọi cầu cầu, nàng nói ta sợ dĩ chiếu cố như vậy tiểu thánh, là bởi vì ta tại tiểu thánh trên thân thấy được chính ta cái bóng ta không phải đang chiếu cố tiểu thánh, ta là đang chiếu cố đã từng cái tia không chỗ nương tựa ta. nàng nói rất đúng, ta muốn đây cũng là vấn đề này chính xác nhất đáp án. một phen rơi xuống, phong thẩm vẫn lần nữa lâm vào không có âm thanh trầm mặc bên trong. hắn rõ ràng có thể mượn cơ hội lần này hướng mình trên mặt thiết bảng, nhưng hắn lại lựa chọn ngay nói thật. hắn không cần bất luận kẻ nào cảm tạ cùng đồng tình, hắn chỉ là đang nỗ lực cứu vớt cùng chữa trị đã từng cái kia lẻ loi hiệu quả mình thôi. làm yên vài người. tiểu thánh ca ca âm thanh lần nữa quan thai truyền đến, giúp ta chuyển cáo tiểu thánh a nhưng hắn không cần vì ta nỗ lực cảm ơn cái gì ta không đang giúp hắn hắn cũng không cần cảm thấy thua thiệt ta cái gì nếu có thể nhường hắn quên ta liền tốt nam nhân túi đầu cánh tay nhẹ giơ lên không biết có phải hay không là đang sát lau nước mắt lần này đến phiên Lưu Hâm nghẹn lời đứng người lên Lưu Hâm đi đến tiểu thánh ca ca sau lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ nam nhân phía sau lưng hắn không thể quên được ngươi tựa như ngươi không thể quên được hắn đồng dạng nói xong Lưu Hâm đối với thợ quay phim quát tay lần này ghi âm kết thúc trở ra phòng thẩm vấn Lưu Hâm cười nhìn về phía đồn cảnh sát những công việc kia nhân viên lý sở dựa theo ngài trước kia kinh nghiệm, hắn cuối cùng sẽ là cái cái gì kết quả xử lý. được xưng là lý sở hắn tử cười một tiếng, đem trong tay thư mục để lên bàn. cái này hiện tại còn có nói, nếu như trên người hắn chỉ có trước mắt những này trộm mật móc túi bản án, lại có những này đặc thù nguyên nhân chỗ lẫn, đoán chừng xử phạt sẽ không rất nặng. nhưng nếu là hắn còn có sự tình khác nói, vậy liền khó mà nói. bất quá sự do người làm, hắn bản tính không phải cái gì người xấu, hiện tại lại gặp quý nhân, nói không chừng có chút qua sân khấu đi một cái người liền đi ra. không thể không nói, lý sở vẫn là rất dám nói. lưu hâm cười một tiếng treo lấy tâm cũng tại lý sở một phen sau trở nên dễ dàng một chút. bất quá liền khi lưu hâm cáo biệt lý sở đám người muốn kết thúc công việc quay về ma đô trong đại thời điểm. đồn cảnh sát bên ngoài đỗng nhiên náo nhiệt lên. có trực ban cảnh sát nhân dân chạy vào thở hổn hộp báo cáo. lý sở bên ngoài đến thật nhiều lương thân, nói là nghe được có phóng viên tới phỏng vấn cái kia lang thang minh đệ bản án, đều muốn theo phóng viên câu thông một chút đây. lưu hâm sững sở, thuẫn theo cửa sổ hướng ngoài cửa lớn nhìn xem. quả nhiên đồn cảnh sát đứng ở phía ngoài không sai biệt lắm 20 30 người đều tại trông mong hướng phía bên trong nhìn quanh. đương nhiên. Những cái kia người cầm bồi thường ký thư lượng giải, đây đều là bình thường thao tác. Không ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì chuyên môn chạy đến tìm phóng viên muốn cho Tiểu Thánh Kaka nói tốt. Đây đều là Vãn Ninh một tay hoạch định. Sớm tại hôm qua còn không có mang theo Tiểu Thánh Kaka chạy bồi thường cùng tư lượng giải trước đó. Vãn Ninh liền biết Mado đài truyền hình lại phái phóng viên tới phỏng vấn sự tình. Gần đây Mado đài truyền hình đang làm tiết mục dân sinh tiết mục. Những này có thể đều là cần dùng tài liệu, cho nên đang chạy bồi thường thời điểm. Vãn Ninh liền tăng thêm một chút bất hòa tiện cho những người bị hại kia. Để bọn hắn buổi chiều hôm nay thời gian này đến đồn cảnh sát liền nói muốn tìm phóng viên, cũng không cần cố ý điểm tô cho đẹp cái gì, liền cường điệu cường điệu một cái đây hai huynh đệ không dễ dàng, nói một chút tiểu thánh ca ca nhận lầm thái độ cùng bản tính lương thiện là đủ rồi, đây đều là đối với tiểu thánh ca ca có lợi sự tình, mặc dù dư luận đối với tư pháp công chính cùng xử phạt ảnh hưởng không lớn, nhưng cuối cùng tiểu thánh ca ca chuyện này cũng không tính cái gì ác liệt sự kiện, dư luận dẫn hướng rất có thể ảnh hưởng cuối cùng xử phạt kết quả, dù là chỉ có thể giảm bớt một chút xíu, cũng có chút ít còn hơn không. Lưu hâm bên dưới sớm ban hy vọng tàn bỡ, đôn cảnh sát người cũng chỉ có thể đi theo tăng ca đại sảnh bên trong những người bị hại kia lần lượt từng cái tiếp nhận phỏng vấn một bên khác vãn ninh lái xe trực tiếp quay về ma đô mỹ nhân nhi đường đồ trang điểm tổng bộ công trình còn còn lâu mới có được kết thúc muốn em láo hổ thổ lầu lột một lần nữa đẩy lại một tòa tiểu viện nhi nói là cần một lần nữa tìm một chi kiến trúc đội tới còn có kiến trúc cần thiết gạch nói vật liệu cùng tiểu viện nhi phong cách cùng lắp đặt thiết bị vấn đề những này đều cần vãn ninh đi làm đồng thân cùng trần phong toàn ra ước định xong ngày mai địa điểm gặp mặt cũng tại tiểu huyện thụ thôn bên ngoài mỗi người đi một ngã trở về trước đó Đồng Thần cầu cầu còn có cùng bay đại ca lại đều đổi lại kia một thân uy vũ. "Ba ba, tại sao ta cảm giác hổ gia gia tại phối hợp chúng ta diễn kịch đây?" Trở về trên đường, cầu cầu nắm đồng Thần tay, cúi đầu cảm xúc có chút hạ xuống. "A, ngươi tại sao có thể có loại cảm giác này?" Đồng Thần nhìn mặt trời lặn tà dương, thững hỏi. "Bởi vì bánh trung thu cùng kẹo." Cầu cầu đã lây ven đường cũng đã, nhỏ giọng giải đáp. "Hân." Đồng Thần trầm ngâm, suy nghĩ trở về đến lượt. "Ngươi nghĩ là, lão hổ hai cái đệ đệ thích ăn nhất căn bản cũng không phải là bánh trung thu, mà là kẹo." Hắn cầm bánh trung thu cho ta cùng Trần Phong ăn, là đang cố ý thăm dò. Trên thực tế, hắn hai cái đệ đệ thích ăn nhất đồ vật, là kẹo. Hắn bình thường đến nói, một cái có chút ngu dại cùng có chút điên người không có khả năng có loại này chút lưu kế, có thể lão hổ cho đồng thần cảm giác rất kỳ diệu. Hắn không giống như là trời sinh trí lực liền có không chọn mện cái loại người này, cũng không giống là phương diện tinh thần có cái gì tật bệnh người bệnh. Hắn ngu dại cùng điên đều tại một cái rất vi diệu hoàn cảnh. Điểm này, từ hắn có thể một người đậy lại đến một tòa bệ tầng thổ lầu liền có thể nhìn ra một chút đến. Mặc dù đây thổ lầu có nhất định nguy hiểm cũng không tính giảm chắc, nhưng bất kể nói thế nào, đó cũng là một tòa bảy tầng lầu. Dùng bùn, dùng đẹp bỡ, dùng nát bẻ đứt, dùng phá gậy vô cùng đủ loại người khác không muốn rác rưởi kiến tạo lên 7 tầng lầu. Cho nên Cầu Cầu nói, cũng không phải là không thể được. Chương 599, ta lặn nên gọi ngươi lại bá, hay làn nên gọi ngươi, Hồ Gia Gia chương 599, ta lặn nên cứ gọi ngươi là bá, hay là nên gọi ngươi, Hồ Gia Gia cầu cầu rất là nghiêm túc gật gật đầu, bắt đầu mình phân tích. Ba ba ngươi nhìn, Hồ Gia Gia như vậy quan tâm hắn hai cái đệ đệ, vậy hắn đệ đệ thích đàn nan đồ vật. Hắn khẳng định là phải thật tốt chân tàng mới đúng. Người suy nghĩ một chút, kia trang bánh trung thu túi có bao nhiêu bẩn, có bao nhiêu phá, bánh trung thu còn có nửa khối, mút meo. Người lại nhìn trang kẹo hộ. hộp. Hộp la hoàn hảo không chút tổn hại, bên trong kẹo cũng là đủ mọi màu sắc mới mẻ xinh đẹp. Thôn trưởng cũng đã nói, Hồ gia gia có nhất định nhận tiền cùng dùng tiền năng lực, cho nên hắn sẽ cất giữ đệ đệ thích ăn đồ vật đây không hiếm lạ. Nhưng hắn biết xài tiền mua không tốt đồ vật cho đệ đệ giữ lại sao? Nhìn như vậy, Hồ gia gia hai cái đệ đệ thích ăn đồ vật, khẳng định là bánh trung thu. Càng nghĩ mình phân tích càng có đạo lý. Câu Câu bước chân cũng càng ngày càng chậm. Nàng có chút không nghĩ ra. Nếu như mình suy đoán là thật, Hồ Gia Gia đã sớm xem thấu cảnh diễn này nói. Vậy hắn vì sao lại phối hợp? Hắn có thể nổi điên, hắn có thể giả ngu, nhưng hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác liền lựa chọn phối hợp? Câu Câu thậm chí muốn hiện tại liền trở về tìm Hồ Gia Gia hỏi cho ra nhẽ. Có thể nàng lại sợ mình bạn nhất đoán sai, đến lúc đó lại dẫn ra cái gì cái khác sự cố. Trong lúc nhất thời Tiểu Nha đầu lâm vào lưỡng nan, không biết lựa chọn ra sao. Mà phòng trực tiếp bên trong, khán giả cũng nhao nhao bắt đầu suy đoán. Ta đi. Ta liền nói La hồ biểu tình, ánh mắt không thích hợp. Hắn khẳng định là đã biết rồi, đồng thần cùng Trần Phong bọn hắn không phải mình đệ đệ. Câu câu thật thật thông minh, à, ta cảm giác nàng đều có thể đi khi trình thám rồi. Tiểu Nha đầu tâm tư đó là tinh tế tỉ mỉ, bất quá ta cảm giác cầu cầu là quá lo lắng. La hồ nửa xi si nửa ngóc nghiệt nửa điên điên, nếu là hắn biết rõ đối Phương là tới lửa gạt mình, hắn còn có thể phối hợp diễn kịch. Này làm sao đều khó có khả năng. Đúng vậy à? Ta thật sự là tìm không thấy La hồ phối hợp diễn kịch lý do. Dù sao hắn một mực đều tin tưởng vững chắc mình đệ đệ còn sống, hắn nếu là biết đồng thần cùng Trần Phong là tới giả mạo nhất định sẽ truy vấn hắn thân đệ đệ nhóm đi đâu. Ai, bất kể nói thế nào, ta đều hy vọng lão hổ có cái tốt kết cục, hắn cả đời này quá khổ. Có thể hay không tại lão hổ chỗ nào lưu một cái cùng quay chụp ảnh, ta rất muốn nhìn xem lão hổ bây giờ tại làm cái gì. Mưa đạn điên cùng chớp động xoát màn hình. Không ít người đều muốn biết lão hổ có hay không tại ngụy Trang, đang cố ý phối hợp. Câu cầu cũng tại một phen tâm lý đấu tranh sau đó, quyết định vẫn là muốn trở về tiểu hoại thụ thôn tìm lão hổ. Dựa theo tiết mục tổ thiết lập, lão hổ bảy tầng thổ lầu là bị quẹt tại đêm tối đại ma vương khu không chế bực cho nên cho dù là buổi tối ở tại thổ lầu, bọn hắn cũng không tính phạm quy, với lại cũng không nhất định không muốn tại thổ lầu qua đêm. làm rõ ràng sự tình thật giả, cầu cầu cùng đồng thần cũng vì thời có thể lấy lưỡng hoang dã đại đảo vong nội địa xuất phát. đồng thần tự nhiên là nhìn ra bản thân khuê nữ ý nghĩ, đều không cần cầu cầu chính miệng nói ra, đồng thần liền vượt lên trước một bước đem tiểu nha đầu ôm vào trong lòng, quay người hướng phía tiểu vệ thụ thôn đi đến. đi mau, chúng ta muốn trước đi nhà trưởng thôn thay quần áo, sau đó lại đi thổ lầu, không phải nói, vượt qua quy định thời gian vượt ranh giới có thể là muốn bị đào thải. Miệng bên trong nói, đồng thần dưới chân nhịp bước gấp rút. Cú may, thời gian còn đầy đủ bọn hắn đi nhà trưởng thôn một chuyến. Ngược lại là thôn trưởng đối với chuyện này không giúp đỡ được cái gì. Cầu cầu nếu là muốn phải biết mình suy đoán, nhất định phải mình đi tự mình nghiệm chứng. Chết để mặt trời lặn phía tây đến ngày. Đồng thần cùng cầu cầu xuất hiện lần nữa tại lão hồ gia thổ trước lầu. Lúc đầu đồng thần là muốn đi theo cầu cầu cùng đi tìm lão hồ, nhưng là trước khi vào cửa, cầu cầu trực tiếp ngăn cản đồng thần. Ba ba, ngươi hay là tại bên ngoài chờ lấy à? Chúng ta đi cùng hồ gia gia tiếp xúc một chút. Cầu cầu ý nghĩ rất đơn giản nếu như mình suy đoán là đúng, ra như vậy hồ nhìn thấy đồng thần sau đó nhất định sẽ lập tức có sở đề phòng, căn bản liền sẽ không ăn ngay nói thật. nhưng mình là cái tiểu hài nhi, trời sinh cũng là người ta lại càng dễ tin tưởng cùng hạ thấp đề phòng. đồng thần hơi suy tư, gật đầu đáp ứng. cầu cầu mặc dù mới 6 tuổi, bất quá đồng thần đại đa số thời điểm đều rất tôn trọng cầu cầu lựa chọn cùng quyết định, nhất là nghiêm túc như vậy chuyện nghiêm túc. đồng thần càng là chọn ủng hộ và cổ vũ, đến để cầu cầu thành lập lòng tự tin cùng sức phán đoán. vậy ngươi nếu là có sự tình nói, nhất định phải trước tiên gọi ta, ta liền canh giữ ở thổ lầu bên ngoài. Quay lễ tư tử, đừng sợ đừng hoảng hốt, ba ba một mực đều đang gọi lấy ngươi." Đối với cầu cầu nắm tay cổ Vũ cô lên, Đồng Thần cùng cùng quay đại ca ẩn tại trong bóng tối. Đương nhiên, tình tra như núi tử khi nổ hỏa chi về sau, thiết mục tổ lợi nhuận cũng là phi thường to lớn. Vài ngày trước thiết mục tổ vừa đưa vào một nhóm ẩn tăng thức camera, thể tích nhỏ, chất lượng hình ảnh có tốt. Đây hai ngày vừa bật đến hàng, cùng quay đại ca trước tiên tựa như là trẻ con nhi nhận lấy mình món đồ chơi mới một dạng nhận hai đài. Hiện tại Đồng Thần không thể đi theo bảo, hắn khiêng camera tự nhiên cũng không thể đi theo bảo lần này ẩn tàng thức camera vừa vẫn phát huy được tác dụng đồ chơi kia còn có thể điều khiển tinh vi ống kính góc độ để cầu cầu rất heo Liên cung thay vào cầu cầu thứ nhất thị giác một dạng hai cái đại lao ra chui ngọc bệ công kính đại camera bị ném đặt ở bờ ruộng bên trên cùng quay đại ca móc ra mình điện thoại trực tiếp bắt đầu quan sát cầu cầu trên thân ẩn tàng camera hình ảnh hình tượng này có thể trực tiếp kết nối tình cha như núi toàn bộ cũng có thể bị trực tiếp ra ngoài rất là thần kỳ tại đồng thần cùng bay đại ca cùng con số lấy 100 vạn phòng trực tiếp người xem nhìn chăm chú bên dưới Câu cầu đầu tiên là đi vào thổ trước lầu, nhìn trái phải nhìn thấy không đến già hồ thân ảnh, hắn lúc này mới đi vào thổ lầu. Đại bá, tại không có chứng thực cùng tròp thủng mình suy đoán trước đó, câu câu vẫn là muốn dựa theo trước đó trò vui đi xuống, gọi lao hồ là đại bá. Tại bóng đêm dần dần bao phủ lại cách xa thôn bên trong phồn hoa khu vực thổ lầu bên trong, câu câu đây dòn tan một câu đại bá truyền ra rất xa, bất quá trở trong chốc lát lại là một mực không người giải đáp. Đại bá, ngươi ở đâu? Câu câu lại hô một tiếng, có thể giải đáp án, nhưng như cũng chỉ có trong bụi cỏ truyền đến côn trùng tê bang. Cầu cầu không thấy là tại thổ lầu lầu đỉnh có một đạo thân ảnh đang tại cuối đầu hướng phía dưới nhìn quanh. Lão hổ con mắt có chút sưng, hắn đang liều mạng dùng mình ống tay áo lau con mắt, ý đồ để con mắt nhìn lên không giống như là vừa rồi khóc lớn qua. Rất nhanh lại là một tiếng kêu gọi truyền đến, thanh âm kia trong suốt vô cùng hồn nhiên thiêng lương. Đại bá, ta là cầu cầu, ngươi ở đâu? Ta tại, ta ở đây. Lần này lão hổ cao giọng đáp ứng, đội vàng xuống lầu. Hắn âm thanh tràn ngập cảm giác tang thương. Cùng cầu cầu non nớt tiếng nói so với đến để người cảm thấy không hiểu cô tịch. Lão hồ thổ lầu bên trong không có mở điện, nhưng một mảnh đen kỵ hành lang cũng không ảnh hưởng hắn xuống lầu tốc độ. Dù sao đây lầu đóng cao như vậy, những ngày bậc thang hắn cũng không biết đi có bao nhiêu khắp. Xe nhẹ được quen, từ từ nhắm hai mắt cũng đi không tệ. Rất nhanh. Một ra da một trẻ tại thổ lầu tầng dưới chót nhất gặp nhau, bốn mắt nhìn nhau, lão hồ nâng lên khuôn mặt tươi cười, hướng cầu cầu sau lưng nhìn quanh một cái, hỏi: cầu cầu, ngươi làm sao mình đến đây? Ba mẹ ngươi đâu Cầu cầu không nói lời nào, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm lão hồ con mắt, mặc dù ánh mắt rất tối nhưng cầu cầu vẫn là liếc mắt liền nhìn ra, lão hồ con mắt rất đỏ rất sưng, hẳn là vừa rồi khóc lớn qua một trận. thế nào cầu cầu? ngươi, ngươi nhìn ta như vậy là một chút cái gì? lão hồ nụ cười thêm mấy phần xấu hổ, hắn quay lưng lại, tránh né cầu cầu ánh mắt. bất quá hắn vừa mới chuyển thân, cầu cầu kia non nớt âm thanh ngay tại hắn phía sau vang lên lên. ta là nên gọi ngươi lại bá, hay là nên gọi ngươi hồ gia gia? chương 600, cảm giác đắng liền ăn chút kẹo à, ăn kẹo liền có thể cảm thấy ngọt chương 600 cảm giác đắng liền ăn chút kẹo a ăn kẹo liền có thể cảm thấy ngọt dấu ở thổ lẩu bên ngoài trong đuổi có đồng thần cùng cùng quay đại ca nằm mơ cũng không có nghĩ đến cầu cầu vậy mà hỏi trực tiếp như vậy đồng thần còn tưởng rằng cầu cầu sẽ trước cùng lão hồ nói chuyện phía một cái lại nói bóng nói gió hỏi thăm hoặc tìm kiếm manh mối không nghĩ đến nàng cứ như vậy như nước trong veo hỏi lên lão hồ giống như cũng có chút khiếp sợ hắn đưa lưng về phía cầu cầu thân thể đống nhiên cứng đờ dừng lại hai giây qua đi phát ra một tiếng nhẹ nhàng cười khổ ha ha nếu không chúng ta tới chống đỡ lầu trò chuyện chỗ nào khoảng cách mặt trăng thêm gần chút Nói chuyện thời điểm lão hồ đem trên giường kẹo hộp mở ra, bắt lấy đại nhất đem kẹo bỏ vào mình túi. Tuất Câu Câu trực tiếp đáp ứng. Chờ lão hồ xoay người lại, tiểu nha đầu rất là tự nhiên giơ ra tay nhỏ rắt lão hồ bàn tay. Câu Câu có thể mơ hồ cảm giác được. Lão hồ giống như cả người đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn tại kiềm chế mình tình cảm. Vì chiếu cố cầu cầu, lão hồ lên lầu tốc độ chậm rất nhiều. Chờ hai người cùng một chỗ đạt đến lầu đỉnh. Trước mắt hắn gám bỗng nhiên đóng chốc bị ánh trăng thay thế. Chỗ cao gió càng lớn hơn chút. Câu Câu tóc bị thổi theo gió nhẹ nhàng động, cả người đều cảm giác vô cùng sẽ trên lầu chốt không có cái gì nghiêm chỉnh chỗ ngồi, chỉ có một đầu không có hai cái chân dài mảnh băng ghế, một đầu dùng cục gạch đè lên, cũng là miễn cưỡng có thể ngồi xuống. Lão hổ túi người dùng tay đem băng ghế trên mặt bụi đất lau lau, quay đầu nhìn về phía cầu cầu, cùng một chỗ ngồi đi. Cầu cầu cười đi qua, dựa vào lão hổ ngồi ở trên ghế đầu, ăn kẹo. Lão hồ lại đưa qua hai viên kẹo, chờ cầu cầu tiếp nhận, chính hắn cũng lấy ra một viên kẹo lột lên, chờ kẹo ăn vào miệng bên trong. Lão đưa tay chỉ trên trời mặt trăng, rất lâu đều không có gặp qua như vậy tròn như vậy sáng mặt trăng. Cầu cầu thuận theo lão hổ ngón tay nhìn lại, đen bóng trong con ngươi lập tức xuất hiện một cái sáng chói mặt trăng cái bóng. Cầu cầu có bị xinh đẹp như vậy mặt trăng kinh diễm đến. Nàng trong thành ở qua so đây thổ lầu cao hơn tầng lầu, nhưng cầu cầu nhớ kỹ rất rõ ràng, nàng chưa bao giờ thấy qua đẹp như vậy như vậy sáng mặt trăng. Có thể là nông thôn không khí đích xác là so trong thành rất nhiều, cũng có thể là là bởi vì nhìn mặt trăng tâm cảnh khác biệt. Lão hổ lời nói hơi ngừng lại một cái, đôi tay đặt tại dài mảnh trên cái đầu, ánh mắt từ mặt trăng chuyển rời đến mình mũi chân bên trên, hắn giống như đang nhớ lại hồi nhỏ chúng ta cả nhà năm thanh người thường xuyên nằm trong sân nhìn mặt trăng, cha mẹ ta nói trên mặt trăng có quầng Hàn cung, có hàng nga ngọc thọ, ở thần tiên đấy, bọn hắn cho ta cùng hai cái các đệ đệ giảng hộ nghệ sa nhật, giảng hàng nga buôn miệt, lật qua lật lại giảng, giảng chúng ta đều nghe phiền, ta nhị để nói trên mặt trăng cái gì cũng không có, chuyện thần thoại xưa đều là lừa gạt tiểu hải nhi, đồ đần mới tin, hắn tin tưởng khoa học, kia tiểu tư nốc, hắn mỗi ngày treo hai đầu xế lãi, còn không biết xấu hổ tổng chành cãi muốn làm cái nhà khoa học, muốn dẫn chúng ta cha mẹ đi trên mặt trăng nhìn xem có hay không quầng có hay không hàng nga. Ta Tam để nói, hắn không tin khoa học, nhưng hắn tin hắn nhị ca. Nhị ca nói trên mặt trăng cái gì đều không có, cái kia chính là cái gì đều không có. Nhưng hắn còn nói không muốn để cho cha mẹ thương tâm, trên mặt trăng không có quảng hàng gùm, hắn liền cho cha mẹ đóng một cái quảng hàng gùm. Sau đó chúng ta cả nhà dọn vào ở. Nói để cha khi hậu nghệ, để nương khi hàng nga, cứ như vậy hậu nghệ cùng hàng nga kết cục cũng biến mãn, cha mẹ cũng có căn phòng lớn ở. Lão Hồ Thủy Trung cúi đầu, nói chuyện âm thanh không nhanh không chậm. Cầu cầu cũng Thủy Trung nhìn chằm chằm mặt trăng nhìn, không có quái gì Lão Hồ giản thuật. Bọn hắn một cái kể chuyện xưa, một cái lắng nghe. Liên ngay cả phong hòa côn trùng đều vang đều trở nên như vậy thâm tình. Câu câu có thể nghe ra lão hổ đối với đã từng những cái tia tốt đẹp hồi ức hướng tới. Giờ này khắc này, nàng xác định lão hổ khẳng định đã sớm khám phá mình ban ngày đạo diễn tiết mục. Lão hổ kể kể bỗng nhiên cười. Hắn bụng mặt cười bả vai đều lắc một cái lắc một cái, câu câu lại càng cảm giác chua xót. Cười một hồi lâu, lão hổ từ trong túi lại móc ra một viên kẹo. Mở ra, nhét vào miệng bên trong. Lão nhị thích ăn nhất kẹo, nhất là bệnh uống thuốc thời điểm, không có kẹo hắn liền sẽ không uống thuốc. Tra miệng bên trong nói không uống thuốc liền đánh đánh tới uống thuốc mới thôi, không thể ngung chiều hắn lấy tật xấu, nhưng là mỗi lần đều là hắn tự mình đi quẩy bán quà vật mua kẹo trở về. Lão Tam liền không đồng đạo, Lão Tam không uống thuốc cũng muốn ăn kẹo, trong túi không thể bỏ kẹo, liền ngay cả ăn cơm cũng muốn hướng trong cơm bỏ đường. Điều kiện gì, trong nhà ai có thể không ngừng kẹo? Bởi vì muốn ăn kẹo, hắn là thật không có thiếu bị đánh. Làm mẹ mềm lòng, cha ta đánh khóc, mẹ ta liền hống. Nàng nói bọn hắn khi đại nhân chịu khổ, không phải là vì để hải tử ăn chút mà sao? Cha ta nói quen tử như giết con, như vậy chiều ba huynh đệ chúng ta, ba huynh đệ chúng ta liền lúc nào đều dài hơn không lớn. Cha ta nói đúng, ta bệnh, đầu gối đốt đốc, quên rất nhiều chuyện còn thường xuyên rơi vào mơ hồ. Cha mẹ cũng đã chết, ta hai cái đệ đệ giống như trong vòng một đêm liền trưởng thành. Bọn hắn không còn có quấn lấy muốn qua kẹo ăn, bọn hắn cũng bắt đầu học chịu khổ. Hai người bọn họ còn đem tất cả kẹo đều cho ta ăn, nói về sau hai người bọn họ chịu khổ, để ta phụ trách cán kẹo. Thế nhưng là lão hồ đống nhiên nghẹn nào, liên tiếp làm hai cái hít sâu mới đứng bước cảm xúc. Thế nhưng là bọn hắn lừa cả ta, bọn hắn nói đi làm kiếm được tiền liền trở lại, trở về đóng phòng cưới lão bà. Kết quả lại là bọn hắn chạy tới vụ trộm tìm cha mẹ không mang theo ta bọn hắn cùng cha mẹ một dạng cũng không muốn ta lệch cạch lệch cạch đại khỏa nước mắt rơi đập trên mặt đất tại ánh trăng chiếu dọi xuống lão hồ bụng mặt thân thể lần nữa run rẩy lên lần này hắn đang khóc câu câu liền biết hắn đã sớm xem thấu tất cả hắn biết rõ hôm nay tất cả đều là trò vui hắn vẫn là lựa chọn phối hợp bởi vì đối với người khác là trò vui đối với hắn lại là cực kỳ khó được mộng đẹp chiếu vào hiện thực. nếu như khả năng nói hắn vĩnh viễn đều không muốn tỉnh lại lại thế nào có thể sẽ chủ động chọn đây câu cầu cũng rơi tiểu trân châu từ trên ghế đầu nhảy xuống chưa tiếp nào vào lão hồ trong lực. tiểu tiểu cánh tay chương hai cầu cầu đem lão hồ ông chặt lấy bọn hắn không có không muốn ngươi bọn hắn chỉ là đi trước một bước nói không chừng bọn hắn hiện tại đều ở trên mặt trang lợp nhà đâu chờ thuộc về các ngươi quảng hắn cũng đắp kín bọn hắn sẽ đến đón ngươi ngươi nếu là qua không tốt bọn hắn đều sẽ đau lòng ta cũng đau lòng nói đến cầu cầu chịu đựng tâm lý bi thương đem tay nhỏ tiến vào lão hồ túi cầm ra một thanh kẹo đến lột một khỏa lại một nút cho lão hồ hai viên mình cũng ăn hai viên cảm giác đắng liền ăn chút kẹo a ăn kẹo liền có thể cảm thấy mọi ánh trăng không tiếng động. Lão hồ ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía trên trời mặt trăng, không biết là lệ quang mơ hồ ánh mắt vẫn là như thế nào. Hắn giật mình nhìn thấy trên mặt trăng tượng hồ thực sự có người ảnh lăn lư. Chương 601, người sống, dù sao cũng phải có chút chạy đầu không phải. Chương 601, người sống, dù sao cũng phải có chút chạy đầu không phải phòng trực tiếp bên trong. Vô số dân mạng bị lão hồ cùng cầu cầu đối thoại làm nước mắt dưng dưng. An khỏe kẹo a, an khỏe kẹo liền không như vậy khổ. Ai, ta bệnh tiểu đường, bác sĩ không cho ăn kẹo, ngồi điếu thuốc a. Lầu bên trên thần kim, hại ta vừa khóc lại cười hắn trên mặt đất nhặt lên gạch vỡ nát vơi đút dựng lên tượng niệm thông kiến tháp hắn người nhà hiểu rõ thân đi xây lên không cần đang ăn đắng quảng hàng cung ô ô ô hy vọng chỗ nào không có khổ nạn ta đọc sách thấy hiển lại không quản được chuyện ngoài cửa sổ tâm sinh liên mẫn là ta khoanh tay đứng nhìn cũng là ta trình tự này giống như là đau nhọn hắn đâm bị thương ta không nhìn nổi nhân gian khó khăn nhưng lại nhịn không được đi xem đau lòng dây lệ chính là đối với ta trừng phạt thế gian thuốc tốt ngàn vật loại chỉ có tưởng niệm không thể y lì yêu để cao úc đất bằng lên tưởng niệm giấu vào bùn đất bên trong hắn biết tất cả mọi chuyện tham chỉ là không nguyện ý tin tưởng mà thôi. dựa vào tiết mục này quá đắt, vậy mà cầm đảo cơ đảo ta con mắt, ta khóc chết tính. câu câu thật là cái tiểu thiên sứ, nàng sinh ra chính là vì chữa trị người khác. ai, câu câu khóc thương tâm như vậy, nàng cũng nhất định nhớ nàng mụ mụ a. An quả kẹo à, miệng bên trong có kẹo liền có thể cảm thấy ngọt. câu nói này thật quá đông ta. thổ lầu lầu đỉnh, khóc một trận lão hổ, tâm tình chậm rãi trở nên bình phục lại. bố nhẹ nhẹ đập cầu cầu bà bay, lão hổ có chút xấu hổ. mất mặt, ta trước kia đều là trốn đi đến bụng chúng khóc. câu câu bị lão hổ cho cười trên mặt còn mang theo trong suốt nước mắt lần nữa ngẩng đầu nhìn một chút mặt trăng lão hồ nỗ lực nháy mắt mấy cái muốn để bị nước mắt mơ hồ ánh mắt biến trong tích câu câu ngươi có phải hay không muốn biết vì cái gì biết rõ các ngươi là giả vẫn còn phải phối hợp các ngươi giờ phút này lão hồ không có nửa điểm ngu dại bộ dáng nói tới nói lui cũng là lo dịp rõ ràng câu câu gật đầu nàng biết có lẽ lão nhân này căn bản là không có truyền thuyết bên trong như vậy ngu dại điên chỉ là người khác không thể nào hiểu được hắn chấp nhất hắn tưởng niệm thôi lão hổ đung nhiên lại cười đứng dậy Hắn hướng phía chôn dấu lấy hắn cha mẹ mộ địa nhìn đi. Chỗ nào chôn lấy là ta cha mẹ. Câu câu đứng dậy cũng đi theo nhìn lại, một cái to lớn ngôi mộ yên tĩnh nằm ở nơi đó. Phút chốc, lão hồ lại quay người đi hướng một phương hướng khác, lấy tay chỉ một cái. Tại ngón tay hắn phương hướng là một mảng lớn cao thấp nhấp nhô mộ địa. Xi si măng phong lên, bùn đất, đứng thẳng địa đá, mọc đầy cỏ dại, bọn chúng không giống nhau. Lão hồ chỉ chỉ gần nhất hai cái ngôi mộ, nói: "Kia hai cái đó là nhà ta lão nhị lao ta mộ phần, kỳ thực ta đã sớm biết đây là thật, ta chính là không nguyện ý tin tưởng mà thôi." Ta suy nghĩ, Người sống dù sao cũng phải có chút chạy đầu không phải. Lão nhị, lão tam về nhà đến, đó là ta tích việc để phấn đấu. Ta nằm mơ đều muốn nghe bọn hắn lại gọi ta một tiếng ca, ta nằm mơ đều muốn gặp lại bọn hắn một mặt. Vậy ngươi nói, thực sự có người gọi ta là ca ca, ta thế nào cái khả năng không đáp ứng, ta mừng rỡ đáp ứng nha. Xem như giải quyết cầu cầu tâm lý nghi hoặc, lão hổ đưa tay lại vỗ bố từng đất. Còn có, bọn hắn đều nói ta khờ nói ta điên, kỳ thực ta mới không ngốc không điên, đây thổ lầu nguy hiểm cỡ nào, ta cũng rõ ràng. Nhưng đây là ta sống xuống dưới chạy đầu là duy nhất để cho ta cảm thấy ta còn có sống sót tất yếu sự tình, là có thể làm cho ta cảm thấy lão nhị lão tam còn làm bạn với ta sự tình. Ta không biết ta không đóng thổ lầu sau đó, ta làm như thế nào sống sót. Nhưng là ta cũng biết, là thời điểm nên kết thúc. Thôn bên trong thật nhiều phòng ở còn không tính rất phá, đều bị hủy đi. Nói là nguy phòng, có đổi mới, có san bằng. Ta minh bạch, cái này thổ lầu, sớm tối cũng chạy không được. Thôn trưởng là người tốt ta, còn có cái khác các lương thần, cũng đều là người tốt. Ta biết bọn hắn khắp nơi nhường ta cũng không phải là sợ ta, đó là đáng chúng ta, đồng tình ta. Không chỉ có bọn hắn, hiện tại liền các ngươi những này không nhận ra người cũng tới quan tâm ta. Ta còn có cái gì chuyển không đến chỗ con? Thủy đi a, thủy đi một lần nữa đóng, đối với thôn bên trong tốt, đối với ta càng tốt hơn. Đó là, lão hồ gạt ra một bệ cười mê nô. Đó là để ta lão già này tự ở tân phòng, rảnh xéo. Câu câu nhìn kia hai cái tiểu ngôi mộ, nghe lão hồ nói sau đó, tâm tình cũng không giống vừa rồi như thế nặng nề. Không chà đạp, ngươi xứng với ở tân phòng, bởi vì ngươi để cho chúng ta thấy được sâu nhất thân tình. Hồ ra, ra ngươi yên tâm ta nhất định làm một cái để ngươi hài lòng tiểu viện nhi để ngươi thư thư phục phục ở thổ lầu bên trên lần nữa truyền đến tiếng cười lão hồ tựa hồ muốn đem đời này nói đều duy nhất một lần cùng cầu cầu nói xong mà đổi thành bên ngoài một bên trần phong còn có trần tử hàm tại mạnh phạm dương dẫn đầu dưới đang tại tìm hắc y nhân bọn hắn cùng bộ xương điền ý nghĩ một dạng đều là nghĩ đến mau chóng tìm tới cái thứ ba ẩn tàng nhiệm vụ không phải nói đồng thần cùng cầu cầu sẽ phải đem ba cái ẩn tàng nhiệm vụ túi chọn có thể có thời điểm ngươi chính là càng sợ cái gì càng ngày cái gì càng nghĩ muốn cái gì liền hết lần này tới lần khác gặp không được cái gì. Hôm nay từ nhỏ mẹ thụ thôn trở về, Trần Phong liền trương la lấy ăn một bữa no mây mẩy trên cơm, liền đợi đến buổi tối cùng nhà mình tiểu tiểu thê cùng một chỗ đại chiến hắc ý nhân đây. Có thể ngày này đều đen một hồi lâu. Bọn hắn một nhà ba miệng sừng suốt một cái hấp ý nhân đều không có tìm tới. Không được, không thể như vậy tìm, chúng ta phải làm ra chút động tĩnh đến, đem hấp ý nhân hấp dẫn tới. Mạnh Phàm Dương đây tiểu bạo tính tình vừa lên đến, lập tức liền đổi một loại càng thêm phách lối đấu pháp. Thế là sao sạc hoang dã phía trên băng lên từng đợt kêu gào. hắc ý nhân, người đi ra nha. Ngươi đừng giả bộ lấy nghe không được ta biết ngươi ở nhà. Hắc Y Nhân, ngươi đi ra nhà. Ngươi chớ nút lấy ta ta biết ngươi ở nhà. Trần Phong làm thật không được. Học lao thái thái chửi đồng thế nhưng là rất được tinh túy. Hắn bóp lấy eo nhảy chân một trận lớn tiếng kêu la, thật là có không ít Hắc Y Nhân bị hấp dẫn tới. Hôm nay Hắc Y Nhân tại đội ngũ nhân số bên trên có sở điều chỉnh. Hôm qua bọn hắn 100 người chia 4 cái tiểu đội, đội một 25 người. Nhưng hôm qua tế phẩm nhìn thấy bọn hắn liền chạy. Bọn hắn sừng sốt theo đuổi một đêm cũng không có bắt lấy một cái. Cho nên ngộ Trần đại sư minh quyết định Hôm nay toàn bộ hắc y nhân đội ngũ chia 10 cái tiểu đội, một tiểu đội 10 người. 10 cái đánh một cái, đã có thể bảo trì phần thắng, còn không đến mức quá giỏi người, thế phẩm liền xem như không dám chủ động xuất kích, cũng không trở thành không dám đánh một trận. Chỉ cần dám chiến, liền có cơ hội. Trần Phong ra náo ra động tĩnh liền hấp dẫn ba nhánh hắc y nhân tiểu đội tới. Có thể có một điểm. Trần Phong gọi quá hung. Còn có Trần Tử Hàm, tiểu nha đầu kia cũng là nhạy Trần Tiêu gạo, còn kém lấy mẹ làm tâm điểm, lấy thân thích cùng cơ quan làm bản kính, khoe tròn lớn hơn rồi. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn càng thích lối. Đây ba huy nhân tiểu đội liền càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không thích hợp, trong này tuyệt đối có trá. Một đám đầu chọc vây tại một chỗ thương lượng, trong đó liền có hôm qua được can bài tìm Trần Phong chịu chết cái kia võ tăng. Hôm qua liền chính ta, với lại ta lại là vờ ngủ lại là cố ý bại lộ sơ hở, hắn đó là không dám tới xe ta, sợ bất thường. Làm sao hôm nay như vậy cả rỡ, còn chủ động khiêu chiến? Có người sờ bứt sờ cái đầu, nhãn tình sáng lên. Các ngươi không thấy hắn chuyển đến cứu binh sao? Có phải hay không là cái tia nữ lợi hại? Lời này vừa ra, có người lập tức bác bỏ quên đi thôi, kia nữ lớn cái lọ lì mặt, ta nhìn sợ là bắt con gà đều tốn sức, nhất định còn có cái khác mai phủ. Ai, đáng tiếc chúng ta không có nhìn qua cái này chín ít gia đình tư liệu video, ánh sáng nghiên cứu cái tia 2K vô địch thế hệ mới này ba, bằng không cũng không trở thành hiện tại bị động như vậy. Thương thảo thật lâu, một đám người vẫn cảm thấy cứ làm như vậy trừng mắt không phải biện pháp, liền xem như có trá, vậy cũng phải bên trên. Cuối cùng thương lượng quyết định, ba tiểu đội, hai chi trong bóng tối tiếp viện phối hợp tác chiến, một chi chính diện xuất chiến. Trần Phong gọi cuống họng đều gói. Ngay tại hắn chuẩn bị xin chỉ thị Mạnh Phàm Dương có phải hay không muốn nghỉ ngơi một cái thời điểm, mười cái hắc ý nhân từ trên trời giáng xuống. Này, tiểu tiểu tế phẩm chớ có cản rỡ. Bần tăng đến. Chương 602, quần đầu, đó là ta một người đánh các ngươi mười cái chương 602, quần đầu, đó là ta một người đánh các ngươi mười cái nhìn mười cái từ trên trời giáng xuống hắc ý nhân. Có chút mặt ủ mày trao Mạnh Phàm Dương lập tức tinh thần. Nàng con mắt lóe ánh sáng, một cái liền nhảy tới Trần Phong cùng Trần Tử hàm phía trước. Đến, rốt cuộc đã đến. Ha ha ha ha. Mạnh Phàm Dương ngửa mặt lên trời thét dậy thái độ cực kỳ cẩn dợ. Nhưng tại H Y nhân trong mắt, đó là một cái tướng mạo mười phần một nào, âm thanh lại quyến rũ đẹp mắt muội tử tại yêu kiều cười nũng nịu. Này, các ngươi có cái gì mánh khỏe xử hết ra tốt? Chúng ta chính là thiếu lâm chính thống kim cương, cái gì bàng môn tả đạo còn không sợ. Dẫn đầu võ tăng đứng ra, từ trên xuống dưới lại đem mạnh Phạm dương đánh giá một lần. Nữ nhân này nhìn từ xa nguy hiểm không lớn, gần nhìn, cái kia chính là một điểm nguy hiểm đều không có. Khẳng định có lừa dối, mạnh Phạm dương ngay vậy, tiếng cười im bặt mà dừng. Đúng dịp không phải, các ngươi là kim cương, ta cũng là kim cương chúng võ tăng cùng trong bóng tối võ tăng nhóm đều là sư sở ngươi là cái gì kim cương hòa thượng cũng hiếu kỳ nặng có người hỏi một câu mạnh phàm dương đôi tay chống lạnh ổn ẻn âm thanh khẽ đều baby kim công võ tăng từng cái giấu hỏi mặt ta chỉ nghe nói qua la hán kim cương baby kim công là cái gì đơn giản giao lưu mạnh phàm dương kiên nhẫn hao hết đi đừng nói nhảm các ngươi là lựa chọn đơn đấu vẫn là quần đấu nghe được quần đấu chúng võ tăng lập tức trở nên thảo một giai bình quả nhiên quả nhiên thật là có mai phục bất quá nếu như đã lộ diện có mai phục cũng không được đơn đấu nói thế nào, quân đầu nói như thế nào, dẫn đội võ tăng chắp tay trước ngực ngưng trọng đặt câu hỏi. mạnh phàm dương lúc này bước đi hình chữ T vừa đứng, đôi tay ôm tại trước ngực, nôn ngữ nhẹ nhõm. đơn đấu đó là ta từng cái từng cái thu thập các ngươi, quân đầu, đó là ta một người đánh các ngươi mười cái, chúng võ tăng khiếp sợ mặt. nhìn một cái, đây là cái gì hổ lang chi tử, cái kia đồng thần cỡ nào biến thái, hôm qua đều bị bọn hắn truy đuổi, cái kia tựa như là xuất ngũ đặc chủ binh, bị đuổi dậy đều chạy bay, như vậy một cái lõi ly, vậy mà há mồm liền muốn đánh mười cái, người cũng quá đừng nói nhảm. Muốn làm sao đánh tranh thủ thời gian định, ta nắm đấm đã đói khát khó nhịn. Ngươi cũng quá. Ta để ngươi đừng nói nhảm. Lại nhảy bên trong rông rải như cái nương môn nhi. Sau đó mạnh phàm dương sẽ không lại cho võ tăng mở miệng cơ hội. Tại chỗ nhảy lên hồ để bộ, cánh tay vung vẩy liên tục đánh ra tổ hợp quyền bắt đầu làm nóng người. Chuyên gia rối rối tay liền biết có hay không. Mạnh phàm dương chỉ là đơn giản làm nóng người, chúng võ tăng thần sắc đó là biến đổi. Mặc dù mạnh phàm dương đưa tay nhất chân giữa cũng không phải là chuẩn võ chiêu thức xáo lộ, nhưng này loại tốc độ cùng lực lượng là giỏi như ba ngày cái này lọt lì, rất mạnh. nhưng ngươi mạnh hơn, ngươi cũng chỉ là cái nữ nhân, đó cũng không phải xem thường nữ nhân. từ kết cấu thân thể đi lên giảng, nam nhân trời sinh đó là so nữ nhân lực lượng càng lớn chút. cho nên đối mặt mạnh phàm dương, bọn hắn vẫn là quyết định một đối một đơn đấu. đây nếu là cùng tiến lên nói, mười cái võ tăng đánh một cái nữ nhân, thắng ám muội, thua càng mất mặt. thiếu lâm tự võ viện mặt còn cần hay không? ta đến. một cái thân hình so sánh gầy gò võ, võ tăng đứng dậy, từ thân cao trên thể hình đến nói, hắn cùng mạnh phàm dương không sai biệt lắm thiếu. cân nhắc đến thiếu lâm tự thanh danh vấn đề. Hắn cảm thấy mình xuất thủ đem cái này, baby kim công thu thập liền xong. Mặc dù mình thắng sau đó đối phương cũng có thể là nói cái gì nam nhân khi dễ nữ nhân loại hình nói, cũng không trở thành lại từ thân cao thể chọn các phương diện tìm cái gì lý do. Tốt. Mạnh Phàm Dương rất quát rất, đối diện vừa đứng ở nàng trước mặt, nàng liền xoay người một cái quét ngang đá ra một cước. Một cước này treo gió, có thể nói vừa nhanh vừa mạnh. Mụ mũ, mũ cố lên, nàng dâu cố lên. Mạnh Phàm Dương sau lưng, Trần Phong cùng Trần Tử hàm trong nháy mắt hóa thân đội viên đội cổ động, lớn tiếng cho Mạnh Phàm Dương trợ uy. Võ Tăng có bị Mạnh Phàm Dương tốc độ công kích kinh sợ đến? nhưng luận phản ứng hắn tốc độ cũng không chậm, không lùi mà tiến tới, võ tăng một cái chân trái sau đạp đuổi phải trước cùng, phần eo xoay tròn, đưa hai tay nắm tay bảo vệ trước tâm cùng mặt, kéo căng kình và nữa, mở, miệng bên trong hô to một tiếng, võ tăng thân thể cũng đột nhiên hướng trước một đỉnh, chủ động đi đụng mạnh phạm dương hồi toàn cước. mạnh phạm dương vốn còn có biến nhận thời gian, nhưng nàng vẫn như cũ giữ vững nguyên lai chiêu thức, bởi vì chỉ xem cái này võ tăng ứng đối chiêu thức, hắn đích xác là thật sự có tài. hai chân hiện lên dỗi ra hơi cong, sức eo hợp nhất đồng thời hai tay kéo căng tạo thành hoàn mỹ phòng ngự có thể mạnh phàm dương đánh qua bao nhiêu trận đấu trong nhà lão ba lão mụ sợ nàng một cái nữ hài nhi chịu khi dễ đối với bồi dưỡng nàng luyện võ phương diện này càng đệ bụng sự tình cũng trùng hợp mạnh phàm dương còn trời sinh đó là cái luyện võ kỳ tài còn chưa lên nhà trẻ nàng mặc nước tiểu không ẩm ngược khóc qua không có mặc nước tiểu không ẩm đại hải tử lại sau này vẫn duy trì bất bại chiến tích hỏi thử một cái nữ nhân không đánh nữ tử trận đấu chuyên môn hướng nam tử tổ dùng sức quyền thủ làm sao khả năng không phải kẻ hung nhi không riêng gì không nhìn giới tính nàng còn không chọn thi đấu loại hình cái gì tán thủ thịt buộc xỉn TAE của Lũ do đấu vật, lồng bắt rắc không hạn chế chiến đấu, thậm chí liên kích kiếm nàng đều không buông tha. Chủ đánh một cái toàn năng, toàn thông toàn tinh còn chưa tính, nàng thi đấu còn không nhận trọng lượng cấp bậc hạn chế. Dùng mạnh phàm dương lại nói, người trọng lượng lớn cũng đơn giản hỏa táng so ta bụi nhiều một chút, cái khác chỉ còn lại ăn được nhiều kéo đến nhiều xuyên quần cuộn phí bài bóc, cái khác không có chút ý nghĩa nào. Vô số lần thực chiến cũng không ánh sáng ma luyện nàng đủ loại thực chiến kỹ thuật, trong lòng trạng thái phương diện mạnh Phạm dương cũng không phải bình thường ổn. Dùng nàng trước đó một cái đuổi địch đôi tay kiếm lao sư lại nói. Trước khi chiến đấu, Mạnh Phạm Dương là chỉ ngự đi, trên nhảy giới tránh cực kỳ táo bạo, tựa hồ đầy người trên dưới đều là khuyết điểm. Chỉ cần xuất chiến, Mạnh Phạm Dương liền biến thành đại thánh, một thân thần thông đủ để cho bất kỳ đối thủ cảm thấy tuyệt vọng, lại ổn lại hung ác. Chiêu số không thay đổi, Mạnh Phạm Dương một cước này thẳng tắp đá vào võ tăng dùng để phong bế môn hộ trên hai tay. Thanh! Một cước này là cho. Mạnh Phạm Dương cảm giác tựa như là đá vào một con trâu trên thân. Phản chấn lực lượng rất lớn, nàng không tự chủ được rút lui, cùng kia tăng kéo ra thân bị. Nhưng này võ tăng cảm giác coi như không làm sao thoải mái. Mạnh Phạm Dương cảm giác là đá vào trên thân trâu, kia võ tăng nhưng là cảm giác mình bị nhu đạt một cước, hai tay lại đau lại nhà, cả người mặc dù một mực còn duy trì vừa rồi phòng ngự tư thái, nhưng lại bị to lớn lực lượng đạp hướng phía sau trượt không đến nửa mét. Nữ nhân trước mắt này lực lượng lớn, nhưng hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được một tia áp lực cũng khiếp sợ. Lại đến, qua to một tiếng sau đó, lần này võ tăng quyết định chủ động xuất kích, cư trú đứng trước, võ tăng một cái tiểu nhảy liền đi tới mạnh Phạm Dương phụ cận, song trường năm chỉ thành trảo, một cái tay tại mạnh Phạm Dương trước mắt đoán một cái, lĩnh mạnh Phạm Dương ánh mắt. Cái tay còn lại tựa như ương chảo chộp tới Mạnh Phàm Dương đầu vai. Võ tăng động tác rất nhanh, từ bị Mạnh Phàm Dương một cước đạp lui lại nửa mét đến chủ động phát động tiến công, cũng chính là trong nháy mắt. Bên này Mạnh Phàm Dương mới vừa vặn ổn định thân hình, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, ánh mắt không tự chủ liền bị võ tăng tay cho lính chết đi nửa phần. Một giây sau, võ tăng một cái tay liền khoác lên nàng đầu bay, bị bắt lại. Chương 603, 3 trận chiến 3 nhanh, in công baby khủng bố như vậy chương 603, 3 trận chiến ba nhanh. 603, 3 trận chiến ba nhanh, công baby khủng bố như vậy mụ mụ cẩn thận. Chân tử hàm con mắt so sánh mẹ bén tại võ tăng tay nắm lấy mạnh phạm dương đầu vai trước một giây liền kinh thanh nhát nhở. bất quá mạnh phạm dương lại là không chút hoang mang, khỏe miệng đống nhiên lộ ra một vẻ quỷ dị đủ cười. ngay tại cảm giác được võ tăng ngón tay đã chạm đến mình đầu vai trong chớp mắt, mạnh phạm dương đột nhiên thay đổi động tác, một cái tay ép xuống đi bắt võ tăng đưa qua đến cổ tay, một cái tay khắc hại để lao nguyệt đi nắm võ tăng nách. quay người sát lấy quang lên phía sau lưng là đòn bẩy, đó là một cái ném qua bay. võ tăng tự nhiên là không dám thất lễ, ý thức được mình chiêu thức sớm bị nhìn thấu về sau, hắn liền vô ý thức muốn rút tay biến chiêu, nhưng rất rõ ràng. Hắn tốc độ phản ứng không bằng Mạnh Phàm Dương nhanh. Cổ tay đột nhiên bị Mạnh Phàm Dương bắt lấy đồng thời, dưới nách cũng bị Mạnh Phàm Dương nâng. Đây nếu là lại bị người dùng phía sau lưng nô lên đến tạo thành tiêu chuẩn quăn bay đi động tác, vậy mình cũng chỉ có thể miệng niệm A Di đã Phật chờ lấy chịu ná. Bất quá dù sao hắn cũng luyện võ hơn 10 năm, mặc dù không còn né tránh, nhưng ứng đối phương thức vẫn là có. Một cái tay bị Mạnh Phàm Dương bắt, hắn còn có cái tay còn lại. Trong người tự bị bốc bay hai chân rời đi mặt đất trước đó, vội tăng một cái tay khác dẫn đầu đặt tại Mạnh Phàm Dương trên lưng. Ngư Mạnh Phàm Dương lực lượng, chính hắn tại hai chân đạp hướng bên trên nhảy một cái căn bản không cần mạnh phàm dương nha hắn, chính hắn liền từ mạnh phàm dương đỉnh đấu bay đi. thông qua như vậy một cái xoay tròn, hắn cánh tay từ mạnh phàm dương không chế bên trong tránh thoát đi ra, hai cái đối mặt đi qua. ở đây tất cả võ tăng cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù không đến mức đến cỡ nào khiếp sợ, nhưng cũng đủ làm cho bọn hắn lại không kinh địch. lại đến, mạnh phàm dương chiến ý cũng triệt để bị bích lên, hô to một tiếng, lần nữa chủ động tiến công. có vừa rồi hai lần đó tham dò gia phong, nàng cũng nói trung đối với mình đối thủ có một chút phán đoán. thật sự có tài, nhưng cũng chỉ có hai lần. Lần nữa tiếng công mạnh Phạm Dương ra tăng thế công. Bên trên ba đường song quyền hổ hổ sinh phong, bên dưới ba đường hai chân quần phong bạ vũ. Mười cái hiệp, cùng mạnh Phạm Dương đối chiến võ tăng một cái không có chú ý, bị mạnh Phạm Dương dùng một cái cây khô bằng cái, một cái thấp quét đem treo té xuống đất, ngựa mặt ngã sắp xuống. Không đợi hắn từ dưới đất bò dậy đến, mạnh Phạm Dương trực tiếp nhảy qua đi dùng một cái mặt đất chữ thập cố đem một mực khóa lại. Chữ thập cố một tạm thành, mặc dù kia võ tăng thiên đại bản lĩnh, cũng chỉ có thể đầu hàng cầu xin tha thứ. Thanh tra như núi hậu trường, tổng đạo diễn gốc phó khê cùng phó đạo diễn Lữ Anh Tuấn đã toàn đều thấy thoáng. Không phải, chúng ta thiết kế hắc y nhân cùng thế phẩm giữa quyết đấu không phải sẽ nhãn hiệu đại chiến sao? Đây thế nào thành võ thuật giải thi đấu? Lữ Anh Tuấn có chút giở khóc giờ cười. Cấp phó Quê cũng là không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Được thôi, bất kể thế nào quyết đấu, cuối cùng vẫn là lấy nhãn hiệu có không có phán định phải trang bị loại, tùy bọn hắn đi thôi. Hắn hơi mệt chút. Từ đồng thần một người đuổi theo một đám hắc y nhân đại sát cứ phương bắt đầu hắn liền đã mệt mỏi. Tiết mục này có đám này địch thiên khách quý, là hắn cái này đạo diễn phúc khí. Tên lập đập nhận thua võ tăng từ dưới đất bò dậy đến về sau, Ngan ngoan đi vào Mạnh Phàm Dương phụ cận đem phía sau lưng nộp ra. Mạnh Phàm Dương tay nâng tay rơi xuống, một tấm hấp ý nhân nhãn hiệu bị nàng kéo xuống. Đáng tiếc, nhãn hiệu bên trong không có bất kỳ cái gì những vật khác, cái thứ ba ẩn tàng nhiệm vụ cũng không tại người áo đen này trên thân. Kế tiếp đưa trong tay nhãn hiệu đưa cho Trần Tử Hàm, Mạnh Phàm Dương hướng về phía còn thừa võ tăng lấy tay một cái. Mà bí mật quan sát mặt khác hai đội hấp ý nhân đã triển khai thảo luận. Xem ra bọn hắn đích xác không có cái khác mai phục, chúng ta muốn hay không cùng nhau tiến lên giải quyết đây toàn ra. Cùng nhau tiến lên. Người ta chỉ phái ra một cái nữ nhân. Chúng ta liền cùng nhau tiến lên. Ngươi ném đến lên người này, thiếu lâm tự có thể gánh không nổi người này. Cái gì nữ nhân, kia rõ ràng là baby tinh công, đối phó kim cương, chúng ta nhiều hơn chọn người thế nào. Lan một bên kéo đi, ngươi là thật không chê ư xấu xí, trung thực nhi tại đây mọi ngóc ngách sắp miêu được, lại bước lên hổ đập nhi. Ô, oh, lấy cái gì gấp đủ? nhà nàng chỉ có nàng một cái có thể đánh người, chúng ta thế nhưng là có hơn mấy chục người, hôm nay chết, ngày mai còn có thể phục sinh, liền cùng nàng đánh xa luôn chiến tác, lao tử cũng không tin, nàng có thể không biết mệnh mọi tác. Có đạo lý. Cứ làm như vậy cuối cùng vẫn kéo không xuống mặt cùng nhau tiến lên. cái thứ hai võ tăng hất lên ống tay áo đứng dậy. ta đến. bà chiêu sau đó mạnh Phạm dương một kích phải câu quyền đả tại kia võ tăng sườn trái, võ tăng trong nháy mắt ngã xuống đất. mạnh Phạm dương còn muốn đi lên bổ đau, kia võ tăng mặt đỏ lên đưa tay ra hiệu tạm dừng. cổ giống như là bị người bóp lấy một dạng, võ tăng nói chuyện đều trở nên khó khăn. chờ, chờ đã, xóa, đau sốc không nhi. mạnh Phạm dương cũng không dài dòng. nàng mới vừa rồi là thu lực đánh, không phải nói, nhẹ nhất cũng là hai cây xương sườn gãy xương chuyển tới võ tăng sau lưng, mạnh phàm dương bung tay lên, lại là một tấm nhãn hiệu tới tay. kế tiếp, vẫn như cũng là nhàn nhạt, nhạt một câu, khoe miệng nàng treo mỉm cười để một đám võ tăng cảm thấy mặt đỏ tới mang hay. ta đến. lính đội tiểu đội trưởng thấy tình thế không ổn, khoảng điều chỉnh một chút hộ hoàn đi ra, không có dư thừa nói nhảm. hai lần riêng phần mình lộ ra chiêu thức, lúc này đánh nhau. tiểu đội trưởng là thật tăng thêm cẩn thận, nhưng không chịu nổi mạnh phàm dương đã triệt để hoàn thành làm nó người. nàng bung tay bung chân, đi lên đó là một bộ cung phong bạo vũ tổ hợp quyền. Ngay tại tiểu đội trưởng nghĩ đến chờ Mạnh Phạm Dương bộ này tiến công đánh xong sau đó mình lại phản kích thời điểm. Mạnh Phạm Dương một cái trượt chân trực tiếp nằm ở bên trên. Kíp buộc xỉn dây biến mềm thuật thi đấu, đánh tiểu đội trưởng một cái trở tay không kịp. Động thủ, Mạnh Phạm Dương là căn bản không đem mình khi nữ nhân. Nhưng tiểu đội trưởng không thể được. Nhất là bọn hắn mặc dù không phải chính thức quy y xuất gia tăng nhân, nhưng cũng nhận lòng quốc truyền thống văn hóa ảnh hưởng. Nam nữ thụ thủ bất thân mấy chữ này tựa như là một cái dụa, để Mạnh Phạm Dương tại cùng bọn hắn nhón cận thân chiến đấu thời điểm, để bọn hắn có chút không có chỗ xuống tay. Trần xoắn đứt đầu đài tạo thành trong ngay mắt, vị tiểu đội trưởng này cũng chỉ có thể chớm mắt bị Mạnh Phạm Dương xiết choáng. Cùng trước hai vị sư đệ khác biệt là hắn biết rõ sẽ bị xiết choáng, cũng không có vô tay đầu hàng. Thắng liên tiếp ba trận, Mạnh Phạm Dương chẳng những không có cảm thấy mệt mỏi, ngược lại tinh thần hơn chút. Phiêu Chiến khẩu hiệu cũng từ kế tiếp biến thành còn có ai? Ta đến. Một cái võ tăng vẫn có chút không phục. Hắn cũng đã nhìn ra, vừa rồi mấy cái sư vinh tại động thủ thời điểm toàn đều tại cố kỵ nam nữ khác biệt, căn bản là không có hiện ra chân chính thực lực tiếp tục như vậy, liền xem như lại đến nhiều người hơn cũng là nói lời vô dụng như vậy đã phải có người làm người xấu, dứt khoát mình liền đến khi cái này mặt đen. dù sao, thiếu lâm tự mặt mũi sự tình lớn, hôm nay nhất định phải đem đây toàn ra cho thu thập. mạnh phàm dương cũng nhìn thấy cái này võ tăng trong mắt kiên quyết, khỏe miệng vẫn như cũng ngập lấy nhàn nhạt đủ cười, nàng cũng quyết định dùng điểm hung ác đến. lần trước thấy được đồng thân bắt cửu quyền, mạnh phàm dương liền bị loại kia cương mãnh bá đạo quyền thuật cho thật sâu hấp dẫn. tài đại khí thô nàng chuyên môn mời một cái ẩn thế không ra là võ giả khi dạy riêng, bởi vì bản thân liền có võ đạo cơ sở với lại thiên phú rất cao, lại thêm tiền có thể thông thần, bền vẹn, vẹn hơn một tháng, mạnh phàm dương liền xuất sư. bất quá bởi vì là mới học đến quyền thuật, nàng cũng chỉ tại trần phong trên thân thí nghiệm qua mấy lần, cho tới bây giờ không tác dụng trong thực chiến qua. lần này, vừa vặn cầm những này võ tăng luyện tập, cũng tại mạnh phàm dương nơi này đánh nhau kịch liệt thời điểm, võ tăng một đám đại sư minh nội trần mang theo một chi tiểu đội mò tới hoang dã thoát hiểm khu biên giới, xa xa phát hiện một tòa thổ lầu, nội trần liền dẫn người tiến đến xem xét. công bằng, bọn hắn vừa đi một nửa, đối diện liền đụng phải động thần cùng cầu cầu. Nội chân là một giây đồng hồ đều không có do dự. Vung tay lên, đối với sau lưng các sư đệ liền giống lên một cú học. Cùng tiến lên, đừng để hắn chạy. Chương 604, nhiều mạo muội em bé, vậy mà làm đánh lén chương 604, nhiều mạo muội em bé, vậy mà làm đánh lén bị vây quanh trước đó. Đồng thân đang cùng cầu cầu thương lượng ngày mai còn muốn tiếp tục hay không giả trang lão hồ đệ đệ sự tình. Dựa theo cầu cầu nói tới, lão hổ mặc dù nhìn ra ba ngày phần diễn, nhưng hắn đối với trực tiếp lại là nhất khiếu bất thông, với lại, lão hổ tư duy lo dịp mặc dù coi như bình thường, nhưng dù sao đầu góc nhận qua tổn thương. Đối với một chút xem không hiểu sự tình, hắn rất dễ dàng rơi vào mơ hồ. Cầu Cầu trước khi đi cùng lão hổ cáo biệt thời điểm, lão hổ còn cùng Cầu Cầu nói không cho Cầu Cầu đem hắn xem thấu tất cả sự tình nói ra. Hắn nói hắn muốn tiếp tục làm cái đồ đần, làm một cái có đệ đệ đồ đần. Cầu Cầu cùng động thần đây hai trà còn cũng thương lượng, đã hắn nguyện ý tiếp tục giả vờ hồ đồ, vậy liền dứt khoát không muốn ép buộc hắn tỉnh táo lại. Dù sao tỉnh lại sau đó, hắn là thật không có gì sống sót việc để phấn đấu. Cầu Cầu cùng động thần nói rất nhiều, có rất nhiều nàng biểu lộ cảm xúc độ vật, cũng có nàng từ lão hổ trên thân học được độ vật. Vất quá Hắc Y Nhân đột nhiên xuất hiện để đây ấm áp bầu không khí một cái liền trở nên cháy bỏng lên. Lại căn bản là không cho Đồng Thần cùng Cầu Cầu phản ứng thời gian. Nội chân dẫn đầu Hắc Y Nhân tiểu đội dòng dã 10 người liền nhào tới. Cầu Cầu nằm xuống, chạy là không kịp. Đồng Thần hét lớn một tiếng, Cầu Cầu đứng thanh ngã xuống đất, hai tay ôm đầu bụ mặt liền nằm trên đất. Cùng quay đại ca sợ hai bay và gió, Cũng lấy xét đánh không kịp che hai trộm trung chi linh nhi vang đình đương chi thế nhanh chân rút lui đến mấy mét. Nào có cái gì cái khác nói nhảm. Từ gặp nhau đến đưa tay, tốc độ ánh sáng giữa Đồng Thần liền cùng 10 cái võ tăng đánh vào cùng một chỗ lộ ra bắt cực tuyệt chiêu trước đó, đồng thân một cái trượt xúc ra ngoài, trực tiếp liền xúc bay hai cái võ tăng. Mũi chân quất giác mang theo một đạo bụi đất bình trướng, lại mê hai cái võ tăng con mắt. hắn muốn còn muốn tiếp tục đi tới, nhưng sau lưng đã có hai cái võ tăng đi bắt cầu cầu. Tại cầu cầu muốn bị bắt lại thời điểm, đồng thân một cái hủ vụ toàn bộ bay lên đến đánh tới hướng kia hai cái võ tăng. Có câu nói rất hay, song quyền nan địch tứ thủ, hảo hắn cũng không chịu nổi nhiều người. Có như vậy trong nấy mắt, đồng thân đều muốn trao đổi cái ẩn thân hoặc là định thân pháp thuật. Nhưng cái này thế nhưng là trực tiếp. Quá biến thái kỹ năng hắn thật đúng là không dám sử dụng. Đây nếu là bởi vì quá bất hợp lý bị trộm tới cắt miếng nghiên cứu, vậy coi như có chút quá được không đến mất. Tốt một phen đăng đấu. Nằm trên mặt đất cầu cầu chỉ cảm thấy có một vạn ngựa đầu đàn tại mình trên thân phóng tới bay qua. Cuối cùng, 10 cái võ tăng bị đồng thần điểm huyệt định trụ 9 cái. May mắn còn sống sót Ngộ Trần đã là đầu đầy mồ hôi, hai tay cùng hai chân đều tại run nhẹ nhẹ. Quá cứng mãnh. Hắn coi là thiếu lâm tự công phu liền đủ dương cương dữ dội. không nghĩ đến đồng thần bắt cực quyền như thế đang phong tạo cực. Mẹn mấy chiêu đối binh xuống tới. Nội Trần cảm giác cánh tay chân đều muốn bị đánh gãy, cú may mắn mình không thiếu cái. Phạm là mình thiếu một điểm cái, cốt chất không đủ cứng rắn, sợ là hiện tại đã phế đi. Lại nói đồng thần, mắt thấy thắng lợi đang ở trước mắt, làm sao khả năng cho nội Trần thợ dốc cơ hội? Một cái cư chú tiến lên, đồng thần nhẫn nhịn một hơi, thân hình sức eo hợp nhất, một tay hướng phía sau bảy, một tay dương lên cánh tay hiện ra góc 45 độ đưa tay quỳu tay đẩy đi ra. Vang sơn. Quát to một tiếng bỗng nhiên vang lên, nội Trần cắn răng dùng một cái lao quân đóng cửa. Trung bình tấn trong nháy mắt thành hình, cái mông sau này bể lên, dồn khí đăng hai tay cũng tại trước ngực. làm sao? đồng thân khí lực thật sự là quá lớn. nội trần đóng lại môn hộ đống chốc bị sụp ra không nói. đồng thân còn xuất lại lực lượng còn nặng nề đâm vào hắn ngực. mắt tối sầm lại. nội chân cả người liền ngã lấy bay ra ngoài. đồng thân cũng không có nóng lòng đuổi theo ra đi chế phục nội chân. quay người dẫn đầu đem mình định trụ chín cái võ tăng nhãn hiệu kéo xuống. đồng thân lúc này mới xài bước phóng tới nội trần. nhưng hắn đại vọt tới khoảng cách nội trần chỉ có 3 mét không đến khoảng cách đông nhiên dường thân đứng vững. bởi vì ngã xuống đất nội chân sau lưng giờ phút này vậy mà lại xuất hiện hai chi hấp ý nhân đội ngũ tăng thêm nội trận đồng thần hiện tại muốn một đối hai đánh công thắng căn bản đánh công thắng đồng thần cũng mệt bẹn, bẹn do dự một giây đồng hồ thời gian sau đó quay người nhanh chân liền chạy Khiên cầu cầu chạy tự nhiên cũng có bị người đuổi kịp tỷ lệ nhưng này cũng so một đối hai có thể đánh thắng tỷ lệ phải lớn hơn một chút cầu cầu chuẩn bị lên ngựa một bên chạy đồng thần một bên hô hào cầu cầu đã từ dưới đất bò lên lên vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy nhà mình lao ba bị một đám đầu chọc thúc thúc truy đuổi trong mắt đầu tiên là hiện lên một vệt rối. Tiểu Nha đầu lại cấp tốc bình tĩnh lại. Nàng nào có chạy trốn dự định, xoay người, hướng về phía Đồng Thần chớp mắt một cái. Đồng thân sững sợ, bước chân không tự chủ chậm dần. "Đây tiểu cơ linh quỷ có cái gì ý kiến hay?" Hai cha con hàng năm lẫn nhau hố, vẫn có chút tử ăn ý ở trên người. Đồng thân đang chạy đến cầu cầu phụ cận thời điểm, đột nhiên liền đến thắng gấp một cái. Ngược lại là cho những cái kia bởi theo võ tăng nhóm giật lại mình, bọn hắn toàn đều dừng lại, dùng nghi hoặc khiếp sợ ánh mắt nhìn đây hai cha con. Ánh trăng bên dưới, liền thấy tiểu Nha đầu nháy như nước trong veo mắt to, mập mạp hai cái tay nhỏ nhẹ nhàng hợp lại cùng nhau túi đầu xoay người, cầu cầu âm thanh non nớt lại thành kính. A Di Đà Phật bao nhiêu có lễ phép em bé, chúng tăng xem xét, toàn cũng nhịn không được sinh lòng hoan hỷ. Nội Trần lúc này cũng đuổi theo, nhìn thấy người ta một cái tiểu nha đầu tại lãng Phật hiệu đi Phật lễ, tranh thủ thời gian run lẩy bẩy ống tay áo chắp tay trước ngực. Những người khác học theo, ở đây tất cả võ tăng đều hướng về phía cầu cầu đáp lễ. A Di Đà Phật thảo, nhiều mạng mũi em bé, vậy mà đánh lén bọn hắn đám này hai 30 tuổi người cường tráng, tất cả võ tăng túi đầu hành lễ trong né mắt, câu cầu cùng động thần liền xuống tới. Cầu Cầu nhảy lên thẳng đến nội trần sau lưng, tay nhỏ kéo lấy nội trần nhãn hiệu liền hướng bên dưới xé. Đồng Thần càng tuyệt, hắn thân pháp cực nhanh, trực tiếp dùng Vũ sư chân đạp mai hoa tung công phù, dùng cả tay chân nhảy lên những cái kia võ tăng phía sau lưng. Nhanh như thiểm điện đúng như biến hồ, tại những cái kia võ tăng phía sau lưng bên trên vừa đi thoáng qua một cái liền xé bảy, tám tấm nhãn hiệu xuống tới. Nói thì chậm mà xẻ ra thì nhanh, chờ trong đó một cái võ tăng kịp phản ứng phát nổ nói tụng, Đồng Thần đã lại đánh lén miểu sát năm người. Đáng tiếc là cầu cầu không thể đem nội trần nhãn hiệu kéo xuống đến. Tiểu nha đầu bộ nào về phía trước, nội chân cúi đầu vừa trốn để vô hụt cầu cầu trở mình một cái ném tới phía sau đất trống dù là như thế đây vừa đối mặt xuống tới nội chân bên này có thể tiến hành chiến đấu nhân viên cũng chỉ còn lại 7 người 7 đánh một ưu thế rõ ràng tại người ta đồng thần bên kia linh cầu chiến thuật nội chân phản ứng cũng không chậm mắt thấy phía bên mình ưu thế tuyệt đối bị đồng thần dễ như trở bàn tay và bỏ lập tức cải biến chiến thuật vâng hắn ra lệnh một tiếng bao quát hắn tại bên trong còn may mắn còn sống sót hấp ý nhân lập tức giải tán lập tức đi câu câu trái xem phải xem đồng thần lại là lắc đầu làm sao khả năng đi? chúng ta là triệt để bị để mắt tới. sửa sang một chút trong tay nhắn hiệu, đồng thần cười khổ lắc đầu. ngươi vừa rồi không nghe thấy sao? cái kia dẫn đầu nói linh cầu chiến thuật, ngươi biết linh cầu làm sao làm sao săn bắt sao? chương 605, cái thứ ba ẩn tàng nhiệm vụ chương 605, cái thứ ba ẩn tàng nhiệm vụ biết. cầu cầu thích nhất nhìn thế giới động vật. mặc dù liên quan tới động vật săn bắt kịch bản cũng có ít nhiều đấm máu, nhưng nàng cũng biết từ đó học được một ít đồ vật. linh cầu am hiểu nhất đó là theo dõi cùng bày rối, cũng chính là địch tiến ta lùi địch lui ta bảo, tục sơn mệnh binh kế sách mịa bên trong nói, cầu cầu ánh mắt cảnh giới hướng phía khoảng không ngừng nhìn quanh. đồng thân gật đầu, đem cầu cầu một thanh ống lên. không sai, nhưng bọn hắn cũng không phải thật linh cầu. chúng ta nếu là thời gian nhất định không vung được bọn hắn nói, bọn hắn cứu binh vừa đến, chúng ta cũng chỉ có chờ chết phân nhi. trong đầu nhớ lại một cái những ngày này đi qua địa hình, đồng thân chọn lựa một cái so sánh dầm rạm dừng tay. cũng may mắn trước đó tại sơn khu mang theo những hải tử kia luyện tập chạy vượt giã thời điểm cầu cầu tổng đi theo đồng thần hiện tại cầu cầu bị đồng thần dùng đủ loại tư thế treo ở trên thân, cũng lại không chút nào cảm thấy mệt mỏi cảm thấy không thoải mái chỉ là đáng thương cùng bay đại ca, bởi vì Đồng Thần muốn chạy trốn, hắn mục tiêu quá lớn, thế là liền bị Đồng Thần vô tình cu ra. Hoang dã thoát hiểm ngày thứ tư, Đồng Thần cùng Cầu Cầu chính thức bước lên đường chạy trốn. Bọn hắn chạy ra một khoảng cách sau đó, to lớn thông báo âm thanh đột nhiên vang lên. 66 cái hắc y nhân ô. Cái thứ 3 ẩn tàng nhiệm vụ bị phát hiện. Cái thứ nhất ẩn tàng nhiệm vụ bị hoàn thành, đêm tối đại ma vương nhận trọng kích, hắc y nhân số lượng giảm ít 1/3. Ta đi. Đồng Thần đống nhiên không chạy. Lần này liền giải quyết hết 66 cái hắc y nhân. Đây chẳng phải là nói hiện tại cái này hoang dã thoát hiểm trong khu vực chỉ còn lại có 34 cái hắc ý nhân. bằng tay tính toán. Mình vừa rồi một hơi giải quyết 23 hắc ý nhân. Cái thứ nhất ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành, hắc ý nhân tự động biến mất 33 cái. Cái kia chính là nói, còn có một cái mãnh nhân cũng giải quyết hết 10 cái hắc ý nhân. Là mạnh phàm Dương vẫn là bộ xương điển. Tâm lý thoáng nghi hoặc, Đồng Thần tìm một cái cây bỏ lên. Tại tầm mắt tuyệt hảo vị trí đưa mắt nhìn một phía, Đồng Thần trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Theo dõi hắn hai đầu linh cầu hiển nhiên cũng tại kia bị quy tắc giết chết 33 cái trong hạt ý nhân cái đuôi không có, buổi tối hôm nay có thể yên lặng ngủ ngon giấc, ha ha. muốn cho là còn muốn hao chút sự tỉnh, không nghĩ đến trời xui đất khiến tỉnh đại lực ý, đồng thần tự nhiên là cao hứng. nhưng hắn cũng chỉ cười một giây, trên mặt đủ cười liền cứng đờ. không đúng, vừa rồi thông báo nói cái thứ ba ẩn tàng nhiệm vụ đã bị phát hiện, sẽ không trùng hợp như vậy, ba cái ẩn tàng nhiệm vụ đều bị ta phát hiện à? mau từ trên cây mẹ xuống, đồng thần dẫn banh bóng đi vào một chỗ ẩn nấp bụi cỏ lại bắt đầu tìm kiếm. vừa rồi những cái kia bị đồng thần kéo xuống đến nhãn hiệu một tấm lại một tấm bị kiểm tra, quả nhiên một tấm nhiệm vụ đầu từ đó rơi xuống. Đêm nay ánh trăng rất sáng. Đồng thân xích lại gần chút nhiệm vụ đầu bên trên chữ có thể thấy rõ ràng. Nhiệm vụ tên, dẫn hắn đi gặp hắn Tân Lương. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Phu Thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Có thế thế gian luôn có si tình hắn, 10 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, từ khó quên. Ngàn dặm cô một phần, không trôi nói thê lương. Mời, dẫn hắn đi gặp hắn Tân Lương. Đọc nhiệm vụ, Đồng thân nhìn về phía Cầu Cầu. Xem ra lần này là cái Mỹ Ái tình của sự. Cầu Cầu gật đầu ta đã có chút muốn khóc nữa nha đồng thần tốt tốt cơ muốn từng miếng từng miếng một mà ăn chuyện muốn từng cái từng cái làm ngày mai sự tình ngày mai lại nói ngủ một chút khoan hãy nói đen như vậy trời sáng mặt trời là mặt trời lặn ban đêm giày vò dù cho là đồng thần dạng này thân thể tố chất cũng cảm giác có chút ăn không tiêu tìm một cái ẩn nấp địa phương đồng thần cùng cầu cầu rất mau tiến vào mộng đẹp trần phong bên kia mạnh phàm dương thắng liên tiếp mười trận gọi là một cái thế không thể đỡ nhưng lại tại nàng giết đang hoan thời điểm tiết mục tổ thông báo hung hăng cho nàng một kích chí mạng nàng tâm tâm niệm niệm cái thứ ba ẩn tàng nhiệm vụ bị người đoạt trước một bước phát hiện. đương nhiên, hắc y nhân đông chốc bị xử lý hơn phân nửa, đối nàng cũng có chỗ tốt. trong bóng tối chờ lấy đối phó nàng kia hai tổ hắc y nhân vô tội nằm đường, chưa xuất sư đã chết, toàn đều nằm tấm tấm. đến, nhiệm vụ thứ ba cũng bị phát hiện, lần này chúng ta có thể chết tâm, ngủ một chút. Trần phong không đội ngược lại cười, lần này cuối cùng không cần chủ động săn giết hắc y nhân, không cần mỗi lúc trời tối dày vò. ánh sáng ẩn nút liên tốt mạnh Phạm dương lườm hắn một cái. trong lòng mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng sẽ không sinh không tác dụng cơn giận không đâu chỉ bất quá đám bọn hắn một nhà ba người nho nhau chui trước đó cái kia hàng gấu miêu. cùng bay đại ca ngốc. cho nên yêu sẽ biến mất đúng không? Trần Phong, ta không chê ngươi ở hơi đánh giấm lại mà rằng hàm hàm, ta cũng không chê ngươi đi ngủ đánh quyền. Lan, tại mạnh Phạm Dương một tiếng em thai khẽ đều sau cùng quay đại ca trực tiếp im miệng xoay người rời đi. Được rồi, ngươi nói sớm lăn tà sớm lăn. Dưới ánh trăng, sau nửa đêm nhiệt độ không khí vẫn còn có chút lạnh. Bên người để đó ca mê ra nam nhân cuộn mình thành đoàn, hai tay ôm thật chặt mình. Tám ít gia đình bên kia. Bộ xương điền có thể nói là suối khỏe tới cực điểm. Hôm nay lúc đầu hắn làm mưu liêu kình muốn tìm tới cái thứ ba ẩn tàng nhiệm vụ, cho nên hắn cùng bộ nguyện tại bóng đêm vừa rồi hàng lâm thời điểm liền triển khai lục soát. Thời gian không phụ người hưu tâm, thật đúng là bị bọn hắn phát hiện một chi hắc y nhân tiểu đội, với lại thực lực cũng không cứng hãn. Chính diện giao phong, bộ xương điền mặc dù cũng bị đánh lăn lộn mấy vòng, nhưng cũng miễn cưỡng một người hoàn thành diệt đội hành động bí đại. Nhưng hào chết không chết, bọn hắn náo ra động tĩnh lại hấp dẫn đến cái khác hai chi hắc y nhân tiểu đội, cho tới cuối cùng thông báo vang lên, đồng thần bên tia hắc y nhân bị tự động đảo thải. Mạnh Phàm Dương bên kia Hắc Y Nhân cũng bị kịch bản giết. Còn lại tất cả Hắc Y Nhân đều gia nhập truy bắt bộ xương điển trong đội ngũ. Hôm qua giày chạy bay, hắn lại nhặt được một đôi. Nhưng hôm nay hắn nhặt đôi giày kia song song bung keo, giày không có bay. Đấy giày bay. Hai cái chân treo hai cái giày mặt chạy lên đập đập giống như là con vịt ngố ruộng cánh muốn bay lại không bay nổi đến cảm giác. Tối nay với hắn mà nói, chú định lại là rất dài lại không ngủ một đêm. Có thể thời gian sẽ không quản người qua vui sướng vẫn là bi thương. Nó kiểu gì cũng sẽ lặng lẽ chạy đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Hôm nay đồng thần bước đầu tiên cầu cầu tỉnh lại, học cầu cầu nặn hắn bộ dáng, đồng thần đem cầu cầu cái mũi nhỏ cùng miệng nhỏ cũng đều cho nắm. Sau đó bắt đầu đọc dây, một, hai, ba. Một bên đọc dây một bên cười xấu xa, đồng thần tâm lý mừng thầm, ừ, để ngươi không có chuyện liền cho ta đến cái hoa thức đánh thức. Hôm nay ta cũng làm cho người nhẹ tình, trả thu đạt được khoái cảm để đồng thần tâm tình vô cùng thoải mái. Nhưng rất nhanh, hắn liền có chút hoảng. Ba mươi giây, cầu cầu lượng hô hấp có như vậy lại sao? Tâm lý bỗng nhiên hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ. Đồng Thần tranh thủ thời gian buông lỏng tay ra. "Cầu Cầu, ngươi tỉnh lại đi, ngươi đừng làm ta sợ." Đưa tay đi bắt cầu cầu tay nhỏ, đồng Thần liền muốn cho cầu cầu bắt mạch. Đúng lúc này, cầu cầu đống nhiên mở mắt ra từng ngụm từng ngụm hít thở lên. Mặc dù bị nẹn có chút thảm, nhưng rất rõ ràng, lão ba trả thủ không có đạt được, còn bị nàng lại dọa một cái. Cầu Cầu toàn thắng. Chương 606, phòng ở mới bên trong, ta muốn ăn cái đèn điện chương 606, phòng ở mới bên trong, ta muốn ăn cái đèn điện một đoạn tiểu tiểu nhạc đèn qua đi. đồng Thần cùng cầu cầu phân biệt phương hướng hướng phía tiểu ngoại thụ thôn lần nữa xuất phát giữa đường cung đã sớm chờ ở địa điểm ước định trần phong một nhà tụ hợp nhiều người cũng liền trở nên náo nhiệt hơn khi cầu cầu nói lao hồ kỳ thực đã sớm khám phá tất cả thời điểm trần tử hàm kinh ngạc đều có có chút không thể tin liền ngay cả trần phong cùng mạnh phạm dương cũng đều có chút hoài nghi thật sao vậy nếu là ấn nói như vậy cái này lao hồ đầu góc cũng không có hồ đồ đến địa phương nào chỉ cần hắn nghĩ vậy hắn hoàn toàn cũng có thể giống người bình thường một dạng sinh hoạt nhà giống như là phát hiện cái gì sự kiện trọng đại một dạng trần phong ngựa khí rất là kích động cầu cầu gật, gật đầu kỳ thực ta càng hy vọng hắn lại hồ đồ một điểm hô đồ đến lục thân không nhận tình trạng mới tốt như thế hắn cũng có thể sống càng thêm nhẹ nhõm một đoàn người đi tới trò chuyện đặt đến tiểu mẹ thụ thôn cửa thôn thời điểm phát hiện một bóng người xinh đẹp đang tựa ở một cỗ đỏ rực làm bùa hùa y nỉ thượng kháng chiều dương tại xe xịn mỹ nữ cách đó không xa còn dừng lại hai chiếc xe tải một cỗ đào cơm một cỗ cần cầu cùng một chút kiến trúc công trình chuyên dụng xe cộ một chút mang theo nón bảo hộ nông dân công tốt năm tốt 3 hút thuốc nói chuyện phía này có người trên mặt treo xuất phát từ nội tâm nụ cười có người trên mặt treo dãi dầu sương gió chưa sót mu mu Nói xong trò vui còn muốn diễn tiếp, cầu cầu tự nhiên vẫn là muốn sưng hô. Vãn Linh là mụ mụ. Mặc dù còn không có vào thôn, không có cần thiết này, nhưng cầu cầu đó là muốn gọi. Ôi, đang tại nhìn chằm chằm chiều Dương muốn tâm sự, Vãn Linh chợt nghe cầu cầu tiếng la, lập tức liền quay đầu cười chạy về phía cầu cầu. Một tay lấy tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, Vãn Linh tại cầu cầu trên mặt hung hăng hôn một cái. Mua cầu cầu thật là thơm. Cầu cầu cười hắt hắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là hạnh phúc. Đi thôi, hôm nay công trình lượng không nhỏ, chúng ta vội đừng muộn. Đồng thân chờ lấy các nàng hai cái nóng hổi trong chốc lát người thúc giục một câu. Ai nha nha. Các ngươi thật đến. Đúng nhiên một đạo thu kệng lũ lực âm thanh truyền đến. Thôn trưởng ngậm lấy điếu thuốc, sôi động chạy tới trước mắt mọi người. Nhìn xem đào cơ cùng cần cầu cùng những công trình kia sẽ cụ, lại nhìn xem những nông dân kia công. Thôn trưởng cười trên mặt nếp nhăn đều có thể kẹp con rồi chết. Kỳ thứ hôm qua hắn còn lo lắng qua. Lo lắng đồng thần bọn hắn có thể hay không một đi không trở lại. Dù sao giúp lão hồ đóng tân phòng cũng không phải nói một chút là được. Đây chính là muốn vàng dòng bạc trắng dùng tiền. Hiện tại tiền này nhiều khó khăn kiếm. Ngươi nói gặp phải tên ăn mày tàn tật loại hình cho lưu cái ba khối năm khối còn có thể lý giải. Đây đi lên liền cho đóng một tòa tân phòng, người ta dựa vào cái gì? Cho nên thôn trưởng cơ hồ cả đêm lăn lộn khó ngủ, thậm chí nửa đêm bỏ lên đến bụng trộm nhìn một chút nhà mình sổ tiết kiệm. Năm đó vì hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, nhà hắn chỉ cần một cái nữa nhi. Trong nhà những năm này vụng vặt lẻ lè, tiền tiết kiệm cũng có cái 17-18 vạn. Đóng cái ba gian nhà nói một tòa tiểu viện nhi, vẫn là không sai bị lắm. Mình làm quan một nhiệm kỳ, vác ít tiền không sao, cũng coi là xứng đáng mình lương tâm. Dù sao cơ hội này khẳng định là không thể bỏ lỡ. Lão hồ thổ lẩu nhất định phải hủy đi. Một đêm ngay tại lúc trời sáng mới ngủ hơn một giờ, nếu không thôn trưởng đã sớm đến đầu thôn chờ. Không nghĩ đến, đám người này đến thật, với lại động tác còn như thế nhanh, thì công đội vậy mà chuẩn bị như vậy đầy đủ. Lần lượt nắm tay, thôn trưởng cảm động đều muốn khóc. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng phía lão hồ thổ lẩu xuất phát. Đủ loại công trình xa trước nổ vang đưa tới không ít thôn dân mây xem. Bất quá tiểu huyện thụ thôn dân phong rất tốt, mặc dù khó tránh khỏi có người đỏ mắt hâm mộ lão hổ không công được một tòa phòng ở, nhưng cũng không ai không hợp thói thường đến chủ động nhảy ra yêu cầu chỗ tốt gì đoán chừng lúc này thật muốn có người đụng tới nói cái gì bằng cái gì cho hắn không cho ta, hoặc là cho hắn một và phòng tối thiểu nhất cũng cho ta mấy ngàn khối tiền hoa hoa loại hình. thôn trưởng nói chung sẽ cái thứ nhất chửi mẹ. rất nhanh, thật dài đội ngũ đến thổ trước lầu. câu câu vừa buồn trồn lão hồ ở đâu, thổ trên lầu chót liền lộ ra một bóng người. đại bá, chúng ta tới cho người sửa phòng ở. câu câu lập tức huy động tay nhỏ hướng phía lão hồ hò hét. lão hồ cũng tại đỉnh lầu quát tay, mở miệng cười. đến, ta cái này xuống tới cuối cùng đứng tại lầu đỉnh nhìn xem cha mẹ cùng hai cái đệ đệ một phần, lão hồ tại ấm áp chiều dương chiếu dọi xuống đi xuống tầng cao nhất. hôm nay lão hồ ánh mắt bên trong tựa hồ so ngày xưa nhiều hơn một phần hào quang, liền ngay cả đi đường thời điểm thân hình đều mạnh mẽ rất nhiều. người khác đều làm hắn là đồ đần, nhưng hắn biết nếu là tin tưởng đúng chắc cái gì, như vậy thì xem như bị toàn bộ thế giới trở thành dị loại hắn cũng muốn kiên trì. nếu như muốn từ bỏ thiết, vậy sẽ phải đầy đủ thoải mái, cho dù vật kia đối với mình đến nói chân quý cỡ nào, cũng muốn không chút do dự. đã từng không buông tay là bởi vì tưởng niệm, hiện tại buông tay là bởi vì yêu mến. Cầu cầu hôm qua nói rất đúng. Ngươi nhớ người cha mẹ, nhớ ngươi hai cái đệ đệ, bọn hắn lại làm sao sẽ không nhớ ngươi? Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều hy vọng ngươi qua tốt, bọn hắn dùng tưởng niệm tiến tạo cao ốc so người còn cao hơn. Ngươi phải nghe lời, ngươi muốn ăn no bụng mà cấm ở tốt, không phải bọn hắn khẳng định sẽ ở trên trời gấp xoay quanh. Đúng nha. Cha mẹ cùng hai cái đệ đệ cũng nhất định rất lo lắng ta đi. Lão hồ rộng mở trong sáng đến rất nhanh. Hắn cảm thấy cầu cầu nhất định là mình cha mẹ còn có hai cái đệ đệ tìm kiếm nghị cách cầu đến giúp đỡ mình trên sứ Mà chính hắn hiện tại muốn làm, đó là ngoan ngoãn phối hợp. Đại ca. Trần Phong cười sảng lạ, ôm láo hồ. Đại ca, đóng phòng sự tình giao cho Lão Tam. Lắp đặt thiết bị còn có vật dụng trong nhà đồ điện gia dụng cái gì, liền giao cho ta. Ngươi yên tâm, túi ngươi hài lòng. Hôm qua Trần Tử Hàm đồng chí tại hang gấu bên trong trịnh trọng tổ chức lao Trần gia lần đầu tiên gia đình hội nghị. Nàng cũng muốn học cầu cầu tỉ, làm điểm người tốt chuyện tốt. Tiền không cần trong nhà cầm. Lần trước tiểu tiểu sưởng trưởng khiêu chiến thi đấu, nàng trí lực đại bạo phát trong trong ngoài ngoài hết thẻ kiếm lời không đến 1.000 vạn. Những số tiền kia đều tồn tại nàng tiểu trư heo đất bên trong một tấm thẻ ngân hàng bên trong. Xem như nàng người tiểu tiền riêng. Trần Phong loại này gước mối đương nhiên sẽ không phản đối. Vung tay lên, ta đồng ý. Hàm hàm ngươi yên tâm, chỗ ngươi không đủ tiền, lão ba đưa thức ăn ngoài ủng hộ ngươi. Hắn hào phóng phát biểu tự nhiên khai ra Mạnh Phạm Dương và nhãn. Ông nhà mình quê nữ, Mạnh Phạm Dương cũng biểu thái. Mụ mụ cũng ủng hộ ngươi, kỳ thực mụ mụ đã sớm hoài nghi ta trước đó đến những cái kia đai vàng có phải hay không thuần kim, ngươi kia không đủ tiền, mụ mụ bán đai vàng ủng hộ ngươi. Chỉ có thể nói trong một cái chăn ngủ không ra hai loại người đến. Nhưng tốt xấu, Mạnh Phạm Dương nói nhiều thiếu so Trần Phong đáng tin tại điểm. Bởi vì Trần Phong đưa thức ăn ngoài là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, có đôi khi kiếm đều không đủ phạt. Nhưng Mạnh Phạm Dương lai vàng thế nhưng là thật không ít. Với lại nàng cũng là thật đã sớm muốn đem một chút cất dự giá trị không cao này vàng cho xử lý xong. Cho nên mới có hôm nay Trần Phong ôm lão hồ nói khoác không biết ngượng, há miệng đó là lắp đặt thiết bị hòa ra cô đổ điện ra dụng toàn bao. Lão hồ gật đầu, cũng dùng sức bố bô Trần Phong phía sau lưng. Tốt tốt tốt, vậy ta muốn ăn cái đèn điện, một như vậy bên trên liền xem như trời âm u ta cũng không cần mua đen. Hắc hắc. Chương 607, người nói người chết lại biến thành tinh tinh, là thật sao? chương 607, người nói người chết lại biến thành tinh tinh, là thật sao? Đào Phi công phó thao tác rất là ổn lu. Lão hổ thổ lầu đi rất ấn tượng. Mấy năm nỗ lực tại trong khoảnh khắc hóa thành một đống phế tích. Nói không có qua, đó là giả. Bất quá lão Hồ bây giờ căn bản không kịp nghĩ nhiều cái khác. Đi vào đồng thần trước mặt, lão Hồ cầm một cái nhánh cây trên mặt đất vẽ lên lên. Vô cùng đơn giản một gian phòng, liền cái tường biện đều không có. Ta liền muốn như vậy phòng. Đốn nhiên biến có chút bướng bỉnh, lão Hồ ánh mắt kiên định. Liền một gian làm sao ở, chúng ta đóng ba gian, lại làm cái sân chu khởi đến cũng thoải mái chút. Vãn ninh tới thuyết phục. hiện tại thổ lầu phế tích còn tại thanh lý. thời gian này vừa bạn dùng để thương lượng một chút tân phòng tiểu dáng cùng quy mô. Vãn ninh ý nghĩ là ba gian nhà nói một cái tiểu viện nhi, không tính xa xỉ nhưng đầy đủ thoải mái. bất quá lao hồ nhưng vẫn là lấp đầu, dù tay chỉ bên trên hắn bếp kia một gian căn phòng. trần phong cùng mạnh phạm dương cũng muốn tới thuyết phục, nhưng đồng thần lại là khoát tay chặn lại. tuất cứ dựa theo đại ca nói làm a. đồng thần đối với lao hổ hiểu rõ cũng không tính nhiều, nhưng từ cầu cầu trong miệng, hắn biết lao hổ không hề giống người trong thôn nói như vậy ngu dại. Hắn lựa chọn từ bỏ thổ lầu cũng chẳng khác nào đồng ý cáo biệt đi qua bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng hắn cũng không phải là lòng tham không đáy người. Từ đấy lòng đến nói, lão hồ mặc dù nguyện ý tiếp nhận trợ giúp, nhưng cũng không nguyện ý vô cớ tiếp nhận quá thật tốt chỗ. Loại này người tư duy rất đơn giản rất thuần túy. bọn hắn biết cảm ơn, cũng liền đương nhiên sẽ không lòng tham. Nếu như cưỡng ép cho quá nhiều, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho người ta mang đến áp lực, nhường hắn gánh vác quá nhiều. Đồng thân nói xem như đánh nhịp. Thi công đội lập tức bận rộn lên. Ngược lại là bởi vì công trình lượng giảm bớt, Bát Ninh tìm đến người có chút bày không khai trận trận chiến. Cuối cùng vẫn là cầu cầu an bài mấy người đi bắt rèn trở công cụ cùng nàng cùng đi khai hoang. Tay người lúc này mới không lộ vẻ quá chênh chúc. Thôn trưởng cũng bị cầu cầu gọi đi. Tại cùng thôn trưởng đơn giản sau khi thương lượng, cầu cầu xác định một phía khu vực. Mảnh đất này cầu cầu chuẩn bị làm ra một cái thảo sân đi ra. Lão hồ đương nhiên sẽ không trồng rau, nhưng thôn trưởng sẽ loại. Với lại thôn trưởng trồng món ăn những thôn dân khác cũng sẽ không tới làm phá hư. Xem như hợp tác. Cầu cầu phụ trách dẫn người khai hoang. Về sau thôn trưởng trồng ra món ăn thỉnh thoảng phân cho lão hồ một điểm là được rồi. Có thể mặc dù như thế. Nhiều như vậy chuyên nghiệp người đóng một gian phòng vẫn có chút đại tài tiểu dụng. Liên hủy đi thổ lầu mang đóng tân phòng, cũng cũng chỉ dùng một buổi sáng thời gian liền toàn bộ song sống. Có chút lắp đặt thiết bị sự tình là phải chờ phòng ở bên trên xi măng làm một đám mới có thể đi vào đi xuống một bước. Bất quá mặc dù như thế, phòng này cũng so với ban đầu thổ lầu xinh đẹp nhiều. Mặc dù ứng lao hổ yêu cầu chỉ đóng một gian, nhưng đồng thần đầu vóc từ trước đến nay linh hoạt. Người để ta đóng một gian, cũng không nói bao lớn một gian. 56M2 là một gian, 89M Đồng thần trực tiếp để thi công đội cho lão hồ đóng một gian 20 mét vuông. Hai tầng đỉnh, phòng lạnh giữ ấm. Mách tường toàn bộ 12 tấc, gián chắc kiên cố. Lão hồ không thích giường ngủ, vậy liền trực tiếp xây một cái giường sưởi, mua đông một đốt giường, toàn bộ trong phòng đều là ấm áp. Lão hồ cũng không có nhàn rỗi. Trong ngực ôm lấy cái hộp giấy nhỏ, không ngừng lấy ra kẹo đến chia sẻ cho người khác. Liền ngay cả những cái kia vây xem xem náo nhiệt thôn dân, lão hồ cũng hào phóng cho bọn hắn kẹo ăn. Hôm nay cũng không có người cùng lão hồ trên cãi, lại không người nhàn rỗi không chuyện gì đùa lão hồ chơi. Đã bao nhiêu năm Lão Hồ cho tới bây giờ không có giống như vậy người qua. Ngắm lại, cũng thật sự là đáng giá mừng thay cho hắn. Bất quá tại tất cả công tác tiến vào kết thúc công việc thời điểm, lão Hồ ôm lấy kẹo hộp dẫn theo một túi bánh trung thu lại lặng lẽ chạy trốn. Đầu tiên là đi cha mẹ mộ phần. Lão Hồ nói không có mấy câu liền khóc như cái hài tử. Mặc dù đây mộ phần hắn đã tới không biết bao nhiêu lần, thậm chí không biết bao nhiêu cái ban đêm hãy ngủ ở chỗ này bên trong, nhưng hôm nay cùng trước kia cũng khác nhau. "Cha, nương, ta lại đến xem các người." Lấy ra hai tháng bánh bảy ở trước mộ phần, lão Hồ lau lau mình nước mắt trước kia sợ các ngươi lo lắng, không dám nói với các ngươi. cha mẹ thật xin lỗi a, các ngươi để ta chiếu cố lão nhị lao tam, ta, ta không có chiếu cố tốt bọn hắn. cứ việc ở trong lòng hai cái đệ đệ cũng sớm đã cùng cha mẹ đoàn tụ, nhưng lão hồ vẫn cảm thấy có cần phải tự mình đem cái này tin tức nói cho cha mẹ. khóc một trận, lão hồ lại cười lên. hắn đem cầu cầu cùng đồng thần đám người tới giúp mình sửa phòng ở sự tình nói, để cha mẹ không cần lo lắng mình, hảo hảo ở bên kia sinh hoạt. khả năng a mọi người sở dĩ cảm thấy lão hồ lại ngu dại lại yên, cũng cùng hắn nữa thích không có chuyện liền đến mộ phần vừa khóc lại cười có quan hệ nhưng ngoại trừ cha mẹ, có mấy lời hắn thực sự tìm không thấy người nói. Không mệt, lão hồ lại hướng phía hai cái đệ đệ mộ phần đi đến. Năm đó người trong thôn nói lão nhị lão tam chết. Hắn mặc dù miệng bên trong nói không tin, nhưng hắn kỳ thực so với ai khác đều hiểu. Người trong thôn giúp đỡ cho lão nhị lão tam hạ táng, hắn còn bụng trộm đi xem. Hắn chỉ là không thể nào tiếp thu được cái này tàn khốc hiện thực, cho nên mới lựa chọn trốn tránh cùng bản thân tê liệt. Bấm tay tính toán. Những năm này tại lão nhị lão tam mộ phần trải qua không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đi ngang qua, hắn đều sẽ hướng hai cái đệ đệ nằm phương hướng coi trọng hai mắt. Sau đó. Giả Trang Lơ đã nhanh chóng rời đi. Hiện thực hắn biết, bản thân tê liệt cũng cần to lớn tinh lực cùng dũng khí. Hắn tinh thần cùng nội thể không giờ khắc nào không tại gặp lấy tàn phá. Hôm nay, xem như hắn tại Lão Nhị Lão Tam sau khi chết lần đầu tiên sang đây xem bọn hắn, còn không có há muộn. Đại khỏa giọt nước mắt trượt xuống. Lão Hồ đem trong hộp còn lại tất cả kẹo đều một cái rơi tại trước mộ phần, ôm lấy mộ phần khóc hàn cả giọng. Tâm lý rõ ràng có quá nói nhiều muốn nói, nhưng cũng học lại giống như là bị thứ gì ngăn chặn, một chữ đều nói không ra. Dù là như thế, Lão Hồ đến thăm cũng đưa tới một chút động tĩnh. Tại bãi tha ma cách đó không xa, một con chó bắt đầu gâu gâu sủa anh ỏi. Cậu chủ nhân là cái chân thoại. Nguyên bản hắn ngồi tại dưới một cây đại thụ đang tại nhìn lên bầu trời ngẩn người, nghe được chó sủa mà không khỏi trầm xuống. Gọi gọi gọi, kêu là cái gì? Ý miệng nói đến, tên quệ nhặt lên một cái miếng đất nhắm ngay sủa inh ỏi chó vàng liền đập tới. Tiêu tộc cậu không có danh tự, lại ăn rất béo tốt. Chủ nhân dùng tảng đá đập nó nó cũng không sợ, vẫn như cũ hướng về phía lao hồ phương hướng lớn tiếng kêu la. Có người viếng mộ mà. Đây cũng không phải là đốt giấy thời gian nha. Đứng dậy, Tên quẻ đọc ngược lấy tay thập khiễng lung lay đi hướng bãi tham Ma. hắn dùng nói ả mì ảng cùng tôn dựng lên ra khoảng cách bãi Tha Ma cũng không xa. Bên kia lão hổ khóc đang thương tâm, tên quẻ ánh mắt tìm tòi nghiên cứu lấy liền bù lại. hắn nhận thức lão hổ. cho nên tại nhận ra lão hổ sau đó, trong mắt không khỏi lộ ra thật sâu kinh ngạc. Lão hổ không phải một mực đều nói hắn đệ đệ không chết sao? Làm sao sẽ chạy tới đệ đệ mộ phần bên trên khóc? Hắn hiểu. Thanh tỉnh. mắt thấy lão hồ khóc hô hấp đều có chút khó khăn. Tên què đầu tiên là ho nhẹ một tiếng, lại bố nhẹ nhẹ đập lão hồ bà bay. Lão hổ à, đừng khóc. Người chết lại không phải biến mất, bọn hắn là biến thành tinh tinh ở trên trời buổi tiếp ngươi lặng. Chậm nhớ tới cái gì? Tên quẹ lại hỏi: "Đúng, ngươi nói người chết lại biến thành tinh tinh, là thật sao?" Chương 608, ngươi có đầu óc, nhưng không nhiều. Chương 608, ngươi có đầu óc, nhưng không nhiều. Lao hồ ngẩng đầu nhìn một chút tên quẻ, đằng chắc trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Tên quẻ là sát bách cây ngọ lớn thôn người, cùng mình một dạng, cũng là thôn nhi bên trong danh nhân. Mình là bởi vì lại điên lại lốc nổi danh, Cái này tên quẻ cũng kém không nhiều. Tại người khác trong mắt cũng là điên điên ngây ngốc khác loại. Tên quẻ gặp người tất hỏi một câu. Cái kia chính là người chết rồi, lại biến thành tinh tinh, là thật sao? Giống như trên cái thế giới này ngoại trừ vấn đề này, liên rốt cuộc không có cái khác nhường hắn quan tâm vấn đề. Lão hổ có đôi khi cảm thấy tên quẻ cũng thật đáng thương. Hắn không phải điên độc, hắn chỉ là cùng mình một dạng, tâm lý có không bỏ xuống được người thôi. Thấy lão hổ nhìn mình, tên quẻ phóng đại một chút nói chuyện âm điệu. Lão hổ, ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi nghe thấy được không? Ngươi nói, người chết biến thành tinh tinh, là thật sao? Lão hổ lau lau nước mắt nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, là thật. Kỳ thực lao hồ biết người chết liền cái gì cũng bị mất, nhưng người cũng bị mất, mình nếu là sẽ không lại cho mình điểm hy vọng nói, kia sống sót cũng liền không có có ý tứ gì. Chỉ là mình cùng tên què riêng phần mình bệnh mộng có chút khác biệt thôi. Tên què nghe được lão hồ nói là trên mặt lập tức rào rạt lên nụ cười. Một tay lấy lao hồ từ dưới đất kéo lên đến, tên què âm điệu nhổ cao hơn. Vậy ngươi còn khóc cái rắm. Đệ đệ ngươi căn bản là không tại cái này mâu đất bên trong, bọn hắn đã sớm biến thành tinh tinh lên trời, ngươi nghĩ bọn hắn thời điểm liền nổ đầu, ban ngày không thấy buổi tối gặp. Trời âm u không thấy tình tiết nào, khóc có cái gì dùng, một chút cũng không đàn ông. Tên quẻ còn đem lão hổ tốt rũi cho một trận. Đây nếu là lão hổ vẫn là trước kia tính tỉnh, nhất định có thể cùng hắn đánh một trầu. Nhưng bây giờ lão hổ đã tiếp nhận, đã thoải mái. Chính hắn bệnh nặng, có người giúp ăn trọn. Kia người khác ngậm, hắn cho dù là không có năng lực đi trọn, cũng sẽ không đi đắc ích. Lão hổ đi, không cùng tên quẻ nói quá nhiều nói, hắn còn muốn chạy trở về cùng những cái tiên người nói tiếng cảm ơn. Đúng lúc, đồng thân bên này tất cả đều thu thập lưu loát, thi công đội người cũng đều riêng phần mình rời đi liên tại bọn hắn tìm không thấy lão hồ có chút nóng này thời điểm, lão hồ trở về lại xuất hiện tại tất cả người trước mặt, lão hồ vẫn đục hai mắt rõ ràng trở nên thanh minh rất nhiều. tại câu cầu đề nghị bên dưới, một đám người vô cùng náo nhiệt đập mấy chương đại chủ anh trung, sau đó lại cùng lão hồ đi ngủ dạ cả mỹ siêu thị mini, cái gì dầu mới tương si ao mi mặt trắng loại hình cho lão hồ muốn một đồng lớn, cuối cùng trần tử Hàm còn trực tiếp cho trong siêu thị dự lưu một vạn khối tiền, chuyên mục từ thôn trưởng giám sát để phòng lão hồ hoa không rõ bị người hố, vĩ đại nhất kiến trúc sư cái nhiệm vụ này cũng coi như có một kết thúc câu câu cùng đồng thần cũng biết, giống lão hồ dạng người này cũng không thích bị người quá nhiều cái gì, hắn có chính hắn cách sống, cũng có mình sinh hoạt tiết tấu, bị nhiều người như vậy chú ý, hắn nhất định sẽ qua rất mệt mỏi. cho nên gặp nhau rất đột nhiên, ly biệt cũng rất đơn giản. thổ lâu biến thành đại nhà nói, lão hồ cũng tiếp nhận trước kia không dám tiếp nhận hiện thực. thôn trưởng so lão hồ còn vui vẻ, nếu không phải đồng thần nói bọn hắn tại tham gia cái gì trực tiếp tiết mục nói, hắn là khẳng định không thể liền dễ dàng như vậy thả bọn họ đi. nhất định phải hảo hảo cùng đồng thần bọn hắn uống cái tận hứng cũng thể. rời đi tiểu thủ thôn. Văn Minh tại lưu luyến không rời cùng cầu cầu tạm biệt sau đó quay về Ma Đô thành phố. Đồng lão đệ, cái thứ ba ẩn tàng nhiệm vụ là cái gì? Dù sao chúng ta nhàn rỗi cũng không có sự tình, chúng ta cùng một chỗ làm chứ. Văn Minh vừa đi, Trần Phong liền mắng lấy răng hàm tìm được đồng thần. Dù sao trở về cũng nhàn rỗi không chuyện gì làm. Không bằng đi theo đồng thần đi bộ khắp nơi làm nhiệm vụ. Đồng thần cũng không hề hỏi. Từ trong túi móc ra nhiệm vụ đầu, ném cho Trần Phong. Trần Phong nhanh lên đem nhiệm vụ đầu mở ra, lớn tiếng lãng đọc một lần. Chờ đọc xong sau đó, Trần Phong một cái tay sờ lên cảm rơi vào tư. Một cái tay khác nắm nhiệm nhậmụ đầu, nắm chìm thức phân tích. Dẫn hắn đi gặp Hán Tân Nương, như vậy vấn đề đến. Hắn Tân Nương ở nơi nào? Hắn Tân Nương tại sao phải rời nhà trốn đi? Hắn Tân Nương có muốn hay không thấy hắn, dẫn hắn đi nói, người ta có thể hay không đóng cửa không thấy. Ba chỗ hốt truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng bạc ai, Trần Phong đỉnh chỉ hắn đầu náo bão. Đánh ta làm gì? Ta phân tích không đúng sao? Trần Phong xoa cái hốt, ủy khuất ba ba nhìn Mạnh Phạm Dương. Mạnh Phạm Dương vừa chừng mắt. Đúng, ngươi phân tích rất đúng, nhưng xin ngươi đừng phân tích. Trần Phong, túi đầu nhìn về phía Trần Tử Hàm. Mẹ ngươi đến cùng là đang khen ta vẫn là đang mang ta." Trần Tử Hàm che mặt, thật sâu thở dài. Tay nhỏ từ trong túi một trận phủ đi, cuối cùng móc ra một cái giấy da hạch đảo đưa cho Trần Phong. "Trần Phong, ý gì? Miệng bên trong hỏi ý gì? Tay đã nhận lấy hạch đảo lột ra ăn hết. Trần Tử Hàm vẫn là không nói lời nào. Một hơi đưa cho Trần Phong 6 cái hạch đảo. Lần này, Trần Phong bừng tỉnh đại ngộ. Nợ nụ cười nhìn về phía Trần Tử Hàm, không tim không phổi chu lên lên. "Ha ha ha, ta đã biết. Ngươi là mẹ ngươi vừa rồi tại khen ta phân tích 666. Tất cả người đồng thần vô vô trần phong bà bay hàm hà bí là để ngươi không bận rộn ăn chút hoạch đào bồi bổ đầu óc trần phong không cười được một mặt u hoán nhìn về phía trần tử hàm âm thanh hạ xuống hàm hà ngươi thật cảm thấy ba ba không có đầu óc sao xem bộ dáng là thật thương tâm trần phong cả người đều lộ ra rất là hề hoại thất lạc trần tử hàm đối mặt như thế đáng thương lao cha nghiêm túc suy nghĩ một chút nhẹ nhàng gật đầu ngươi có đầu óc trần phong vui vẻ trên mặt thất lạc trong nháy mắt bị nụ cười thay thế bất quá không đợi trên mặt hắn nụ cười hoàn toàn rộ trần tử hàm liền đem chưa nói xong nói đều nói đi ra nhưng là không nhiều. Trần Phong, thủy diệt a, đã không có yêu, cái thế giới này đã không có tồn tại cần thiết. Ha ha ha. Mạnh Phàm Dương cười gặp cả người, đối với Trần Tử Hàm đó là một cái lai, like. nhưng Trần Phong chính là người thế nào? Ra da mặt độ dày thế nhưng là phòng đạn hạt nhân cấp bậc, hắn làm sao khả năng thật như vậy không chịu nổi một kích. Trên mặt cấp tốc lộ ra một vệ cười xấu xa, Trần Phong một cái nhảy nhảy lên ngay tại Trần Tử Hàm đỉnh đầu bước đi qua. Không có đầu góc ta cũng là cha ngươi. Ha ha ha ha. Chả thu đạt được, Trần Phong vô cái mông học gọi liệu lấy đá hậu liền chạy. Trần Phong ngươi đứng lại đó cho ta, nhanh để tử hàm từ trên đầu ngươi nhảy tới, không phải sẽ không thể cao. mạnh phàm dương tại chỗ bảo tẩu, Vung ra chân liền đi truy chân phong, chân tử hàm cũng sợ mình trưởng không cao, đi theo mạnh phàm dương cũng đuổi theo. Mụ mụ, ngươi nhanh đem ba ba để lại, ta muốn từ trên đầu của hắn dặm hai lần. vui vẻ tiếng cười truyền ra rất xa, liền ngay cả trên trời chim sẻ đều đang liều díu đi theo cười. đồng thân một tay lấy cầu cầu ôm lên, không đợi tiểu nha đầu kịp phản ứng, liền đưa bóng bóng nâng quá mức đỉnh, cầu cầu bay lên. U giống, đồng thân két chói hai văng lên. Cầu cầu cũng trong nháy mắt tiểu bối rối sau đó giang hai cánh tay ra bay lên, Gió ông lấy nàng, tựa như là vãn linh á di ôm, tựa như là mụ mụ ôm. Chương 609, độc long người cũng không thể lừa gạt mình cả một đời a. Chương 609, độc long người cũng không thể lừa gạt mình cả một đời a. Cây mẹ lớn hôn. Bộ xương điển cùng bộ nguyệt hôm nay đi dạo đến nơi này. xa xa nhìn thấy trong trời đất một người cùng một cái cậu đang tại chạy. Bộ nguyệt dừng bước. Ba ba người nhìn người kia đi đứng giống như có ma bệnh, hắn phải hay không nhớ muốn đem con chó kia bắt lấy, nhưng lại đuổi không kịp, không bằng chúng ta đi qua giúp hắn một chút bộ nguyệt lòng dạ xem như so sánh tiền lương, bộ xương điển cũng không nhịn được nhiều hướng phía kia một người một chó phương hướng nhìn qua. thật đúng là người kia chạy lên thật liễu, rõ ràng là thân có tàn tật. đi, đi qua nhìn một chút. thay đổi phương hướng, bộ xương điển mang theo bộ nguyệt đi tới. hiện tại ba cái ẩn tàng nhiệm vụ đều đã bị người phát hiện, hắn buổi tối cũng không có cùng hắc ý nhân chém giết cần thiết. ban ngày cũng liền có càng nhiều thời gian có thể dùng để mang theo bộ nguyệt đi dạo. đi tới gần, cái kia truy cầu tên què dẫn đầu ngừng lại. Lão Trịnh nhìn người mặc ngụy trang bộ xương điển cha còn, lại xem bọn hắn sau lưng khiêng ca mê ra cùng quay lại ca, ngắn ngủi nghi hoặc sau đó rất nhanh lộ ra khuôn mặt tươi cười. "Các ngươi là làm gì nha?" Hắn hỏi, không có chút nào đối với người xa lạ để phòng thân sắc. "À, chúng ta tại tham gia tiết mục trực tiếp tiết mục, đi ngang qua nơi này nhìn thấy ngươi đang đuổi cậu, muốn hỏi một chút ngươi có phải hay không cần trợ giúp." Bộ xương điển cười trở về ứng, ánh mắt cũng đem lão Trịnh trên dưới đánh giá một lần. Trước mắt hắn tử không tào lắm, đen truyền khuôn mặt, tóc đã hoa râm. Trên người mặc một kiện ngắn tay mở lấy nghi ngờ không có hề nút thắt, lộ ra rắn chắc lồng ngực thân dưới mặc một đầu vải sáng quần dài, eo ống quần, bên hông dùng một cây vải ở giữa mang một lấy. xem xét liền là phi thường chất phát người nông dân trang phục, kia chất phát nhiệt tình ánh mắt, để người nhìn không được cảm thấy thân thiết. lao trịnh nghe được trực tiếp tiết mục, tựa hồ là nghe được cái gì hiếm lạ đồ vật, con mắt hung hăng hướng cùng quay đại ca khiên máy quay phim bên trên nhìn. bất quá hắn vẫn là trước hướng về phía nơi xa chó vàng kêu một tiếng. tiểu bảo, tới tới. gọi tiểu bảo cầu tử nghe được chủ nhân kêu gọi, lập tức điên nhi điên nhi chạy tới, chạy đến lao trịnh bên người, vây quanh lao trịnh liều mạng với đôi. ta không phải đang đuổi cậu. Ta là tại cùng nó giảm béo, cái này ngốc cẩu quá mập, lại không rèn luyện sợ làm muốn được bệnh. Lao Trịnh xoay người hai tay bắt lấy đầu chó một trận xoắn nắn, nói xong, còn hướng lấy cầu thí cổ bên trên quạt một bạt hai. Đi đi đi, quay về trong ổ đi. Tiểu Bảo cũng nghe nói, vỗ néo cái mông ngoan ngoãn quay về ổ, bụt bụt bụt uống nước lê thủy. Bộ xương điền hiểu rõ, đối với Lao Trịnh cười cười liền muốn rời khỏi. Nguyên lai like là tại mang theo cậu giảm béo à, ha ha ha, vậy các ngươi tiếp lấy chơi, chúng ta sẽ không phải rầy. bộ người tay. Bọn hắn liền muốn rời khỏi nhưng bọn hắn cha con vừa mới chuyển thân, Lao Trịnh liền khập khiếm chạy tới bọn hắn phía trước. Chờ một chút, ta có thể hay không hỏi các ngươi một vấn đề. Lao Trịnh nói chuyện thời điểm xoa xoa tay, không biết là cảm thấy không có ý tứ vẫn là như thế nào. Bộ xương điền cười một tiếng, đương nhiên có thể, ngươi hỏi là được. Bộ Nguyệt cũng nhìn về phía Lao Trịnh, có chút hiếu kỳ đây người sẽ hỏi thứ gì. Lao Trịnh không hỏi một chút để trước đó, quay đầu lại nhìn một chút camera. Ngươi nói tích trực tiếp, có phải hay không lên TV? Ta hiện tại có phải hay không cũng tới TV. Bộ xương điền nhịn không được cũng nhìn xem camera. Đối với Lao Trịnh gật, gật đầu. đâu chỉ lên TV, điện thoại, máy tính, toàn đều có thể nhìn thấy ngươi. Nghe vậy, Lao Trịnh nhãn tình sáng lên. Kia đi, vậy ta hỏi ngươi nhóm, các ngươi nói người chết rồi, lại biến thành tinh tinh, là thật hay là giả? Hỏi xong, Lao Trịnh một mặt chờ mong chờ lấy Bộ xương Điền giải đáp. Bất quá Bộ xương Điền còn chưa kịp giải đáp, Bộ Nguyệt liền không nhịn được cười nạo một tiếng. Suy nàng giống như là nghe được cái gì cho cười một dạng, chém đinh chặt sắt cho Lao Trịnh một cái đáp án phủ định. Người chết rồi, đó là chết rồi, thân thể sẽ hủ hóa, sẽ phân giải cuối cùng biến mất, làm sao lại biến thành tinh tinh? Với lại tinh tinh là vũ trụ bên trong mắt Trần có thể thấy thiên thể, tinh tinh chia làm hành tinh, hành tinh, tuệ tinh cùng bạch và tinh, tạo thành quá trình cực kỳ phức tạp, làm sao có thể là người biến? Bộ Nguyệt Hiếu Thắng cũng không chỉ là tại thân thể tố chất phương diện, đang học biết phương diện, nàng đối với mình yêu cầu cũng rất cao. Không riêng buổi tối sau khi tan học trong nhà sẽ có đủ loại dạy riêng giáo sư, với lại cuối tuần cùng ngày nghỉ còn sẽ du tẩu cùng đủ loại trường luyện thi hứng thú bợ dạ bằng người hầu chờ chút. Nhà khác hải tử đều là phụ mẫu bước học, nàng là mình chủ động muốn học, trời sinh liền hiếu thắng cũng được lần này trực tiếp tiết mục nếu không phải người cả nhà đều bức nàng tới cùng bộ xương điển tăng tiến tra con tình cảm nàng mới sẽ không lãng phí thời gian này chạy đến đây dã ngoại hoang vu chơi loại này ngày thơ lại không có cái gì độ khó thoát hiểm trò chơi ngược lại là lão trịnh một mặt chờ mong bị bộ nguyệt một phen trực tiếp dập lửa cả người mắt trần có thể thấy thất lạc rất nhiều bộ xương điển quân lữ xuất thân mặc dù có đôi khi thận trọng nhưng đại bộ phận thời điểm vẫn tương đối thẳng thắn cùng lão trịnh lại không nhận ra chưa quen thuộc cũng cảm thấy bộ nguyệt giải đáp không có gì vấn đề đúng nha lão ca người chết về sau biến không thành tinh tinh còn có cái gì chết xuống địa ngục, chết lên thiên đường loại hình nói, đều là hướng người. Ngươi còn có chuyện gì sao? ý tứ rất rõ ràng, không có chuyện gì nói, chúng ta liền đi. Lao Trịnh không ngần ngòm nghiêng, si ngóc điểm mấy lần đầu, tại bộ xương điển cùng bộ nguyện chuẩn bị lần nữa rời đi thời điểm lại quát tay chặn lại. cái kia, không phải tại thượng thi vì sao? các ngươi có thể nhìn thấy khán giả đều là thế nào nói sao? hắn còn giống như có chút chưa từ bỏ ý định, muốn nghe một chút nhiều người hơn đáp án. ha ha, ngươi nói là mưa đạn à? cái này chúng ta không nhìn thấy, chúng ta còn có việc, liền đi trước nên cảm thấy Lao Trịnh tựa hồ có chút không bình thường. Bộ Dương điền mang theo Độ Nguyệt cũng không quay đầu lại đi. "Ba ba, cái kia ba ba thật kỳ quá nha." Bộ Nguyệt đi ra một khoảng cách nhịn không được quay đầu, lại phát hiện Lao Trịnh còn tại trong mong nhìn bọn hắn, tựa hồ không nghĩ nghe được chính hắn muốn nghe đáp án, có chút không cam tâm bộ dáng. Bộ Dương điền cũng quay đầu nhìn xem, nhẹ giọng thở dài. Đoan Trừng là nhận qua cái gì kích thích à, có thể là có cái gì đặc biệt để ý người đi thế đi, cho nên mới sẽ dùng loại phương thức này tìm kiếm một chút tâm lý anủi a. Độ Nguyệt bĩu môi. Độc lòng người luôn không khả năng lừa gạt mình cả một đời a nên khổ sở khổ sở, nên hoài niệm hoài niệm, nhưng thời gian còn muốn qua xuống dưới không phải, một mực như vậy xoắn xuýt xuống dưới thì có ý nghĩa gì chứ? Là người đều sẽ chết, mỗi người cũng đều muốn trải qua mất đi tình cảm chân thành thống khổ, có cảm xúc liền phóng thích, đi qua liền tận lực buông tham mình, sau đó lại tích cực đối mặt tiếp xuống nhân sinh, đây là bộ nguyệt ý nghĩ. nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng đã có mình nhân sinh tín điều, cái kia chính là nhân sinh con đường này người có thể ngắn ngủi tại cái nào đó giai đoạn dừng lại, cũng có thể ngẫu nhiên quay đầu hoài niệm, nhưng càng nhiều thời điểm, người muốn đem tinh lực dùng tại đi lên phía trước trong chuyện này nàng quan điểm cũng không có cái gì không đúng, thậm chí phi thường tích cực hướng lên phi thường chính xác. nhưng giờ này khắc này, mưa đạn đã xuất hiện nghiêm trọng lượng cực phân hóa. chương 610 cầu cầu tỷ ngươi thả ta ra, ta muốn bàn nàng. chương 610 cầu cầu tỷ ngươi thả ta ra, ta muốn bàn nàng. thình tra như núi phòng trực tiếp bên trong. khán giả bởi vì bộ nguyệt cùng bộ xương điền đối đãi lao chỉnh thái độ ở mỹ lên. B -b -b. cái này bộ nguyệt cũng quá lạnh à? còn có nàng đó là cái gì biểu tình? là cảm thấy cái kia đại thúc ngây thơ vẫn là não tàn sao? đúng à? nếu như là cầu cầu nói, nàng nhất định sẽ thuận theo cái tia đại thuốc chờ đợi giải đáp, căn bản sẽ không bỏ được để cái tia đại thuốc thương tâm. Cái này không cần thiết so sánh đi, người với người vốn là không giống nhau. Cầu cầu trời sinh liền liền thận trọng lại thiệt lương, bộ nguyệt tính tình rõ ràng là tương đối thẳng kia một loại, nàng cũng không phải là đang cố ý tổn thương người khác. đúng à, ta cũng rất ưa thích cầu cầu, nhưng bộ nguyệt thật cũng không làm sai cái gì, không cần thiết phun. phải, đây cùng người trời sinh tính tình cùng ngày mốt giáo dục có quan hệ, bộ nguyện cùng cầu, cầu hoàn toàn là thuộc về hai cái tính cách, không cần thiết nhất định phải lấy ra so sánh lại nói vừa rồi tên quẻ đại thúc vì sao cố chấp như vậy hỏi cái này vấn đề chẳng lẽ là hắn hữu tâm yêu người không tại nhân thế ta đi vị đại thúc này không sẽ cùng đồng thần cái thứ ba ẩn tàng nhiệm vụ có quan hệ a kỳ thực đại bộ phận người vẫn là duy trì lý trí mặc dù bởi vì bộ nguyệt cùng bộ xương điền đối đãi lao chỉnh thái độ tại trong màn đạn bạo phát một đoạn tiểu tiểu xung đột nhưng cũng theo bọn hắn cha con dần dần đi xa mà chậm rãi bình lặng bất quá nhắc tới cũng xạo bộ xương điền mang theo bộ nguyệt đi một trận lại là vừa vặn cùng đồng thần cầu cầu còn có trần phong một nhà gặp bữa bộ đại ca đồng thần đối với bộ xương điển ấn tượng cũng khá. nhìn thấy bộ xương điền sau đó dẫn đầu chào hỏi. đồng lão đệ, bộ xương điển trên mặt cũng lộ ra kinh hỉ thần sắc. đối với đồng thần phát phát tay, cúi đầu đối với bộ nguyệt hô một tiếng. nguyệt nguyệt đi mau. nói xong, hắn dẫn đầu hướng phía đồng thần đám người chạy tới. bộ nguyệt trên mặt không có gì đặc biệt biểu tình. đi theo mình ba ba bước chân cũng chạy lên. sau một lát, 80 mươi, chín mươi, ca tổ 3 gia đình toàn đều tụ ở cùng nhau. các ngươi làm cái gì vậy đi? bộ xương Điền cười hỏi một tiếng. phân biệt cùng trần phong cùng mạnh phạm dương cùng cầu cầu cùng trần tử hàm chào hỏi bộ miệng mặc dù trên mặt không có gì đủ cười nhưng cũng rất có lệ phép têu đồng thần trần phong thúc thúc têu mạnh phạm dương a di nàng con đối với cầu cầu cùng trần tử hàm phất phất tay nhiều hơn nữa nhìn cầu cầu hai mắt cảm thấy cầu cầu nhìn rất đẹp a chúng ta mới từ tiểu vệ thụ thôn trở về cái thứ hai ẩn tàng nhiệm vụ địa điểm ở nơi đó chúng ta đã hoàn thành không có gì tốt che giấu đồng thần đang ngay nói thật cái thứ hai cũng hoàn thành bộ xương điền có chút tiểu kinh vãi lạ không nghĩ đến đồng thần bọn hắn động tác đã vậy còn quá nhanh đúng vậy a hoàn thành chúng ta bây giờ muốn lấy đi một vòng nói không chừng còn có thể tìm tới cái thứ ba ẩn tàng nhiệm vụ một chút tin tức đây. đồng thân cười trở về đáp, lần này ngược lại là đưa tới bộ xương điền lòng hiếu kỳ. cái thứ ba ẩn tàng nhiệm vụ là cái gì? có thể nói cho ta một chút sao? cùng trần phong ý nghĩ không sai biệt lắm. đã ba cái ẩn tàng nhiệm vụ toàn bộ bị phát hiện, bộ xương điền cũng cảm thấy không cần thiết lại cùng hấp ý nhân tốn sức chu toàn. đi theo làm một chút nhiệm vụ, coi như là nặng tại tham dự. với lại vừa bạn nhà mình khuê nữ từ nhỏ đã trên cơ bản không có bằng hữu nàng tính tình tương đối cao lãnh, bộ xương điển nghĩ đến để nàng nhiều cùng cầu cầu cùng trần tự hàm tiếp xúc một chút, có ích vô hại. đương nhiên có thể nhiệm vụ đầu tại nơi này. vừa rồi đùa dỡ bên trong, trần phong cái đầu bị mạnh phàm dương vò thành ổ gà, bất quá hắn căn bản là không quan tâm. cầm lấy nhiệm vụ đầu đưa cho bộ xương điển, trần phong trên mặt là tiêu chuẩn cười ngây ngô. bộ xương điển tiếp nhận nhiệm vụ đầu nhìn, một đoàn người cũng bắt đầu chậm rãi tiếp tục tiến lên. xem ra cái thứ ba ẩn tàng nhiệm vụ nhân vật chính hẳn là một cái đau mất ái thê người đáng thương, ngươi nhìn bài thơ này, mười năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, từ khó quên ngàn dặm cô một phần không trôi nói thế lương đây không phải liền là tô thức viết cho hắn vong thê thơ sao bộ xương điền nói đến mình phân tích đồng thần liên tiếp gật đầu không sai ta cũng nghĩ như vậy bất quá nhiệm vụ đầu bên trong không có cái khác đổi mối tìm lên tới vẫn là có chút khó khăn giống như là cái thứ nhất ẩn tàng nhiệm vụ kẻ trộm cũng không phải khắp nơi đều có chỉ cần là gặp, cơ bản liền có thể khóa chặt mục tiêu cái thứ hai nhiệm vụ tối thiểu nhất còn có cái đặc thù kiến trúc làm manh mối có thể đây cái thứ ba ẩn tàng nhiệm vụ không quản là nông thôn vẫn là trong thành đoán người cũng không tại số ít với lại cái đồ chơi này cũng không có cái gì bên ngoài là tủ nhìn bằng mắt thường không ra cũng không thể bắt lấy một người liền hỏi ngươi láo bà chết chưa muốn hay không đưa ngươi đi gặp nàng loại hình nói đến lúc đó sợ sẽ bị người khiên cái quốc truy đuổi ngược lại là bộ xương điển. đồng thần kiểu nói này bộ xương điển trong đầu chợt nhớ tới vừa rồi cái kia tên què đại ca ta cảm thấy tiết mục tổ sẽ không thiết trí một cái một điểm đều không đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ nếu là ẩn tàng nhiệm vụ như vậy nhiệm vụ nhân vật chính nhất định là có chỗ khác biệt ta vừa rồi liền gặp phải một người hắn trông coi một cái giản dị tốt liều một cái cây cùng một con chó cũng không được thôn bên trong, ngay tại trong rỗng đợi, gặp phải ta cùng ta khuê nữ sau đó, hắn còn một mực truy vấn người chết biến thành tinh tinh có phải là thật hay không? Bộ xương điền đem mình vừa rồi thấy gặp nói một lần, đồng thần cùng trần phong đều nghe hai mắt tỏa sáng. cái kia còn chờ cái gì, mau chóng tới lũ luôn nha. trần phong hầu gấp liền hướng phía bộ xương điển vừa rồi tới phương hướng chạy tới, tựa như là đi đoạt thứ gì tốt, sợ đi trễ cướp không lên một dạng. lúc này, câu cầu cùng trần tử hàm đã tiến tới bộ nguyện bên người, câu câu trời sinh thân thiện, trần tử hàm lại là mọi người tiểu tử cùng ai đều như con thuộc mặc dù bộ nguyệt so hai nàng lớn hai tuổi cũng cao một đầu nhưng dù sao đều là trẻ con không hiểu liền có loại lực hút để bọn hắn hướng cùng một chỗ thấu hoạt. người tốt ta gọi đồng cách cầu rất hân hạnh được biết người câu cầu ngửa đầu nhìn bộ nguyệt con mắt một đôi mắt lóe sáng long lánh hào quang bộ nguyệt, bộ nguyệt vẫn như cũ là mặt không biểu tình bất quá túi đầu nhìn xem cầu cầu đưa qua đến tay nhỏ nàng vẫn là đưa ra mình tay cùng cầu cầu tay nhỏ vừa chạm liền tách ra ngươi cái gì thái độ chân tử hàm thấy bộ nguyệt bộ dáng có chút cao lãnh lập tức vô danh hỏa lên cứng cổ liền muốn đi lên đánh bộ nguyệt. Câu cậu đều bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian một tay lấy Trần Tử Hàm một mươi cũng lấy. Hàm Hàm, ngươi bình tĩnh chút. Nàng đều muốn bị mình cái này nhị muội cho cười giận dữ. Đây tiểu bạo tính tình là thật bạo, một lời không hợp liền muốn đánh chết. Bộ Nguyệt lạnh lùng nhìn Trần Tử Hàm, khỏe miệng đột nhiên phai nhạt ra khỏi một vệt nụ cười. Không có việc gì câu cầu, ngươi buông nàng ra, nàng đánh không lại ta. Trêu chọc đây ngươi thơ lại táo bạo thằng nhóc con cũng rất thú vị, Bộ Nguyệt còn cố ý dùng khiêu khích con mắt nhìn liếc nhìn Trần Tử Hàm. À à à, ta không chịu nổi. Câu cậu tỷ ngươi thả ta ra, ta muốn bàn nàng ta muốn bàn nàng. Trần Tử Hàm bị cầu cầu từ phía sau ôm lấy, hai đầu ngắn nhỏ chân liều mạng đạp hư khí. Chương 611, một cái cây, một gian phòng, một người, một con chó chương 611, một cái cây, một gian phòng, một người, một con chó Trần Phong là chạy xa. Nhưng Mạnh Phàm Dương có thể còn ở nơi này. Mắt thấy mình nữ nhi không nói lý lẽ như vậy, nàng mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Hàm Hàm, ngươi làm cái gì vậy đây? Người ta bộ nguyện cũng không có làm gì a, ngươi đây là rút cái gì gió, thành thật một chút. Muốn nói Trần Tử Hàm sợ ai? Mạnh Phàm Dương tuyệt đối là nàng sợ nhất sùng la thật sùng, nhưng đánh cũng là thật đánh. bị nhà mình lão mụ như vậy một cương ép chân áp, chân tử hàm lập tức dịu sỉu nhi, đầu cũng cúi, bắp chân nhi cũng không lọt đạn. bất quá mặc dù như thế, tại trung thực một giây đồng hồ về sau, nàng vẫn là cứng cổ hướng về phía bộ Nguyệt mãi hung mãi hung cảnh cáo một câu. về so đối với ta cầu cầu tỷ khách khí một chút. hừ, lần này bộ Nguyệt triệt để không kèm được. cười bả vai lắc một cái lắc một cái, bộ Nguyệt lắc đầu lười nhác đáp lời trực tiếp đuổi theo nhà mình lão bà nhịp bước đi. uy, người ánh mắt gì? cảm thấy ta ngây thơ sao? Trần Tử Hàm tại bộ nguyện ánh mắt bên trong thấy được một tia kinh miệt, lập tức lại hô to gọi nhỏ lên. Cuối cùng, vẫn là Mạnh Phàm Dương đọc lên lão tử thuộc đạo sơn cái này chú ngữ, Trần Tử Hàm mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Bất quá lần này cầu cầu có bận luận, Hung Hăng giúp đỡ Trần Tử Hàm bố vào trước tâm cùng phía sau lưng giúp nàng thuật khí, sợ cho mình cái này nhị mội khí ra cái nguy hiểm tính mạng như đến. Tiểu huyễn thụ thôn cùng cây mẹ lớn thôn vốn là cách không xa. Chỉ chốc lát sau thời gian, đồng thân đám người liền một lần nữa trở lại kia mảnh khoảng cách liền bãi tha ma không xa ruột bên trong. Quả nhiên, xa xa đám người liền thấy bộ xương điền nói tới kia phiên cảnh tượng. một cái làn da ngăm đen tướng mạo thuần phát hán tử, một gian giản dị tốt đều, một gốc rất là tráng kiện cao lớn ngô đồng thụ, còn có một đầu rất méo tốt cho vàng. mấy cái này cảnh sắc đơn lấy ra bất kỳ một cái nào đến đều là như vậy thường thường không có gì lạ. nhưng tổ hợp lại với nhau, không hiểu liền có thêm mấy phần bất bị. nhất là bộ dáng kia thuần phát hán tử ngẩng đầu ngơ ngác thông qua tán cây nhìn về phía bầu trời bộ dáng. càng là bị người một loại không chỗ nói lương cảm giác. đám người đi tới gần, đầu kia chó vàng dẫn đầu kêu lên chó sủa đánh thức ngẩn người hắn tử một đôi không coi là nhiều sáng tỏ con mắt hướng phía đồng thần đám người nhìn sang lao trịnh đầu tiên là có chút kinh ngạc sau đó liền lộ ra nụ cười hắn đứng dậy khập khiễng chủ động đi hướng đồng thần đám người các người cũng đều tại tham gia cái kia cái gì trực tiếp tiết mục sao không có nhiều xa lạ càng không có cái gì để phòng lao trịnh rất là tự nhiên đặt câu hỏi bất quá ánh mắt tại đảo qua bộ xương điền cùng bộ nguyệt thời điểm lao trịnh ánh mắt dừng lại thêm vài giây đồng hồ trên mặt hắn nụ cười cũng biến thành ảm đạm mấy phần tựa hồ còn đang vì vừa rồi không có đạt được hắn muốn đáp án thương tâm ha ha đúng vậy à chúng ta tại tham gia trực tiếp tiết mục ngài xương hôn như thế nào đồng thân cũng không có làm cái gì tự giới thiệu đi cái gì nắm tay lễ tiết hắn cũng tùy ý đặt câu hỏi cả người đều lộ ra rất tự nhiên tựa như là hai cái người quen gặp nhau kéo việc nhà ta à thập lý bắt thôn người đều gọi ta trịnh tên quẻ các ngươi quản ta gọi lao trịnh là được rồi tới tới tới ngồi xuống nói chuyện lao trịnh rất nhiệt tình nói chuyện đồng thời tại tốt liều xung quanh cầm rất nhiều cái cục gạch bút trên mặt đất cái đồ chơi này ba bốn chồng chất cùng một chỗ có thể làm cái băng ghế nhỏ ngồi đám người cũng đều không phải là giả mù chủ diễn phần mình nhặt được cục gạch trồng chất lên lúc ấy liền làm thành hơi quét một vòng đồng thân ngồi xuống không đợi lão trịnh mở miệng nhìn xem cách đó không xa thôn làng lại nhìn xem lão trịnh tốt đều chính đại ca ngươi làm sao một người ở chỗ này thôn bên trong không phòng tử vẫn là ngươi đây ruộng bên trong trồng hạt đậu sợ ném cũng nên tìm cớ đem thoại để chậm rãi liên lụy đi ra đồng thần nửa đùa nửa thật hỏi lão trịnh vừa rồi ngồi xuống bàn tay vỗ một cái mình đầu gối hại nếu là trong đất có thể loại hạt đậu cái kia còn đến tiên chúng ta đám này lao nông dân trồng cho u lão trịnh cũng dùng trò đùa ngữ khí giải đáp Hiện trường bầu không khí rất là nhẹ nhõm. Thiền sư một chỉ quả kia Ngô đồng thụ, Lão Trịnh lại nói: "Ta là tại thủ nó, nó mặc dù không phải cái gì đáng tiền tây, nhưng là nó dáng rất quá thẳng quá cao quá đẹp, chụp cây nếu là nhớ đến bên trên, nó coi như xong đi." Ngay vậy, tất cả người ánh mắt cũng nhịn không được đi theo Lão Trịnh nhìn về phía quả kia Ngô đồng thụ. Lão Trịnh nói đúng, cây này là thật lại cao lại thẳng. Tán cây rất lớn lại không lộn xộn, liền ngay cả nhánh cây đều lộ ra như vậy tinh xảo. Gió thổi qua, lá cây nhẹ nhàng lay động, loạn ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi tại bên trên điểm sáng tinh hạ đồng thân giống như tìm được đem chủ đề kéo dài xuống dưới chủ đề, ngửa đầu nhìn cây, nhẹ giọng tán dương. thật đúng là, xinh đẹp như vậy cây đích sắc là không thấy nhiều, nếu như bị trộm liền đáng tiếc. đầu tiên là tán dương một câu, đồng thần lời nói xoay chuyển. bất quá ngươi cũng không chỉ là bởi vì nó lớn lên tương đối xinh đẹp mới đến trông coi nó che chở nó à, cụ thể nguyên nhân gì, thuận tiện cùng chúng ta tâm sự sao? lao trịnh ánh mắt từ mới vừa nói lên cây này sau đó vẫn ngửa đầu nhìn cây. nghe được đồng thần vấn đề, hắn miệng cười một tiếng. hắc, không sợ các ngươi cho cười, cây này là ta lão bà còn sống thời điểm ta cùng nàng cùng một chỗ cắm, quay đầu nhìn xem rẽ vào ổ chó bên trong cho vàng, lao trịnh một chỉ đầu chó, còn có đầu này ngốc cậu, cũng là lúc ấy hai ta cùng một chỗ nhặt. nói đến lao trịnh hai cánh tay nắm tại cùng một chỗ lẫn nhau xoan nắn, không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là cái gì. bất quá một năm kia tay bệnh, cậu cũng bệnh, ta lão bà bệnh. tay gắng gượng đi qua không có khô, cậu cũng kiên trì chịu đựng không có treo, duy chỉ có ta lão bà chết. nói đến lao bà chết rồi, lao trịnh hai tay một đám, trên mặt là ra da vẻ nhệ hắn có thể là trời sinh yêu cười cũng có thể là là muốn dùng cười che khuất mình cổ sở giờ này khắc này trên mặt hắn cười bên trong có mắt trần có thể thấy đắng chát mặc dù hắn là cười nói có thể kia nhìn như nhẹ nhõm lời nói rơi vào trong thai mọi người lại là khiến lòng người đi theo mọi như đồng thân đại khái có thể xác định cái thứ ba gần tàng nhiệm vụ đại khái đó là trợ giúp lao trịnh đúng vào lúc này lao trịnh giống như là chợt nhớ tới cái gì ánh mắt sáng rực nhìn trung quanh một vòng ở đây mấy người đúng ta cũng có một vấn đề muốn hỏi các ngươi các ngươi nói người chết lại biến thành tinh tinh là thật sao mịa bên trong hỏi rất là tính trẻ con vấn đề, lao Trịnh ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Lần này không đợi cái khác người mở miệng, câu câu cái thứ nhất đứng lên đến. đương nhiên là thật, yêu ngươi người làm sao khả năng bỏ được rời đi ngươi. Trần Tử hàm cũng theo sát phía sau tay nhỏ vung lên. đúng, biến thành tinh tinh tủ hộ ngươi. Hai nàng giải đáp rất nhanh, nhưng lão Trịnh tựa hồ vẫn chưa đủ. Ánh mắt ở tại hơn mấy người trên thân phái quay về, ý tứ rất rõ ràng, đang chờ bọn hắn từng cái giải đáp. Trần Phong bóp chết trong tay mới từ bên trên nhặt lên đến tiếng vỗ vỗ tay. Ta cảm thấy cũng là thật. Có một lần ta buổi tối nhìn một viên rất sáng tinh tinh, đột nhiên liền nghĩ đến ta Thái Mại, ta ngay tại tâm lý nói, "Thái Mại nha Thái Mại, ngươi nếu là vì sao kia?" liền đối với ta nháy mắt mấy cái. "Về sau các ngươi đoán làm gì?" Ta Thái Mại không riêng đối với ta nháy mắt, còn từ trên trời rất xuống, kia cái đuôi, dài như vậy, sáng rực. Chương 612, ngươi có cái gì tiếc nối sao? Chương 612, ngươi có cái gì tiếc nối sao? Trần Phong giảng rất có việc, Lao Trịnh nghe cũng nhập thần. Về phần những người khác, cũng đều nhao nhau phụ họa Lao Trịnh thuyết pháp. Dù sao chỉ là bẻo nước gặp nhau liền tính lao trịnh nói nhà hắn chó vàng biết nói tiếng người, cũng không có tất yếu không phải cùng hắn tranh cái không phải là đúng sai. liền ngay cả bộ xương liền đều sửa lại miệng, cười không ngớt thuận miệng phụ họa bất quá bộ nguyệt vẫn là không cách nào lý giải loại này nói láo hành vi. nàng có thể làm đó là nhìn như không thấy bỏ mặc không quan tâm, muốn để nàng cùng theo một lúc nói láo, nàng làm không được. có thể lao trịnh vẫn để đạt được nhiều người như vậy khẳng định. như thế nào lại quan tâm nàng như vậy cái tiểu hài nhi cái nhìn. Từ trong chất lên cục gạch bên trên đứng lên đến, lao trịnh kích động đập thẳng bắt đuổi. xem đi xem đi, ta liền biết ta muốn không sai người chết đó là lại biến thành tinh tinh. các ngươi chờ các ngươi chờ lấy. Lao trình đương phấn tựa hồ có chút quá mức. tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, hắn lại là khập khiễng hướng về cây ngoại lớn thôn phương hướng chạy mà đi. không phải, đây trò chuyện hảo hảo. hắn thế nào cùng ngựa một dạng nói kinh sợ liền kinh ngạc. Trần Phong lấy tay che nắng nhìn qua Lão trịnh bóng lưng, nhịn không được tán dương một câu. ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. hắn đây khập khiễng chạy thật đúng là rất nhanh, không đi đưa thức ăn ngoài đám tiếp. mạnh phàm dương tại Trần Phong trên chân hung hăng bấm một cái, nghiêng nghiêng liếc Trần Phong liếc nhìn. Liền ngươi nói nhiều, còn gặp ngươi thái mãi. Ngươi có tin ta hay không? Hiện tại liền có thể đưa ngươi đi gặp nàng. Trần Phong giây sợ, lập tức đem mình trồng chất lên cục gạch chỗ ngồi hướng mạnh Phạm Dương bên người lôi kéo, cười tươi như hoa. Trần Phong hai cánh tay kéo lại mạnh Phạm Dương một cái cánh tay, cái đầu lướng mạnh Phạm Dương đầu vai khẽ dựa, ân hình ảnh kia, ý nghĩa như là chim non nép vào người, không biết xấu hổ. Trần Tử hàm cái thứ nhất đứng ra phá, nhưng Trần Phong một mực manh nam đúng điệu, tiêng da mặt dày đã miễn dịch bất kỳ vật lý cùng ma pháp công kích. Ba ba, chúng ta đi thôi. Bộ Nguyệt vốn cũng không phải là nhiều nguyện ý đợi ở chỗ này thấy Trần Phong như vậy một trận không hợp thói thường thao tác xuống tới càng thêm kiên định rời đi quyết tâm cái đồ chơi gì đây là đại nhân bên trong cũng có ngây thơ quỷ. đi cũng không có chuyện gì làm không bằng mọi người liền lưu cùng một chỗ tốt tránh khỏi nhảm chán bộ xương liền ngược lại là thật thích cùng đồng thần còn có Trần Phong dạng này người trẻ tuổi cùng một chỗ nhẹ nhõm tự tại có sức sống bộ nguyệt biết miệng thấy Ba Ba không muốn đi cũng không có một vị kiên trì đợi hẹn a có 7-8 phút khoảng lao trịnh khập khiễng sôi độc lại từ thôn bên trong chạy ra ánh nắng bên dưới Lao Trịnh chán bên trên, trên mặt cùng trần trụi bên ngoài trên lồng ngực, tất cả đều là trong suốt sáng long lanh mồ hôi. Hắn trong tay nhiều một cái màu đen túi ni lon lớn tử, căng Phong, bên trong không biết được những thứ gì. Giống hắn cái tuổi này, cái này đi đứng. Bật hết hỏa lực phi nước đại vài phút, Lao Trịnh cảm giác mình phổi đều nhanh nổ. "Chờ hắn đi vào trước mặt mọi người." Lao Trịnh một bên ngụm lớn hô hấp một bên đem trong tay màu đen túi ngựa mở ra. Trần Phong lòng hiếu kỳ lớn nhất, cái thứ nhất đem cái đầu đưa tới. "Ta xem một chút bên trong là cái gì." Ánh mắt theo hắn thân bị điều chỉnh tinh chuẩn rơi vào túi bên trong, Trần Phong thốt ra: đồ uống, Lao Trịnh còn tại ngụm lớn hô hấp, cười ngây ngô nói: "Đúng, là đồ uống, nhà ta bên trong bẩn, các ngươi là khách nhân, cũng không thể đến liền nước bọn đều không cho uống đi." Nói đến, Lao Trịnh cầm đồ uống liền bắt đầu phát lên. Hắn mua đồ uống có chút tạp, cái chức năng gì hình đồ uống, vận động hình đồ uống, nước ngọt có ga, nước trái cây cái gì cái gì đều có. Ngẫu nhiên cầm đưa cho Đồng Thần đám người, Lao Trịnh nhiệt tình cảm cũng đỡ không nổi. Cầm đồ uống người đều đối với Lao Trịnh nói tạ ơn, chân phong càng là không kịp chờ đợi vận ra mình cầm tới cực lớn bình hồng trà đã tấn tấn tấn tấn uống lên. Không chỉ có đồ uống, Lao Trịnh còn từ trong túi nhựa cầm ba cây lạp sưởng hun khói phân biệt đưa cho ba cái tiểu bằng nưu. Trong nhà không có gì đồ ăn vặt, nghe nói tiểu hài nhi thích ăn cái này, đến, ba người các ngươi một người một cái. Câu câu cùng Trần Tử Hàm hào phóng tiếp nhận, lại đối Lao Trịnh hắn điểm điểm hô một tiếng tạ ơn ra ra. Đỗ Nguyệt mặc dù làm sơ chần chờ, cũng từ trước đến nay không thích ăn tiểu đồ ăn vặt, nhưng đối mặt Lao Trịnh đưa qua thì ngồi, vẫn đưa tay bắt được, ngoan ngoãn nói tạ ơn. Lao Trịnh túi một cái giống, hắn sau đó đem túi nhét vào mình trước cửa một cái đại hào vứt bỏ thùng dầu bên trong, quay người nhìn về phía đầu kia cho bảng. "Tiểu bảo, đây là ngươi." bá một cây thịt nguội bị lao trịnh cao cao căng lên gọi tiểu bảo chó vàng thấy thế tranh thủ thời gian hướng lên nhảy một cái há mồm đi đón nhìn tiểu bảo tiếp được thịt nguội kia lột ra độ thỏa tục, hẳn là thường xuyên ăn đây một bụng nhắc tới đồ uống lao trịnh bình thường có thể căn bản không bỏ được uống bất quá hôm nay hắn cho khách nhân mua đồ uống nói mình nếu là không uống sẽ để cho người khác không được tự nhiên và ra mình đồ uống cái bình lao trịnh ngẩng đầu đó là một miệng lớn trong ngay mắt một cỗ mát mẹ chuông cửa vào tiếp theo một trận mát mẹ thuận theo dưới cổ rời nhưng hắn bởi vì chạy mà nóng nảy hô hấp đều thư giãn không ít câu câu cắn một cái thịt nguội vài đầu nhìn xem tiểu bảo, chính ra ra, nhà ngươi cầu ăn tốt mập nhà, giống như là bình gật bình. Câu câu tiểu nói này, tất cả người ánh mắt đều nhìn về tiểu bảo. Tiểu bảo thịt muội đã sớm ăn sạch, hai cái móng nuốt án lấy thịt muội bao bên ngoài chàng đang tại mánh lều liếm. Câu câu ví dụ thật đúng là đúng khi. Tiểu bảo rõ ràng là một cái không dễ béo phì chó đất, nhưng nó lông mày lại đều mập ra chưa xuyên. Đây nếu là từ phía sau nhìn, thật cùng heo cũng kém không nhiều ý đi. Hại, đây cậu kém nán rất, ta điểm này đây bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, cùng đây vài mâu kiếm lợi tiền, đều bị nó ăn, chờ lúc nào nuôi không nổi. Ta liền cho nó hầm, chúng ta cũng tốt tốt hơn qua ăn thử nghiệm." Miệng bên trong nói ghét bỏ lại ngoan độc nói. Lao Trịnh nhìn về phía tiểu bảo trong ánh mắt nhưng đều là yêu chiều. "Ngươi nói láo, ngươi làm sao khả năng bỏ được ăn nó?" Chân tử Hàm không lưu tình chút nào đâm thủng lão Trịnh ngoan luôn. Lao Trịnh lập tức cười ha ha lên, lại thâm tình nhìn tiểu bảo mấy lần. "Nói đúng, ta làm sao khả năng bỏ được ăn nó, liền xem như bỏ được, vậy ta cũng không dám, ta lão bà có thể thích nhất nó, ta nếu là cho nó ăn, cuối cùng chờ ta chết có thể làm sao đi gặp nàng u." Mặc dù là cười nói, nhưng Lão Trịnh nói vẫn là để đám người tâm thần kẽ nhúc đích. Đồng Thần nhìn Lão Trịnh, suy nghĩ lấy sau đó phải làm sao đem thoại để tiếp tục kéo dài tiếp. là nên hỏi Lão Trịnh liên quan tới nàng vong thê sự tình, hay là nên tiếp tục lấy mô đồng thụ, cậu cùng tình Tinh là chủ để chờ cơ hội. bất quá ngay tại Đồng Thần còn không có hạ quyết tâm trước đó. Câu Câu đem trong miệng đồ uống nuốt xuống sau đó tiếp tục mở miệng. nhìn Lão Trịnh, Câu Câu ánh mắt trong suốt sáng tỏ. đúng Trịnh ra ra, ngươi có cái gì tiếp nối sao? Tiểu Hai Tử vấn đề mặc dù lúng nhúng, nhưng cũng không lộ ra vô lý. Lão Trịnh cười một tiếng, âm thanh vẫn như cũng là tùy ý lại chân thật. Tiếc đuối khẳng định coi à, bất quá ai sống sót còn không có điểm tiết đuối, ta lớn nhất tiết đuối, đó là ban đầu kết hôn thời điểm nghèo, vì tiết kiệm tiền liền không có chiếu hình kết hôn, giấy kết hôn bên trên tấm ảnh cũng chịu chiều, người đều mơ hồ cái gì cũng thấy không rõ. Chương 613, Đi Mado chưa chỉ ảnh chụp cô dâu chương 613, Đi Mado chưa chỉ ảnh chụp cô dâu nghe Lao Trình nói, Cầu Cầu bất động thanh sắc nhìn động thần liếc nhìn. Đây không liền đến công việc, chúng ta cũng không thể uống chùa người ta thủy a động thần cùng Cầu Cầu giữa an ý cũng không cần phải nói. Nhãn tình sáng lên, tựa như là đột nhiên nghĩ đến sự tình gì. Có thể tấm ảnh chưa chị à? ta có một cái bằng hữu đó là làm cái này có nguyên đồ có thể tinh tu không có nguyên đồ ngươi liền dùng miệng nói nàng cũng có thể dựa theo ngươi vẽ ra kia người bộ dáng biểu diễn ít nhiều có chút xốc nổi ngoại trừ lao trịnh bên ngoài tất cả người đều có thể một cái nghe ra đồng thần tại vô trùng sinh hữu. nhưng cũng còn tốt lao trịnh tin có thể có lợi hại như vậy lao trịnh phòng thiết bên trong liền cái tivi đều không có có thể nói hắn trên cơ bản là ở vào một cái toàn phong bế trạng thái sinh hoạt ở nơi này ngoại giới đồ vật hắn có quá nhiều chưa thấy qua đương nhiên là có lợi hại như vậy ngươi buổi chiều có chuyện sao? Không có sự tình nói chúng ta lập tức liền có thể đi. Đồng thần tâm lý có 90 xác định lao trịnh đó là cái thứ ba ẩn tàng nhiệm vụ nhân vật chính. Căn cứ đã sớm tối đều muốn đem cái này nhiệm vụ làm, vậy liền tận lực càng sớm càng tốt nguyên tắc lập tức hành động. Lại nói đó là sai cũng không có quan hệ gì. Liên hướng về phía lao trịnh nhiệt tình như vậy thành thật, giúp một cái cũng không tổn thất cái gì. Dù sao mình hiện tại thực lực kinh tế cũng có nhất định để tự. Đúng nha, vừa bọn chúng ta cũng đều nhàn rỗi không chuyện gì, đều bồi tiếp ngươi đi chơi một chuyến tốt. Đã vài ngày không có chạm qua điện thoại di động. Trần Phong đều muốn đi rồi nghĩ đến ba ngày thời gian tương đối tự do, đi trong thành nói còn có thể danh chính ngôn thuận chơi một lát điện thoại. đúng vậy a, mọi người cùng nhau tốt, nhiều người náo nhiệt. đồng thần còn sợ Lão trịnh không có ý tứ đi, cố ý ngay tiếp theo mời tất cả người. Lão trịnh đích xác là có chút ngượng ngùng, nhưng trên mặt hắn càng nhiều là hương vẫn cùng chờ mong. đi, ta cùng các ngươi đi. bất quá chúng ta nói xong, nên xài bao nhiêu tiền ta liền cho bao nhiêu tiền, các ngươi giúp ta, ta không thể lại chiếm các ngươi tiền nghi. một câu chọc cười tất cả người, đồng thần cũng thuận lý đáp ứng. Về phần cuối cùng muốn hay không, muốn bao nhiêu, còn không phải mình tùy tiện định tính. Nói làm liền làm. Vừa trở lại Ma Đô, vãn Ninh bị Đồng Thần một cái ý niệm trong đầu lại cho triệu hoán trở về. Đỏ Dực làm bùa vừa ý ý bị đổi thành to lớn xa hoa xe thương vụ, ngồi xuống những này người dư xài. Lao Trịnh sát bên Đồng Thần cùng cầu cầu ngồi, trong tay nắm lướt một cái nhìn lên rất có niên đại cảm giác màu đỏ quyển vợ nhỏ. Tia sách nhỏ không biết là bị nước mưa nước nhẹ qua vẫn là bị cái gì thủy ngâm qua. Hơn phân nửa quyển vợ nhỏ bên trên tất cả đều là nốt động, trên tấm ảnh người cùng sách vợ phía trên chữ toàn đều mơ hồ thành một đoàn. Lão Trịnh mở ra quyển vợ nhỏ nóng nhìn tấm ảnh, không khỏi cười thở dài. Ai, đoán một cái đều đã nhiều năm như vậy, cũng không biết ta nhớ kỹ người kia có còn hay không là nàng. Miệng bên trong nói nhớ không rõ, nhưng Lão Trịnh tay tại chạm đến quyển vợ nhỏ trong nấy mắt, cả người tựa hồ đều bị kéo đến năm đó kết hôn ngày đó. Tốt như vậy đẹp như vậy một cái nữ nhân, không ngại mình què mình nghèo, nguyện ý cùng mình linh chứng. Hình kết hôn không có, tuyệt diệu cũng không có, người ta còn đồ mình cái gì đây? Chẳng phải chạy tìm buồn phận chịu khó, về sau có thể qua ngày tháng tốt sao? Ai nghĩ tới? sinh hoạt vừa có chút hơi chuyển biến tốt đẹp, người lại không. Lao Trịnh vô số lần nghĩ tới, có phải hay không mình trong số mệnh phạm chút gì, cho người ta phương đi. Nói không chừng cả người khác, người ta còn có thể sống cái sống lâu trăm tuổi đây. Thiện lương người luôn là như vậy thói quen tại đem một vài sai lầm chủ động hướng trên người mình ôm. Lao Trịnh vô số lần nghĩ tới, nếu là trọng tuyển một lần, dứt khoát mình liền đánh cả một đời ánh sáng lăn lụt tốt, cũng đừng lại hố người ta. Ký ức bên trong nữ nhân mặc một thân vải thô áo áo khoát, đen tuyển vậy thường miệng đôi tóc bên trên buộc lấy một cây vải đỏ đầu. Nữ nhân con mắt cái mũi miệng đơn độc lấy ra cũng không tính là nhiều kinh diễm, nhưng nàng lớn một tấm quốc thái dân ăn mặt. Bị cười, cả người đều lộ ra như vậy đại khí cùng đoan trang. Người trong thôn cái nào thấy không nói là hắn lao trịnh ra tổ mộ phần mạo khói xanh, mới khiến cho Lao trịnh chiếm được một cái tốt như vậy lo bà. Hối ức luôn là ngọt. Lao trịnh nhìn mơ hồ tấm ảnh ngu ngơ cười ngây nô bộ dáng đám người đều rõ như ban ngày, cũng đều ngóng trông lần này có thể làm cho lao trịnh lần nữa nhìn thấy hắn tân nương. Đến, thời gian đi vào buổi chiều ba giờ, Văn Ninh đem lái xe đến Ma Đô thành phố một nhà cấp cao áo cưới quán. Ngay từ đầu nàng là muốn dùng tiền thuê, nhưng thật vừa đúng lúc cùng tiệm này giám đốc một trò chuyện, phát hiện nhà này tiệm áo cưới lại là cầu cầu cha nuôi Tô mục sản nghiệp. Lần này tiền không cần bỏ ra một điểm không nói, cửa hàng bên trong tất cả người đều trở nên chú ý cẩn thận lên, sợ phối hợp không tốt bị đại lão bản khai trừ. Về phần hình vẽ kỹ thuật chữa trị, đối với Vãn Ninh như vậy cái tối thượng trí tuệ nhân tạo đến nói, kia hoàn toàn đó là trò trẻ con đồ vật. Đây, mặc dù khoảng cách Ma Đô thành phố cũng không quá xa, nhưng lão Trịnh liền trên trấn đều rất ít đi, huống hồ là như thế phồn hoa khu vực. Vừa xuống xe, Lão Trịnh con mắt liền không đủ dùng. Trần Phong nhất có nhãn lực gặp, ngón tay nhanh chóng tại điện thoại trên màn hình liền chút, phun ra một cái bốn cái đồng đội cùng năm cái đối thủ sau đó, không chờ bọn họ cãi lại liền thối lui ra khỏi trò chơi. Đưa tay nâng lên lão Trịnh, một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến vào áo cưới quán. "Chào lão bản." Vừa mới tiến cửa hàng, Liên giám đốc mang hai mươi mấy cái nhân viên đồng loạt liền cho Vãn Ninh bái. Vãn Ninh nhàn nhạt khoát tay, nhìn không chớp mắt như thường lệ đi thẳng về phía trước. Trên thân loại kia nữ vương phong phạm để người cảm thấy kinh diễm. "Các vị khách quý tốt." Vãn Ninh đi qua, những gái kia háo cưới quán người lại đối đồng thần đám người không người bái thật sâu. ôi ô, ô, các người tốt các người tốt. lao trịnh chỗ nào hưởng thụ qua loại đại ngộ này, tranh thủ thời gian liền muốn túi đầu đắp lễ. vãn ninh trực tiếp mang theo đại bộ đội đi một gian rất là rộng rãi phòng làm việc. được lao trịnh đồng ý sau đó, đem lao trịnh trong tay tiểu hồng muốn tiếp tới. đầu tiên là nhìn lướt qua, lại đặt ở chuyên nghiệp dụng cụ bên dưới chiếu chiếu. vãn ninh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. vẫn được, tấm ảnh không có lặp đi lặp lại bị ngâm cùng tổn hại, có thể rất tốt chứa chị. nàng một câu nói kia tất cả trong lòng người cũng không khỏi đến buông lòng. thật sao? Ai nha vậy nhưng quá tốt rồi. Lao Trịnh kích động hai mắt hiện đỏ, Trần Phong thậm chí ẩn ẩn cảm thấy cả người hắn đều đang run. Vạn Ninh hướng về phía Lao Trịnh tiên định gật gật đầu, nói tiếp: là thật, hoàn toàn có thể chữa trị như lúc ban đầu. Bất quá các ngươi không cần đều lưu tại nơi này, ta cần yên tĩnh. Hách quản lý. Nói chuyện Vạn Ninh đối với ngoài cửa hô một tiếng, Hách quản lý lập tức treo khuôn mặt tươi cười đi đến. Chuyện gì ngài nói? Vạn Ninh bắt tay. Mang vị đại thuốc này đi phòng thay quần áo chọn lựa y phục. Sau đó để kỹ thuật tốt nhất nhân viên cửa hàng cho hắn chụp ảnh. Nhớ kỹ, dựa theo hai người ảnh chụp cô dâu đầu. Chờ đập xong cho ta chuyển đến cái này văn phòng trên máy vi bi tính. Biết đồng thân bọn hắn tại buổi tối 7 giờ trước đó còn muốn trở lại hoang dã thoát hiểm khu, cho nên cũng liền quyết định chia binh hai đường tăng tốc tiến độ. Một đám người hô hô lạp lạp vây quanh láo Trịnh đi ra ngoài, Vãn ninh ánh mắt tại cầu cầu tiểu trên bóng lưng nhìn lướt qua. "Câu cầu, ngươi lưu lại đi, ngươi tại nơi này không có gì đáng ngại." Chương 614, "Ngươi nhìn cái gì?" "Nhìn ngươi sao?" Chương 614, "Ngươi nhìn cái gì?" "Nhìn ngươi sao?" Câu cầu tự nhiên là nguyện ý cùng Vãn Minh một chỗ. Tiểu Nha đầu ngoan ngoãn rời một cái cái ghế, liền cách Bán Linh cách xa hơn một mét yên tĩnh ngồi. Một đôi mắt to nháy cũng không nháy mắt nhìn Bán Linh, càng xem càng cảm thấy thân cận. Bên ngoài, Lao Trịnh bị một đám người vây quanh, có chút đầu góc chầm váng. Mặc cái này tốt, đây là cổ đại Tân La phục, vui mừng lại đại khí. Ôi, cái này cũng không tệ, áo đuôi tôm, thân sĩ rất. Lao Trịnh lấy thêm cái tiểu gậy chống, khẳng định có phong phạm. Ngoa Tạo, cái này màu trắng âu phục cũng quá coi hình đi, Lao Trịnh mặc vào trực tiếp dây biến tổng giám đốc. Trần Phong gạo to nhất hoan. Mỗi cái nhìn thấy đẹp mắt y phục cũng nên lôi kéo Lao Trịnh đi qua ước lượng một cái. Lao Trịnh cũng không nhăn nhó không mất hứng. Nhưng hắn thử hắn liền thử, chủ đánh một cái vô điều kiện phối hợp. Có thể mặc dù có người tốt, vì lùa ngựa dựa vào cái yên tuyết pháp. Nhưng lão Trịnh khí chất thật sự là quá mức tuân phát. Không quản là cái gì y phục, chỉ cần là mặc ở hắn trên thân, nhất định nhi biến dở dở ương ương. Đỏ thân cổ đại tân lang phục mặc trên người hắn, hiển nhiên đó là một cái ăn hối lộ trái pháp luật cơ quan. Tu thân áo đuôi tôn mặc trên người hắn, Lao Trịnh gậy chống một cầm, liền cùng kia bán thân bất toại tắc máu nào không có gì khác biệt còn có kia tổng giám đốc phong phạm bạch âu phủ lao trịnh vừa lên thân mình đều bị trong gương mình chọc cười hắn muốn là trưởng hắc lại hàng năm tại trong ruộng lao động phơi gió phơi nắng đây lại mặc cái bạch âu phủ liền càng lộ vẻ đen bất quá cũng may lao trịnh căn bản là không có bất kỳ cái gì thần tượng bao phủ đẹp mắt khó coi mặc vào món kia liền đập mấy tấm hắn nghĩ đến cái kia đẹp mắt nữ tử nói còn có thể đem lão bà của mình cùng mình làm cùng một chỗ đây y phục này mình xuyên không dễ nhìn lão bà xuyên nhất định để mắt bật rộn bên trong thời gian từng chút từng chút trôi qua câu câu một mực cùng vãn ninh lưu cùng một chỗ Chân Tử Hàm nhìn một hồi chụp ảnh đột nhiên cảm thấy có chút không có ý nghĩa. Cùng ba ba mụ mụ bắt chuyện qua, Chân Tử Hàm một người đi vào áo cưới quán đại sảnh bên trong chơi. Bộ Nguyệt cũng đợi có chút nhàn chán, cùng bộ xương điền nói một tiếng, đôi tay bỏ túi đi vào áo cưới quán cửa chính. Chít Bộ Nguyệt vừa đi đến cửa miệng, một cỗ phiên bản dài xe hầm mỡ liền thắng gấp một cái rừng ở nắng trước mặt trên đất trống. Tài xế nhanh chóng xuống xe chạy bộ tiến lên, mở ra hàng sau cái thứ hai cửa xe. Cửa xe mở ra, tài xế cung kính xoay người, ánh mắt cũng không dám cùng trong xe người nhìn thẳng một cái thân rộng thể mập trung niên nam nhân kéo một cái đồng dạng quá nở nàng nữ nhân đi xuống xe. nam nhân 10 cái trên ngón tay mang theo 11 cái đại kim nhẫn, trên cổ treo kim mặt dây chuyển không có tám lượng cũng có nửa cân. một bộ quần áo đều là nhãn hiệu, cậu nhặt lấy, trên mặt giữ tận theo đi đường tiết tấu nhảy một cái nhảy lên. nữ nhân trang phục khoa trương hơn, chỉ là tay phải tay trên cổ vòng tay vàng liền trọn vẹn đeo bảy cái. không biết, còn tưởng rằng nàng mang theo cái màu vàng bao tay đây. trên ngón tay nhẫn kim cương, trên lỗ thay khảm kim cương thay tỏ rơi, trên cổ một tràng khảm kim cương châu áo đại dây liền ngay cả trên đầu cũng còn mang theo một đỉnh đầy chui vương miệng cái tóc. hai người này vừa xuất hiện, còn kém đem có tiền hai chữ nhi cho sang tại chán bên trên. cái kia nhà giàu mới nổi khí tức đơn giản đều sợ người. theo sát phía sau, tài xế lại chạy tới hàng thứ ba đem cửa xe mở ra. lần này đi ra là một tiểu nam hài nhi, không biết có phải hay không là gì chuyển vẫn là sinh hoạt tốt. đứa bé trai này nhi cũng mập không hợp thói thường. độ nguyên suy đoán đứa bé trai này nhi tối đa cũng cũng chỉ có 10 tuổi khoảng, nhưng thể trọng đoán chừng không có 200 cân cũng kém không nhiều ít đi. cùng hai cái đại nhân khác biệt đứa trẻ này nhi trên thân ngược lại là không có mặc kim mang bạc trang phục đẹp đẽ như vậy, chỉ là tấm kia mặt to bên trên ngang ngược càn dỡ, nhìn một cái cũng làm người ta rất chán ghét. ôi u, sau khi xuống xe mới vừa đi một bước, cái kia tiểu bản tử không biết như thế nào, một cái lảo đảo liền ngã dầm trên mặt đất, đến một cái đầu giảm xuống đất, hai cái đại nhân quay đầu, nữ nhân yêu thương lập tức chu lên lên tiếng, nam nhân nhưng là cau mày trợn mắt nhìn về phía tài xế, lão bản, đúng, thật xin lỗi. Tài xế mắt trần có thể thấy khẩn trương sợ hãi lên, bộ nguyệt nhìn rõ ràng, nam nhân vẹn vẹn một ánh mắt tài xế kia đều đã bắt đầu run rẩy. Có thể thấy được cái nam nhân này bình thường đối đãi người bên cạnh đến cỡ nào hả khắc. Ba, một câu nói nhảm không có. Nam nhân cất bước tiến lên đưa tay đối với tài xế mặt liền đánh một bàn tay. Thân đại lực không lỗ. trên tay hắn lại mang đầy đủ nhẫn. Một tát này xuống dưới, tài xế trên mặt trong nháy mắt ra chọt thịt bong máu thịt bé bét. Có thể cứ việc run thể như run rẩy, tài xế vẫn là không dám có bất kỳ động vẫn như cũ duy trì túi đầu xoay người tư thế, mặc cho máu tươi nhỏ xuống mặt đất, đệm ở hắn trên quần áo, trên giày. phế bật, thật xin lỗi Lưu Du Không, nhi tử ta nếu là chảy ra một chút, lao tử mẹ hắn để ngươi xuống địa ngục. Lan, trong lời nói lộ ra tàn nhẫn, tài xế lại tại nghe được làm chữ sau đó như được đại xá. Đúng đúng đúng, ta đang chết, đều là ta đang chết. Ta cái này lăn, trên mặt chảy xuống máu còn muốn mỉm cười, tài xế mau lên xe đem lái xe đi, không dám chút nào chỉ hoãn. Thật vừa đúng lúc vừa vặn một màn này cũng bị đi theo độ nguyệt sau lưng cùng quay đại ca đập vừa vặn trong máy mắt vừa đạn từ nghị luận láo trịnh đập áo cưới toàn đều biến thành nghị luận đây toàn ra bên trên ta gõ ác như vậy sao một lời không hợp liền hủy dung ma đô cảnh sát can quét tội phạm nghiêm trị công tác gánh nặng đường xa a mẹ đây xuyên đều lóa mắt người con ngươi sợ người khác không biết bọn hắn có tiền có tiền thế nào có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao lâu bên trên thật đúng là nói đúng tại một ít cấp độ để nói có tiền vẫn thật là muốn làm gì thì làm hiện thực đó là như vậy ta gốc thảo lão bản của ta liền đủ không phải thứ gì, gia hỏa này so nhà ta lão bản còn không phải đồ vật, làm lão bản đều đang chết. A, lệ khí như vậy lại sao? Lão bản bên trong cũng có người tốt đã ai cho ăn, ta thế nào có loại không tốt dự cảm? Cửa ra vào bộ nguyệt là cái lại thẳng lại đang em bé, lại sành bên trong trần tử hàm lại là cái sinh tử coi nhẹ không phục liền làm chủ. Đây toàn ra đi bảo, sẽ không náo ra cái gì mâu thuẫn a? Đừng lo lắng a huynh đệ, náo lên mới tốt. Dù sao tiết mục tổ mấy cái này ba ba đều không phải là người bình thường, không ăn thì tỏi Ha ha ha thật đúng là, bộ nguyện hắn cha là xuất ngũ đặc chủ binh. Nhân mạch có, tiền cũng không thiếu, Trần Tử hàm lại là mạnh thị tài phiệt đoàn sủng, trọng tới bọn hắn, đây toàn ra xem như đá chúng thiết bản. Ai, chỉ có thể nói thế giới lớn không thiếu cái lạ, thật sự có kiếm lời mấy cái tiền bẩn cũng không biết trời cao đất rộng, dạng người này đáng đợi không lâu dài. Trong màn đạn có người lo lắng, được người yêu mến giận, còn có người xem náo nhiệt không chê sự tình đại. Mà áo cưới quan trước cầu chính. Cái kia mập thiếu gia bị mình lão mụ lao ba đỡ lên đến từ sau liếc nhìn liền cùng Bộ Nguyệt đối mặt ánh mắt. Vừa rồi hắn ngã không sai chút nào, cả người đều ghé vào Bộ nguyện dưới chân nói là cho bộ nguyệt dập đầu một cái khấu đầu cũng không đủ. hết lần này tới lần khác, bộ nguyệt dựa vào cửa lớn đôi tay bỏ túi tư thế còn có chút hưởng thụ. lần này, mập thiếu gia da không làm, nhai răng miết miệng, mập tay vọt thẳng lấy bộ nguyệt cái mũi chỉ đi qua. ngươi, ngươi nhìn cái gì? hắn so bộ nguyệt cao không sai biệt lắm một đầu, độ rộng càng là so hai cái bộ nguyệt thêm lên còn rộng. như vậy một cú họng, đổi lại khác tiểu cô nương dọa khóc cũng có thể. bất quá bộ nguyệt lại là cạn lời cười. đôi tay từ trong túi lem ra, vẫn ôm trên ngực, cái cầm một cái, ánh mắt không tránh né chút nào cùng đối phương đụng nhau. Nhìn ngươi sao thế?